Vì lẽ đó, chắc Việt máy hút khói tiền kỳ mở rộng hiệu quả, tuy rằng không phải tốt như vậy, nhưng Tô Duệ vẫn có tự tin. Tối hôm đó, hắn đang suy nghĩ mở rộng chắc Việt máy hút khói phương thức. Chắc Việt thiết bị điện công ty tài chính thực sự là quá thiếu mất, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, Tô Duệ cũng không muốn chính mình nhọc nhằn khổ sở mới mở công ty, không tới một tháng liền đóng cửa. Muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, có hai cái biện pháp, một là dung từ hai là mau chóng bán ra máy hút khói tranh thủ mau chóng làm được tài chính hấp lại. Biện pháp thứ nhất, Tô Duệ là sẽ không cân nhắc, lấy chắc việc máy hút khói ưu thế, đối ngoại Dung Tư vẫn có rất cơ hội lớn thành công, nhưng này tất nhiên muốn dứt bỏ một phần cổ phần, mà đối với hiện tại công ty tới nói, chuyển nhượng cổ phần thì tương đương với bán tháo. Hơn nữa, hắn cũng không muốn công ty có quá nhiều người nhúng tay, nhiều hơn một chút không cần thiết cổ đồng đến vùng tay múa chân, đây chính là hắn không chấp nhận Dung Tư nguyên nhân. Nay vừa đến, Tô Duệ cũng chỉ có thể lựa chọn thứ hai phương pháp giải quyết. Hãy mau đem chắc Việt máy hút khói bán đi, chỉ có lượng tiêu thụ có đủ nhiều, mới có thể giải quyết công ty cảnh khốn khó, nhưng bước đi này cũng không dễ đi. Chỉ là hai ngày nay tuyên truyền hiệu quả cũng không phải tốt như vậy, người tiêu thụ đối với chắc Việt máy hút khói, vẫn là ôm quan sát thái độ, cũng không phải như vậy nóng lòng mua. Bởi vậy, Tô Duệ muốn thông qua bán ra máy hút khói, để đổi tài chính hấp lại, vẫn có rất lớn độ khó. chương 120, Trọng Tân Khai Trương Trong phòng, Tô Duệ không khỏi xoa xoa đầu cảm thấy có chút đau đầu. Ở gây dựng sự nghiệp trước, hắn liền biết này cũng không dễ dàng, nhưng chân chính bắt đầu gây dựng sự nghiệp sau, hắn vẫn là phát hiện so với tưởng tượng còn khó hơn. Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy ra nhập vào, nhưng thành công người, ít hỏi, tỷ lệ quá nhỏ. liền ngay cả nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tô duệ, cũng gặp phải nhiều như vậy vấn đề, có thể tưởng tượng được cái khác gây dựng sự nghiệp giả nhưng là càng thêm gian nan. Thời đại này, gây dựng sự nghiệp là càng ngày càng gian nan tay trắng nghiệp cũng là càng ngày càng hiếm thấy. Không có quan hệ, không có nhân mạch, không có tài nguyên, muốn tay tráng dự nghiệp, cũng thật là một cái rất khó khiêu chiến con đường, làm khó không biết bao nhiêu hùng tâm tráng trí gây dựng sự nghiệp giả. Bây giờ, Tô Duệ cũng đã trở thành một người trong đó. Đương nhiên, hắn đây là cảm thán một hồi mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ. Không tới thời khắc cuối cùng, lại tại sao có thể dễ dàng nói bại? Chính đang Tô Duệ vì là công ty sự tình mà phát sầu thời điểm. Lâm Thi Ý đột nhiên xuất hiện ở cửa. Lâm Thi Ý liền như thế đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, ngồi ở xe lăn, nhìn hắn, tựa hồ có lời như thế. Làm sao, tìm ta có việc sao? Tô Duệ ôn nhu hỏi. Ở Lâm Thi Ý trước mặt, bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ không có bất kỳ tâm tình gì, sẽ không để cho chính mình xấu tâm tình ảnh hưởng đến nàng. Vong điếm có phải là không ra? Lâm Thi Ý hỏi. Tô Duệ xứng sở, trả lời, tạm thời không ra, thay quyền thương đều ở trách cứ chúng ta. Nếu như không xuống giá, vậy sẽ phải bị kiện. Giữa chúng ta lao động quan hệ có phải là liền giải trừ? Người sau đó liền không cần lại cho ta phát tiền lương Lâm thi ý nói rằng. Nghe nói, tô Duệ vội vàng xua tay nói rằng, đương nhiên không phải, chúng ta lao động quan hệ còn sẽ tiếp tục. Người vẫn như cũng là ta công nhân, tiền lương đương nhiên phải tiếp tục phát ra. Vong điếm đều đóng, không chuyện làm, còn muốn ta làm cái gì? Lâm thi ý nói rằng, nàng cũng không muốn trở thành một chỉ lấy tiền không người làm việc. Tô Duệ giải thích, ai nói không chuyện làm, đây chỉ là tạm thời, ta sẽ rất mau tìm đến phương pháp, đến thời điểm có ngươi bận hiệu, ngươi cũng không nên kêu mệt, hiện tại ngươi liền nghỉ ngơi trước mấy ngày, coi như làm đêm sau đó kỳ nghỉ sớm. Nếu như không chuyện làm, ta sẽ rời đi. Lâm Thi ý nói rồi như thế một câu sau, liền chuyển động xe đẩy rời đi. Ở Lâm Thi ý sau khi rời đi, Tô Duệ xoa xoa huyệt thái dương, càng là nhức đầu không thôi. Nguyên bản, chuyện của công ty, đã để hắn có chút phiền lòng. Bây giờ lại thêm một người vấn đề đi ra. Tô Duệ biết Lâm Thi Ý tính cách rất quật, hơn nữa nói được là làm được, bình thường có nàng như vậy trải qua người, nội tâm đều sẽ phi thường mẫn cảm mà yếu đuối, cũng không muốn chính mình là một không có tác dụng người. Vì lẽ đó, Lâm Thi Ý không muốn uổng phí tiếp thu hắn hảo ý, không muốn tiếp thu hắn biểu tạo. Nếu như Tô Duệ không có giải quyết tốt chuyện này, Lâm Thi Ý là thật sự có có thể có thể cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, thậm chí có thể chuyển đi ra bên ngoài trụ. Đối với này Hắn lại làm sao có khả năng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, đây là hắn chắc chắn sẽ không để cho phát sinh. Nay vừa đến, Tô Duệ liền muốn giải quyết vong điếm sự tình, để cho trọng tân khai trường, để lâm thi ý lần thứ hai có việc làm, như vậy mới có thể để cho nàng an tâm lưu lại. Hai việc đồng thời đến, để hắn rất là đau đầu, không biết bất kỳ là tốt. Đột nhiên, Tô Duệ linh quang loại lên, có một tân ý nghĩ. Nhân sinh vong điếm sở di đóng, là bởi vì trước bán thương phẩm đều là không hợp pháp. Không cách nào bị nguyên tắc xưởng tiếp nhận tồn tại, tự nhiên là không có cách nào tiếp tục mở xuống, nhưng không có nghĩa là nhân sinh vong điếm chỉ có thể bán những thứ đồ này, đều có thể lấy bán trao tay cái khác thương phẩm, chỉ cần là hợp pháp, hoàn toàn có thể tiếp tục mở xuống. Cái kia tô Duệ có thể đem nhân sinh vong điếm một lần nữa mở lên, sau đó ở vong điếm bên trong lên giá chắc việc máy hút khói, đối ngoại bán ra máy hút khói. Nay vừa đến, hắn vừa có thể ở vong điếm bên trong mở rộng máy hút khói, cũng có thể để cho Lâm Thi ý tìm tới sự tình làm, này không phải là một múi tên hạ hai chim, đồng thời giải quyết hai việc. Bởi nhân sinh vong điếm hài lòng danh tiếng, vẫn là tích lũy không ít trung thực khách hàng, ở quan điếm trong khoảng thời gian này, nhưng là vẫn có người cố vấn tại sao không tiếp tục làm tiếp, này đều là khách quen. Tại hạ giá hết thể sản phẩm sau, Tô Duệ vẫn không có quên thụ sau vấn đề, chỉ cần có vấn đề, vẫn như cũ sẽ vì khách hàng giải quyết này càng làm cho những người tiêu thụ này đối với nhân sinh vong điếm có tín nhiệm, này đều là ưu thế. Chỉ cần ở nhân sinh vong điếm lên giá máy hút khói, cái kia những người tiêu thụ này xuất phát từ tín nhiệm, liền có thể là hàng. Nếu, ở tuyến dưới tuyên truyền hiệu quả không được, vậy thì ở tuyến trên thử một lần, có lẽ sẽ được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đây chính là Tô Duệ hiện tại ý nghĩ. Làm hắn nghĩ tới sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình cùng Lâm Thi ý đánh một tiếng bắt chuyện sau. Liền vội vội vàng vàng ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn đi tới nhà xưởng bắt được một đài máy hút khói. Tiếp đó, Tô Duệ tìm tới một không đáng địa phương, mở ra di động thu lại công năng sau. Hắn liền mang theo khẩu trang, bắt đầu tự mình biểu thị máy hút khói. Ở biểu thị mấy lần sau, hắn hay dùng cỏm ủ tơ biên tập video, sau đó sẽ đem trong video chuyển tới vong điếm, đồng thời đem chắc Việt máy hút khói lên lên giá, đem một đoạn này video coi như giới thiệu mảnh. Vừa mới lên chuyển không đến bao lâu, Tô Duệ liền thu được cố vấn đều là trước khách quen vẫn chờ hắn trọng tân khai trương có điều những người này đa số đều muốn mua trước đây sản phẩm tỉ như di động xử lý khí loại hình nhưng không nghĩ tới gặp được máy hút khói này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tô Duệ đối với mỗi người đều giải thích một lần nói đây là công ty mình đẩy ra sản phẩm mới bảo đảm hiệu quả cùng video biểu thị như thế thật trăm phần nếu như không hài lòng bất cứ lúc nào cũng có thể trả hàng bởi nhân sinh von điếm tín dự tốt vô cùng Ở biết đây là kiểu mới máy hút khói sau, có nhu cầu người đều mua một đài trở lại, biểu thị dùng tốt, liền đề cử cho bằng hữu. Vào lúc này, tín dự còn là phi thường hữu dụng, chí ít hiện tại rất nhanh sẽ làm thành mấy cái đơn đặt hàng. Có những này khách quen chống đỡ, chắc việc máy hút khói ở Internet tiêu thụ sẽ phi thường thuận lợi, lượng tiêu thụ nên rất nhanh tăng lên lên, đến thời điểm liền không lo không mở ra thị trường. Sau đó, Tô Duệ dẫn theo một đài máy hút khói trở lại. Sau đó liền để lâm thi ý lần thứ hai phụ trách quản lý vong điếm. Sau đó, lâm thi ý sẽ đảm nhiệm nhân sinh vong điếm dịch vụ chăm sóc khách hàng, trả lời người mua vấn đề, còn giao hàng cùng thụ sau liền do nhà xưởng bên này hoàn thành, nàng chỉ cần phụ trách làm tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng công việc này là có thể. Tiên kỳ, công việc này sẽ rất dễ dàng, nhưng máy hút khói lượng tiêu thụ tăng lên sau khi đứng lên, sẽ phi thường bận rộn. Có điều, chỉ cần có nếu cần, tô rệ tự nhiên sẽ tăng cường nhân thủ tuyệt đối sẽ không để Lâm Thi Ý mệt đến. Ngoài ra, hắn còn đem máy hút khói công năng, toàn bộ giảng cho Lâm Thi Ý nghe, làm cho nàng nhớ kỹ những công năng này, cùng với phương pháp sử dụng, nếu như vậy, mới có thể trả lời người mua vấn đề. Cứ như vậy, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là giải quyết một chuyện, để Lâm Thi Ý có việc có thể làm, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. chương 121, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy. Tô Duệ đem máy hút khói ở nhân sinh vong điếm lên giá sau, hiệu quả vô cùng tốt. Ở buổi tối hôm đó lên giá sau, vong điếm liền thu được hơn 10 đơn đặt hàng, tổng cộng bán ra gần 20 đài. Ngày thứ 2, nhân sinh vong điếm càng là trực tiếp bán ra gần trăm đài máy hút khói, loại này tiêu thụ tốc độ so với tuyến dưới bán ra phải nhanh hơn nhiều. Nhanh như vậy tiêu thụ tốc độ, cũng làm cho máy hút khói xếp hạng cao một chút, để người mua tìm tòi máy hút khói thời điểm, càng dễ dàng nhìn thấy chắc việc máy hút khói, đây là một rất tốt tuyên truyền cơ hội. Vì tăng lên tuyên truyền hiệu quả Tô Duệ càng là bỏ ra 10.000 nguyên ở mua sắm trang web tiến hành tuyên truyền khiến cho lên nối thẳng xe này càng là mang đến gần trăm đài lượng tiêu thụ vì lẽ đó ở ngăn ngắn trong 2 ngày nhân sinh vong điếm đã bán ra hơn 200 đài chắc Việt máy hút khói mang đến hơn 10 vạn tiêu thụ ngạch. Tô Duệ chắc chắn chờ nhóm đầu tiên người mua thu được máy hút khói sau chẳng mấy chốc sẽ tặng lại về sử dụng trải nghiệm nghiệmăng thụ đến thời điểm lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ bị kéo lên hắn có lòng tin này vì để cho người mua mau chóng thu được hàng Tô Duệ để nhà xưởng công nhân hãy mau đem máy hút khói đóng gói được, sau đó lựa chọn tốc độ khá chuyển phát nhanh, đem những này máy hút khói toàn bộ phát ra. Có mười mấy vạn tiêu thụ ngày sau, trong lòng hắn cũng coi chút để, chí ít công ty trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Mấy ngày sau, chắc việc máy hút khói các loại chứng thực đều xin, này vừa đến, liền lại có thêm không phải bà không sản phẩm, tiêu thụ thời điểm cũng sẽ an tâm rất nhiều, tuyên truyền thời điểm thì càng là có sức lực. Kinh qua mấy ngày tuyên truyền sau Chắc viết máy hút khói dần dần cũng có nhất định lượng tiêu thụ, mỗi ngày tuyến dưới 100 đài tác dụng, tuyến trên gần như có 200 đài. Không có cách nào, loại này chắc viết máy hút khói so với đồng loại sản phẩm, có quá nhiều ưu điểm, đầu tiên hút thuốc hiệu quả tốt, bảo đảm xào rau thời điểm sẽ không có khói dầu bay ra, hơn nữa phi thường tinh âm, sử dụng lên cũng là phi thường thuận tiện, không, có chút nào diện tích mới, vẻ ngoài lại mỹ quan trên đẳng cấp. Các loại ưu điểm, để người tiêu thụ sử dụng lên đặc biệt khoái khoái, cảm giác mình mua đang giá Đương nhiên phải hướng về thân bằng bạn tốt để cử một fan, cũng là mang đến càng nhiều lượng tiêu thụ. Nay vừa đến, chắc việc máy hút khói tiếng tăng cũng từ từ lên, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ từng bước tăng lên trên, mà vòng điếm lượng tiêu thụ liền càng không cần phải nói, đối mặt toàn quốc thị trường, chỉ cần để người tiêu thụ thỏa mãn, lượng tiêu thụ tự nhiên là thiếu không đi nơi nào. 600 nguyên chắc việc máy hút khói, so với mấy ngàn nguyên máy hút khói hiệu quả còn tốt hơn, thậm chí không thua với vạn nguyên máy hút khói, đây chính là người tiêu thụ sử dụng trải nghiệm. Mạnh như thế liệt so sánh, tự nhiên có thể cho chắc việc máy hút khói mang đến tốt danh tiếng, cũng vì chắc việc cái này hàng hiệu đánh cái kế tiếp khởi đầu tốt. Ở có nhất định lượng tiêu thụ sau, Tô Duệ cùng Thẩm Tình quyết định rời đi máy hút khói tuyên truyền trọng tâm. Lấy chắc việc máy hút khói ưu điểm mà nói, không đơn thuần thích hợp gia đình thức nhà bếp, một ít căng tin, khách sạn, phòng ăn nhà bếp cũng là có thể chọn dùng loại này máy hút khói. Một là thể tích nhỏ, không diện tích mới, hai là không cần bài ống khói, thanh tẩy thuận tiện cũng tương đương với vì là khách sạn tiết kiệm thanh tẩy thành phẩm ba là hút thuốc hiệu quả tốt này ba cái ưu điểm tin tưởng đủ để đánh động khách sạn cùng phòng ăn loại hình địa phương liền tô dệ bọn họ liền bắt đầu đem chắc Việt máy hút khói hướng về những chỗ này tuyên truyền, ở hiện trường biểu thị cho khách sạn xem để bọn họ nhìn thấy hiệu quả đã như thế vẫn đúng là để bọn họ mở ra một tân tương cơ không ít muốn thay đổi máy hút khói khách sạn phòng ăn đều chọn mua chắc Việt máy hút khói chọn mua lượng còn không thấp Ở chắc Việt thiết bị điện công ty tình huống vừa có chuyển biến tốt, Tô Duệ lại đi máy bay rời đi thẩm châu thị. Thông thường mà nói, hắn rời đi thẩm châu thị, đặc biệt ở vào thời điểm này rời đi, đại đa số cũng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn muốn đi tham gia thi đấu, mà lần này cũng là không ngoại lệ. Có điều, Tô Duệ lần này không phải muốn đi tham gia điện tử thi đấu thi đấu, mà là muốn tham gia bóng đá thi đấu. Ở năm nay tháng 2 thời điểm, toàn quốc đến giải ngoại hạng liền bắt đầu cuộc so tài thứ nhất. Đã đến hiện tại đã qua 24 vòng đấu. Nguyên bản, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đã mấy năm không có tham gia qua đến giải ngoại hạng, nhưng năm nay đi ngang qua quy mô lớn điều chỉnh sau, rốt cục lần thứ 2 tham gia đến giải ngoại hạng, một lần nữa đứng lên đến giải ngoại hạng bóng đá sân khấu. Chỉ có điều, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cứ việc có rất lớn thay đổi, nhưng thời gian còn quá ngắn, không thể lập tức ra hiệu quả. Ở khóa này đến giải ngoại hạng bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thành tích chỉ có thể coi là trung đẳng. Ở 16 chi đội bóng đá bên trong, chỉ là xếp hạng người thứ 7, cũng mà còn có bất cứ lúc nào rất xuống nguy hiểm, bởi vì đón lấy gặp được đội ngũ đều sẽ là đội mạnh, đến cuối cùng có thể giữ được hay không bảng tổng sắp thứ 7 vị trí đều còn là phi thường huyền. Dù sao, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nhiều như vậy năm không có tham gia loại này thi đấu, năm nay một lần nữa tham gia, thực lực tự nhiên là có chút theo không kịp, thành tích tạm được cũng chính là rất bình thường. Cho nên nói... Chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể bảo vệ người thứ 7 vị trí, hoặc là hướng lên trên thăng một vị, chính là bọn họ hiện tại theo đuổi. Chỉ là ở thời khắc ngấu chốt này, chủ lực thủ môn nhưng là bị thương rời khỏi sàn diễn, chí ít ở sau đó thi đấu bên trong, không thể tiếp tục lên sân khấu, mà hậu bị thủ môn nhưng là không cách nào giữ thể diện, này khiến đội bóng đá thực lực tổng hợp lại yếu đi một điểm. Ở sau đó thi đấu bên trong, thì càng thêm không ổn, nếu như toàn bộ thua, cũng có thể lùi tới đếm ngược vị trí thứ nhất. Ở huấn luyện viên trưởng Vông Thành chính suốt ruột thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Tô Duệ, hay là có thể để cho bên trên chàng thay thế thủ môn. Cứ việc, Tô Duệ ở hoạt động bóng đá viên bên trong, chỉ có thể coi là người mới, đều vẫn không có trải qua chính quy hóa huấn luyện, này lại là lâm thời lên sân khấu, khẳng định là rất không thích hợp, nếu như ở thi đấu bên trong biểu hiện không tốt, khả năng này sẽ làm người hoài nghi Vông Thành làm huấn luyện viên trưởng năng lực. Chỉ có điều, Vông Thành hiện tại cũng không có cách nào. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy không có ai so với Tô Duệ càng thêm thích hợp, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng coi như là đánh bạc một cái, tin tưởng cũng sẽ không có tình huống so với hiện tại còn bết bắt hơn. Vì lẽ đó, Tô Duệ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hiện tại chính là muốn bay đi thành thị khác, tham gia đến giải ngoại hạng. Ở trên máy bay, hắn bắt đầu bù lại đến giải ngoại hạng tư liệu, cùng với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở đến giải ngoại hạng tình huống. Hiện nay... Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ là có tân nhà tài trợ sau, được đại lực chống đỡ, năm nay mới có thể may mắn tiến vào, nhưng tình huống cũng không lạc quan, hiện tại chỉ là xếp hạng người thứ 7, muốn đoạt quan độ khả thi là phi thường thấp, hầu như là không có khả năng. Chư phi, ở sau đó thi đấu bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể toàn bộ đá thắng, mới có hy vọng thu được người thứ nhất, đồng thời còn muốn bảo đảm hiện nay bảng tổng sắp người thứ nhất không thể liên tục đá thắng 2 cuộc tranh tài, nếu không... Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng không có thể trở thành đệ nhất. Bởi vì hiện tại bảng tổng sắp đệ nhất đội bóng đá, điểm so với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ điểm muốn nhiều quá hơn nhiều, ưu thế hết sức rõ ràng, chỉ phải tiếp tục duy trì trạng thái, đoạt được số 1 cũng không thành vấn đề. Dưới tình huống như vậy, chẳng trách Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không có hy vọng có thể đá đến số 1, chỉ là hy vọng có thể bảo vệ hiện tại ở bảng tổng sắp vị trí cũng đã thỏa mãn, có thể đá đến người thứ 6, đã xem như là cao nhất mục tiêu. Chương 122: Trận đầu thi đấu. Ở xem một chút tư liệu sau, Tô Duệ trong lòng đã nắm chắc. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ bởi quá lâu không có tham gia đến giải ngoại hạng, hầu như không có cái gì đấu trí. Vì tăng lên cầu thủ đấu trí, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhà tài trợ Long Tân Điền sản tập đoàn còn hứa hẹn dụ người khen thưởng. Tỷ như, đội bóng thắng một hồi liền khen thưởng 3 triệu nguyên, hòa một trận không thưởng không phạt, mà thua một hồi liền trụt 3 triệu nguyên, mỗi cuộc tranh tài, tình thắng đối thủ một cầu liền khen thưởng thêm 1 triệu nguyên. Dù cho như vậy, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ vẫn không có cái gì đấu trí, hoặc là năng lực theo không kịp, thành tích cũng không phải như vậy lý tưởng. Hiện nay, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tổng cộng đá 24 cuộc tranh tải, 9 tháng 6 hòa 9 phụ, dựa theo khen thưởng phương án, thành tích như vậy, là một điểm khen thưởng đều không lấy được. Thi đấu tới đây, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đội bóng lại càng không có cái gì thắng bại tâm, đại đa số đều là ôm được chăng hay chớ cũng không có mang theo đột kích ngược hy vọng, chỉ là hy vọng thành tích không xuống hàng là tốt rồi. Có điều, Tô Duệ cũng không muốn như thế thất bại, nếu hắn hiện tại đáp ứng tham gia thi đấu, tự nhiên là muốn chạy đệ nhất mục tiêu đi tới, ít nhất cũng phải người thứ ba. Nếu như thứ tự như thế thấp, tiền thưởng trước tiên không nói có hay không, hắn có thể không có cách nào thông qua thi đấu thu được quan tâm, cũng là cùng tín ngưỡng trị vô duyên, đây chính là hắn không thể tiếp thu sự tình. Vì lẽ đó, Tô Duệ chuyên môn thả xuống chuyện của công ty đến tham gia thi đấu, Liền không phải vì đi cái qua chàng, mà là phải cố gắng tú một tú mới đúng. Bất luận làm sao, dù cho hy vọng lại nhỏ bé, hắn đều muốn liệu một phen, tranh thủ thu được nhiều nhất tín ngưỡng trị. Làm tô rệ bay đến chỗ cần đến sau, Vương Thành lập tức triệu tập hết thể cầu thủ tiến hành mở hội, cùng với định ra thi đấu chiến thuật. Bởi ngày mai sẽ phải tham gia thi đấu, thời gian vô cùng cấp bách, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Lần này, Vương Thành định ra chiến thuật cũng là đúng quy đúng cũ có công có phòng. Chỉ là ở một vài chỗ trọng điểm nhắc nhở mà thôi, cũng không có quá to lớn đột xuất, cái này cũng là hiện nay thích hợp nhất chiến thuật. Theo lễ phép, ở an bài chiến thuật sau, Vương Thành hỏi Tô Duệ đối với cái này chiến thuật có hay không có đề nghị gì? Ta không biết cái gì chiến thuật, có điều ta cho là nên sửa lại một chút, ta kiến nghị từ bỏ phòng ngự, đổi thành toàn lực tiến công. Tô Duệ nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe nói, một cầu thủ nở nụ cười một tiếng, nói, không phòng ngự, chẳng phải là chờ bị người tiến vào cầu còn hiểm không đủ mất mặt sau. Vông Thành nhữ mày một cái, nói, nếu như từ bỏ phòng ngự, vạn nhất đối phương đá tiến vào vùng khấm, vậy phải làm thế nào? Ta sẽ không để cho một cầu tiến vào cầu môn. Tô Duệ nói như thế. Câu nói này ở cầu thủ nghe tới, quá mức ngông cùng tự đại, bất kỳ thủ môn đều sẽ không nói ra nếu như vậy, lúc này liền có người nói, ngươi cho rằng ngươi là lệ dạ xỉn à, còn một cầu đều sẽ không để cho tiến vào. Ta không phải lệ dạ xỉn, nhưng ta tin tưởng chính mình có thể làm được. Tô Duệ trả lời, lệ dạ xỉn, trước sổ việt tên bóng đá vận động viên, là 20 thế kỷ 50, 60 niên đại tốt nhất người thủ môn, cũng là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất người thủ môn. Cứ việc, Tô Duệ không phải như vậy quan tâm thi đấu, nhưng cũng nghe qua lệ dạ xỉn danh tự này, đại danh đỉnh đỉnh thế kỷ thủ môn. Ở năm 1994, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, lần đầu thiết lập thế giới chén tốt nhất người thủ môn thưởng dùng cho khen ngợi môi giới thế giới chén trên phát huy xuất sắc nhất thủ môn, mà cái này giải thưởng tên gọi gọi dạ xỉ thưởng, vì là chính là hướng về sổ viện một đời chuyển kỳ môn thần lệ dạ xin chào. Tô Duệ biết mình hiện tại còn không sánh được lệ dạ xỉn, nhưng hắn gặp được đối thủ, cũng không cần để hắn đạt đến lệ dạ xỉn độ cao, hắn tin tưởng lấy chính mình hiện tại năng lực, đủ để làm được điểm này. Tình huống không thể lại gây go, cùng với như vậy, còn không bằng đi nhầm đường. Tô Duệ quay về vông thành, nói rằng, nghe nói như thế Vông Thành rơi vào chầm tư, hắn biết Tô Duệ nói rất có lý, lấy thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tình huống. Sắc thực là không thể lại gây go, người thứ bảy thành tích là tuyệt đối không thể để cho người thỏa mãn. Nếu như Vông Thành lựa chọn tiếp tục đúng quy đúng cũ thành tích cho dù tốt cũng chính là như vậy, còn không bằng tha tay một kích, hay là còn có đột kích ngược cơ hội, phản chi, liền không có thứ gì. Người có lòng tin sao? Vông Thành nghĩ đến một lát sau, hỏi. Tô Duệ nở nụ cười, nói. Người đối với ta có lòng tin sao? Được, ta biết phải làm sao. Vương Thành gật đầu, tiếp tục nói, liền theo lời nói của hắn làm, chúng ta một lần nữa an bài chiến thuật, lấy tiến công vì là trụ. Nhất thời, một ít thành viên đưa ra không giống ý tứ, bọn họ cũng không đồng ý làm như thế, chuyện này thực sự là quá mạo hiểm, vạn nhất thất bại, nhưng là sẽ thua rất khó coi, cũng sẽ bị coi như sẽ không đá bóng. Chúng ta trước tiên thử một hồi, nếu như không được, lại lập tức chuyển biến chiến thuật. Vương Thành nói như vậy. Cuối cùng, ở vùng thành ủng hộ, đội bóng chiến thuật đổi thành lấy tiến công làm chủ, do đó từ bỏ phòng ngự, một phi thường mạo hiểm cách làm. Thời gian một ngày vội vã mà qua, Tô Duệ đều vẫn không có nghỉ ngơi thật tốt, cũng đã đứng lên thảm cỏ xanh, chuẩn bị tham gia thi đấu. Đây là hắn trở thành hoạt động bóng đá viên sau, tham gia trận đầu nghề nghiệp thi đấu, hơn nữa còn là đến giải ngoại hạng, đây là trước đây rất khó tưởng tượng sự tình, nhưng bây giờ, hắn liền chạm ở trên mặt này. Ở thi đấu bắt đầu trước, Tô Duệ cũng đang quan sát hiện trường. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tham gia thi đấu, lòng hiếu kỳ vẫn có. Hắn phát hiện đến giải ngoại hạng khán giả vẫn là không tính thiếu, cứ việc không tính là khán giả chất đích, nhưng hiện trường xem so tài khán giả vẫn là không ít, thêm vào xem trực tiếp khán giả thì càng hơn nhiều, này được lợi từ toàn quốc nhân khẩu nhiều, cũng là sản sinh kinh người fan bóng đá, dù cho chỉ là đến giải ngoại hạng, vẫn như cũ sẽ có nhiều vô cùng khán giả quan tâm thi đấu. Đối với này, Tô Duệ Phi thường hài lòng, có khán giả mới dễ làm. Như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng trị, nếu là không có khán giả, vậy thì chẳng có tác dụng gì có. Sau đó không lâu, thi đấu bắt đầu rồi, làm thủ môn hắn, cũng đứng phe mình cầu môn bên trong. Làm phát bóng sau, Tô Duệ liền bắt đầu hết sức chăm chú quan tâm bóng đá hướng đi, không dám có một chút bất cẩn. Đây là hắn trận đầu nghề nghiệp thi đấu, đương nhiên muốn hoàn toàn coi trọng mới được, cũng không muốn làm mất mặt chính mình. Cứ việc, cầu thủ đối với bông thành sắp xếp chiến thuật phi thường bất mãn, nhưng ông Thành ở trong câu lạc bộ còn là phi thường có huy vọng, hán, cầu thủ cũng không dám không nghe, cũng là đều dựa theo hắn sắp xếp chiến thuật đến đá, lấy tiến công vì là trụ. Nay vừa đến, phía sau phòng tuyến cũng chỉ còn sót lại tô duệ một người, nhìn như rất dễ dàng bị người đột phá như thế. Đối với thẩm châu đội bóng đá cách làm, đối phương đội bóng rất là không rõ, nhưng bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ở cấp được cầu sau, liền toàn lực tiến công muốn thừa dịp phòng tuyến của đối phương Bạc nhược thời khắc nhân cơ hội tiến vào cầu. Vẫn quan tâm bóng đá Tô Duệ, tự nhiên là phát hiện điểm này, vội vàng bắt đầu phòng thủ. Làm cầu bay đến một khắc đó, đại gia đều cho rằng cũng bị đá đi vào thời điểm, một bóng người cấp tốc nào tới, đúng lúc đem cầu nhào vào dưới thân, thành công ngăn cản tiến vào cầu, này làm cho đối phương có chút tiếc đối, mà phe mình nhưng là bắt đầu hoan hô lên. chương 123, 5 triệu. Ngoại trừ Tô Duệ cái cửa này đem bên ngoài, nào bắt bóng người Tự nhiên không thể là người khác. Có ta ở, các ngươi cứ việc đá. Hắn đứng lên, đối với phe mình cầu thủ cầm nằm đấm, nói rằng. Sau đó, Tô Duệ đem cầu ném cho đội hưu, để thi đấu tiếp tục nữa. Khi hắn thành công cứu lại loại kém nhất cái cầu sau, rốt cục để đội hưu sản sinh một chút tín cậy, không còn là trước như vậy chống cự cùng không tín nhiệm. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ cử động cũng gây nên hiện trường khán giả chú ý, đại gia hiện tại mới ý thức tới xuất hiện một tân khuôn mặt cũng bắt đầu quan tâm hẳn cái cửa này tướng, mà đây chính là sản sinh tín ngưỡng trị điều kiện tiên quyết. Cũng không lâu lắm, đệ nhị cầu cũng bay tới, Tô Duệ lần thứ hai đúng lúc đem cầu tiếp được, lại cứu lại một cầu. Bởi đội bóng không cần phòng ngự, chỉ muốn tiến công là có thể, điều này cũng khiến thực lực tăng lên một đoạn, rất nhanh sẽ khởi sướng xung phong, nhưng không may, cũng bị đối phương thủ môn thành công ngăn lại, cũng chưa thành công tiến vào cầu. Có điều, Tô Duệ cũng không để ý, một lần xung phong không có tiến vào cầu, vậy thì hai lần Hai lần không được, vậy thì ba lần. Một cuộc tranh tài có 9 phần 10 trung dài như vậy, tóm lại là có thể tiến vào cầu. Chỉ cần hắn không làm cho đối phương tiến vào cầu, vậy thì nhất định có thể thắng. Sau đó, Tô Duệ ở thi đấu bên trong đại phát thần uy, nhiều lần đỡ thế không thể đỡ xung phong, không có để một cầu đá tiến vào cầu môn, cứ việc ở trong có từng xuất hiện vô cùng nguy hiểm tình huống. suýt chút nữa liền dập tắt lửa thất bại, nhưng trung quy không có phát sinh. Nguyên bản, thủ môn là một rất dễ dàng bị lơ là vị trí. Nhưng hiện tại cũng không phải tình huống như thế, sự xuất hiện của hắn khiến cầu môn bên này quan tâm điểm tăng lên trên diện rộng rất nhiều. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ ở lên sân khấu thời điểm cũng đã mang khẩu trang, đại gia chỉ biết là hắn rất trẻ trung, nhưng lại không biết hắn dung mạo ra sao. Ở toàn bộ nửa trước trận đầu, hắn dập tắt lửa 6 cái cầu, không có làm cho đối phương đội bóng đá tiến vào một cầu, mà trái lại phe mình đội bóng. Ở nửa đầu trận đấu cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong, rốt cục thành công tiến vào một cầu, bắt một điểm. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Vương Thành chuẩn bị điều chỉnh chiến thuật. Hiện tại Thẩm Châu đội bóng tiến vào một điểm, nằm ở ưu thế, nửa sau trận đấu chỉ cần để ngừa thủ làm chủ, không làm cho đối phương tiến vào cầu, cái kia là có thể thắng được thi đấu. Vương Thành chính là chuẩn bị như vậy sắp xếp, dự định để đội bóng thay đổi đá pháp, không lại một mực xung phong, mà là lấy bảo vệ đại hậu phương làm chủ, tranh thủ làm cho đối phương không có đạt được cơ hội. Có điều, Tô Duệ nhưng không như thế ý, nói rằng cùng với phòng thủ Làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được, còn không bằng tha tay một ít, tiếp tục tiến công, tranh thủ nhiều tiến vào mấy cầu, như vậy còn trái lại càng thêm ổn thỏa một ít. Nhưng là làm như vậy, có thể hay không mạo hiểm một chút, vạn nhất bị đối phương tiến vào một cầu, chúng ta sẽ không có ưu thế. Vương Thành nói rằng, Tô Duệ nói, coi như để ngừa thủ làm chủ, cũng không thể bảo đảm có thể không làm cho đối phương tiến vào cầu, vạn nhất không phòng ngự được, chúng ta càng là không có ưu thế, nếu như chúng ta lựa chọn chủ động xuất kích còn có thể quấy dày đối phương tiết đấu, để cho không cách nào tổ chức lên hữu hiệu, hiệu dẫn bóng xung phong, như vậy trái lại càng có phần thắng một ít. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần toàn lực tiến công là có thể, vùng cấm co ta ở, ta nghĩ sẽ không có vấn đề. Hắn cuối cùng nói rằng, nghe xong những câu nói này sau, Vương Thành cân nhắc một lát sau, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Tô Duệ tới làm. Bởi Tô Duệ ở nửa đầu trận đấu biểu hiện, để những người khác cầu thủ đối với hắn cũng có một chút tự tin, đối với hắn cũng sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Liền, ở nửa sau trận đấu thời điểm, Thẩm Châu đội bóng vẫn lấy tiến công làm chủ, căn bản cũng không có nghĩ tới phòng thủ. Bởi ở nửa đầu trận đấu mất đi một điểm, vì cứu Van Thế yếu, đối phương đội bóng ở nửa sau trận đấu xung phong số lần càng nhiều càng mạnh, liều Mạng muốn bắt một điểm, ít nhất phải đạt đến thế hòa mục tiêu. Ở đối phương mãnh liệt xung phong dưới, Vương Thành còn thật lo lắng Tô Duệ có thể hay không chống đỡ, vẫn là sẽ bị đối phương tiến vào cầu đạt được. Hắn cũng có chút hối hận chính mình kích động, không nên từ bỏ phòng thủ, làm như vậy nguy hiểm quá cao. Có điều, chuyện đến nước này. Vương Thành chỉ có thể hy vọng Tô Duệ có biện pháp đứng vững đối phương xung phong, không để cho có cơ hội tiến vào cầu. Trên thực tế, Tô Duệ cũng không có khiến người ta thất vọng, cứ việc áp lực đổ tăng, nhưng hắn vẫn như cũ thủ vững vùng cấm phòng tuyến, đủ để đập xuống bất kỳ tiến vào cầu, bảo đảm có thể để cho đối phương không thể vào phân. Quan trọng nhất chính là... Đối phương đội bóng cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc tiến công, dù sao thẩm châu đội bóng cũng không phải ở bên cạnh làm nhìn, cũng sẽ chủ động tổ chức xung phong, hoàn toàn có thể quay dày đối phương tiếp đấu, để cho không cách nào tiến vào cầu. Nay vừa đến, tô rệ áp lực tuy lớn, nhưng vẫn là ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Kỳ thực hắn sở dĩ để bông thành lựa chọn toàn lực tiến công, mà không phải để ngựa thủ làm chủ chiến thuật, cũng không phải hắn nhàn đến hốt hoảng, cho mình tìm việc tình làm. Bởi vì tô rệ là vừa ý tiền thưởng phải biết nhà tài trợ Long Tân Điền sản tập đoàn nhưng là hứa hẹn qua, thắng một hồi khen thưởng 3 triệu, ghi nhiều hơn một bàn khen thưởng 1 triệu, này đều là minh văn quy định. Nếu như Thẩm Châu đội bóng ở nửa sau trận đấu để ngừa thủ vì là trụ, không phát động xung phong, cái kia liền không có cơ hội là được. Nay vừa đến, dù cho Thẩm Châu đội bóng cuối cùng thắng cuộc tranh tài này, cũng chỉ là bắt được 4 triệu tiền thưởng mà thôi, nhiều người như vậy phân, cũng là không lấy được bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó, Tô Duệ không chỉ muốn thắng được thi đấu còn muốn tranh thủ để thẩm châu đội bóng có cơ hội nhiều tiến vào cầu, chỉ có như vậy mới có thể bắt được càng nhiều tiền thưởng. Chỉ cần tiến vào một cầu, chính là một triệu, tiền này không phải là dễ dàng kiếm được, dù cho là hắn, cũng rất là độc lòng, mà hắn có năng lực này, tự nhiên là không muốn uổng phí bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nghĩ tất cả biện pháp để đội bóng nhiều tiến vào cầu mới là chính sự. Đã như thế, Tô Duệ mới sẽ kiên trì để đội bóng lấy tiến công làm chủ, chết để từ bỏ phòng ngự, dù cho sẽ để cho mình tăng mạnh áp lực. Cũng sẽ không tiếc. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng thật là thắng cực. Đối phương đội bóng ở nửa sau trận đấu nhiều lần tiến công, vẫn không có thu hoạch gì, không chỉ không có cứu vãn một điểm, trái lại lại làm mất đi một điểm, để thẩm châu đội bóng lần thứ hai tiến vào này một cầu. Cứ như vậy, thẩm châu đội bóng liền lấy 20 điểm số, thắng được cuộc tranh tài này. Không chỉ thắng thi đấu, còn có thể bắt được 5 triệu tiền thưởng, để đội bóng thành viên đều là vô cùng hưng phấn. Sau đó, còn có ngũ cuộc tranh tài. Tô Duệ hy vọng có thể tiếp tục thắng một hồi, thắng một cuộc tranh tài chính là 5 triệu, liền thắng 6 chàng vậy thì là 30 triệu. 30 triệu tiền thưởng, dù cho là toàn bộ đội bóng phân, hắn cũng là có thể phân đến không ít tiền. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ đưa đến tác dụng to lớn nhất, để nguyên bản không có bao nhiêu phần thắng thẩm châu đội bóng thắng thi đấu, để cho thứ tự lên một tầng nữa. Dựa theo đến giải ngoại hạng bên trong quy tắc, là mỗi đội thắng một trận đến 3 điểm, hòa một trận đến 1 điểm, thua một trận đến 0 điểm dựa theo điểm nhiều cùng thiếu đến sắp xếp đội bóng thứ tự. Bây giờ, Thẩm Châu đội bóng thắng một cuộc tranh tài, thu được 3 điểm, để cho tổng điểm vượt qua một người đứng đầu, khiến cho trở thành người thứ sáu. Đã như thế, Vương thành người giáo chủ này luyện tự nhiên là cao hứng vô cùng, hắn vui mừng quyết định của chính mình không sai, để Tô Duệ gia nhập đội bóng tham gia thi đấu chính là cách làm chính xác nhất. Chương 124, liên tục chiến thắng. Một cuộc tranh tài hạ xuống, Tô Duệ cũng là cảm giác được rất mệt mỏi. Cứ việc Hắn chỉ là một thủ môn, ở thi đấu bên trong sẽ không giống cái khác cầu thủ như thế cần toàn trường chạy, không cần tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Chỉ có điều, một thủ môn tiêu hao thể lực không nhiều, nhưng hắn cần tiêu hao lượng lớn tinh khí thần. Dù sao, là một người thủ môn nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc đều đang chăm chú bóng đá hướng đi, muốn phòng bị ở đây đối phương cầu thủ hết thể động tác, lấy này ở thời khắc mấu chốt làm ra chính xác nhất phản ứng. Trong trạng thái này, cứ việc sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng đối với tinh thần tiêu hao không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Bởi vậy, một cuộc tranh tài hạ xuống, Tô Duệ cảm giác được tiêu hao quá nhiều tinh lực, này không phải trên thân thể vệ hoại, mà là tinh thần trên. Chỉ có điều, ở đội bóng thắng thi đấu sau, để hắn cảm thấy như thế trả giá là đăng giá, là có ý nghĩa trả giá, để hắn cũng rất là cao hứng. Tô Duệ trận đầu chiến thắng, không thể nghi ngờ cho đội bóng mang đến rất lớn của Vũ. Mặc kệ, trước đội bóng đối với hắn có cỡ nào không tín nhiệm đều tốt, trải qua cuộc tranh tài này, Hắn ở đội bóng đã trở thành một rất trọng yếu thành viên. Ở cả nhánh đội bóng đá bên trong, người thủ môn vị trí này là một phi thường huyền diệu vị trí. Làm thủ môn, có thể nói là tối vị trí trọng yếu, sẽ quyết định đến đội bóng thắng bại, nhưng cùng lúc cũng là một rất dễ dàng bị sơ sẩy vị trí, không được coi trọng. Ở đông đảo ngôi sao bóng đá bên trong, thủ môn số lượng là ít nhất, chịu đựng đến quan tâm cũng không nhiều, chỉ có số ít thủ môn mới có thể ở đông đảo hoạt động bóng đá viên bên trong bộc lộ tài năng, gây nên chú ý Nhưng so với những vị trí khác cầu thủ bóng đá nhưng là muốn khó hơn rất nhiều lần. Có điều, ở Tô Duệ trên người, cái này định luật tựa hồ biến mất rồi. Ở trong suốt trận thi đấu, hắn đều không hề rời đi qua vùng cấm, chưa từng chạy trốn hắn, nhưng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Đặc biệt nửa sau trận đấu, ở đối phương đội bóng điên cùng tiến công dưới, Tô Duệ biểu hiện thì càng là bị được chú ý, trở thành toàn trường khiến người chú ý nhất cầu thủ, không người có thể so sánh. Ở trong suốt trận thi đấu, Tô Duệ đưa đến ánh sáng, không thể nghi ngờ là chói mắt nhất, mà tác dụng của hắn, cũng là không gì sánh kịp trọng yếu, chân chính đưa đến quyết định thi đấu thắng thua. Không có hắn, thẩm châu đội bóng không thể thắng cuộc tranh tài này, càng không thể tiến vào người thứ sáu. Đã như thế, Tô Duệ ở đội bóng bên trong địa vị, cũng lạng yên phát sinh ra biến hóa, không còn là một tân người thủ môn thân phận, mà là một người địa vị khá làm trọng yếu chủ lực cầu thủ. Một hồi bóng đá thi đấu, mang đến cho hắn lượng lớn tín ngưỡng trị để nguyên tắc vốn đã nhanh tiêu hao hết tín ngưỡng trị, lần thứ hai được bổ sung. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng là phi thường hài lòng, hắn trở thành cầu thủ bóng đá, tham gia thi đấu, không chính là vì tín ngưỡng trị, mà hiện tại được tội nguyện, tự nhiên là trị phải cao hứng, cho hắn biết quyết định của chính mình là không có sai. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lần thứ hai tham gia thi đấu, cùng quốc nội đội bóng đá thi đấu. Liên như vậy, Tô Duệ liên tiếp lên sân khấu, lấy thủ môn thân phận Vì là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng trận làm to lớn nhất công hiến. Mỗi cách 2.3 ngày thì có một cuộc tranh tài, mỗi cuộc tranh tài, hắn cũng có lên sân khấu, chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chiến thuật cũng vẫn không có thay đổi qua, đội bóng từ bỏ phía sau phòng tuyến, toàn lực tiến công, mà toàn bộ phía sau cũng chỉ có Tô Duệ một bảo vệ, cái khác cầu thủ chỉ cần phụ trách cướp cầu, sau đó khởi xướng tiến công là có thể, không cần cân nhắc đến phòng thủ vấn đề. Tô duệ biểu hiện xuất sắc, đã để đội viên đối với hắn gấp đôi tin cậy, có thể không kiêng dè chút nào tiến công, mà không cần cân nhắc đến quá nhiều. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, ở không sợ xung phong bên trong, nhiều lần tiến vào cầu, mà lại không một bại trận, biểu hiện gây nên rất nhiều fan bóng đá quan tâm, vì là câu lạc bộ mang đến lượng lớn người ủng hộ. Mấy cuộc tranh tài bên trong, Tô Duệ chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, trước sau thủ vững phòng tuyến cuối cùng, không có so với đối phương đội bóng công phá qua phòng tuyến. Trung Quy Duy trì không bị tiến vào cầu kỷ lục Ở hơn nửa tháng bên trong, hắn tổng cộng lên sân khấu 5 lần, nhưng là không có bị đối phương tiến vào dù cho một cầu. Thành tích như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường trói mắt. Cứ việc, ở ngũ cuộc tranh tài bên trong, làm thủ môn tô duệ, không có tiến vào một cầu, nhưng hắn nhưng trở thành năm nay đến giải ngoại hạng bên trong, được quan tâm nhất cầu thủ, thu hoạch không biết bao nhiêu fan bóng đá. Hiện tại hắn không biết có bao nhiêu giúp đỡ chính mình fan bóng đá, chỉ biết mình được nhiều vô cùng tín ngưỡng trị. Mà đây chính là đầy đủ. Thông qua ngũ vòng đấu sau, Tô Duệ không chỉ trợ giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trở thành bảng tổng sắp người thứ hai, mà bản thân mình cũng được lượng lớn tín ngưỡng trị, để tín ngưỡng của hắn trị thành công đột phá 10 triệu điểm. Khi chiếm được nhiều như vậy tín ngưỡng trị sau, hắn không thể không cảm thán, hoạt động bóng đá mị lực. Chỉ là một hồi đến giải ngoại hạng, cũng không tính là hàm kim lượng đặc biệt cao thi đấu, nhưng coi như như vậy, vẫn như cũ khổng lộ như vậy quan tâm quân thể. Đương nhiên cái này cũng là toàn quốc nhân khẩu thoát không khai quan hệ, nhân khẩu đệ nhất đại quốc, fan bóng đá quần thể cũng chiếm không không ít tỷ lệ, bóng đá thi đấu quan tâm tự nhiên là phi thường cao. Chủ yếu nhất chính là, Tô Duệ còn không phải từ vừa mới bắt đầu liền tham gia đến giải ngoại hạng, là ở thứ 25 luân lên mới bắt đầu tham gia. Nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất thi đấu liền tham gia, vậy bây giờ thu được tín ngưỡng trị, ít nhất cũng phải vượt lên một phen, thậm chí là càng nhiều, đều là có thể. có điều Tô Duệ sở dĩ thu được nhiều như vậy tín ngưỡng trị, vẫn là cùng hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện thoát không khai quan hệ. Nếu như hắn chỉ là một không có tiếng tâm gì thủ môn, vậy cũng sẽ không thu được cao như thế tín ngưỡng trị, chính là hắn ở ngũ vòng đấu bên trong đặc sắc biểu hiện, mới vì hắn mang đến đông đảo người ủng hộ. Vào đúng lúc này, Tô Duệ sâu sắc cảm nhận được bóng đá thi đấu mị lực, hắn trở thành hoạt động bóng đá viên, là một chính xác mà lựa chọn sáng suốt. Vì lẽ đó, hắn tiêu tốn tín ngưỡng trị. Tiêu tốn thời gian tập trung vào tiến vào bóng đá bên trong là một cái sẽ không hối hận quyết định, đồng thời còn có thể vì là quyết định của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại Tô Duệ chuyện cần làm chính là trợ giúp Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tiếp tục thi đấu xuống, tranh thủ thu được càng tốt hơn thành tích. Ở liền thắng ngũ cuộc tranh tài bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được 15 phân, một lần vượt qua bảng tổng sắp người thứ 2, chính thức thay thế lên đội bóng, trở thành người thứ 2. Mà hiện tại, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ điểm So với hiện tại điểm bảng đệ nhất Quan Châu bóng đá câu lạc bộ ít đi 2 điểm, mà so với người thứ 3 có thêm 1 điểm. Có thể nói, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vị trí phi thường lúng túng, ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, nếu như không thể thu được thắng, không chỉ không cách nào thành là thứ nhất tên, thậm chí có thể so với người thứ 3 vượt qua, mà không cách nào bảo vệ người thứ 2 vị trí. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng cuộc kế tiếp thi đấu, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chỉ cho phép thắng không cho bại. Đối với hắn mà nói, Người thứ hai cùng người thứ ba, không lớn bao nhiêu khác nhau, hắn muốn chính là quán quân, cuối cùng quán quân, đây mới là hắn truy tìm mục tiêu. chương 125, mục tiêu của ta là đệ nhất. Quán quân, đối với Tô Duệ tới nói, mới là mục tiêu thực sự. Nếu như không phải số 1 cái kia được cái gì thứ tự, liền không có chút nào trọng yếu. Thế giới này là phi thường hiện thực, thi đấu liền phân là thứ nhất cũng không phải số 1 đại gia cũng chỉ có thể nhớ tới đệ nhất. Cứ việc, lời này có chút tuyệt đối. Nhưng sự thực chính là gần như như vậy. Coi như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đạt được người thứ hai, tương tự có thể bắt được không ít tiền thưởng, nhưng so với người thứ nhất, thu được quan tâm, sẽ phi thường ít ỏi, nếu như bất hạnh rơi xuống tới đệ tam, liền càng không cần phải nói, mà này cũng không phù hợp Tô Duệ lợi ích. Tô Duệ muốn chính là để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được người thứ nhất, như vậy mới có thể thu được có đủ nhiều quan tâm, trở thành đến giải ngoại hạng to lớn nhất tiêu điểm, trở thành đề tài trung tâm mới có thể thu được có đủ nhiều tín ngưỡng trị. Vì tín ngưỡng trị, hắn nhất định phải để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được người thứ nhất, mà người thứ hai cùng người thứ ba, thì lại không phải hắn cân nhắc trong phạm vi. Nếu như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trở thành đến giải ngoại hạng người thứ nhất, vậy thì là bạo to lớn nhất ít lưu ý, đủ để trở thành truyền thông tiêu điểm. Đến lúc đó Tô Duệ cũng sẽ trở thành nghị luận trung tâm, này có thể tăng lên hắn tiếng tăm, đồng thời cũng có thể để cho hắn thu được tín ngưỡng trị. bởi vậy Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cái khác đội bóng, đối với bây giờ thành tích đã là phi thường hài lòng, nhưng tô Duệ nhưng không hài lòng, hắn còn muốn tiến thêm một bước, tuyệt đối sẽ không dừng lại với 3 vị trí đầu, vị trí thứ nhất, mới là hắn lần này tham gia thi đấu mục tiêu. Từ đáp ứng tham gia thi đấu bắt đầu, hắn liền ôm vị trí thứ nhất, chưa từng có nghĩ tới đệ nhị cùng đệ tam, nếu như không phải đệ nhất, cái kia thì tương đương với là thua. huống chi, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vận may cũng là vô cùng tốt, quan Châu bóng đá câu lạc bộ điểm vốn là là so với cái khác đội bóng dẫn trước rất nhiều, nhưng ở gần nhất ngũ cuộc tranh tài bên trong cũng chỉ thắng một hồi, khiến điểm lập tức bị người đuổi theo, vị trí thứ nhất cũng không phải như vậy ổn. Nếu như Quan Châu bóng đá câu lạc bộ trước lại thắng một cuộc tranh tài, cái kia vị trí thứ nhất liền không người hám di chuyển, cơ hội như vậy có thể là phi thường hiếm thấy, vì lẽ đó Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vận may tốt vô cùng, mới có thể đụng tới cơ hội tốt như vậy. Đã như thế, cơ hội như vậy nhưng là ngàn năm một thuở thử hỏi Tô Duệ như thế nào sẽ bỏ qua. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã quyết định hướng về vị trí thứ nhất đi tới, tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái khác thứ tự, hẳn muốn đem Quan Châu bóng đá câu lạc bộ kéo loại kém nhất, do đó thay vào đó. Ngày mai sẽ là một vòng cuối cùng thi đấu, cũng là quyết định cuối cùng thứ tự thời điểm. thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vào ngày mai thi đấu, gặp được đối thủ chính là Quan Châu bóng đá câu lạc bộ, cũng là hiện nay quốc nội mạnh nhất đội bóng. Chỉ là ở khóa này đến giải ngoại hạng bên trong biểu hiện không có thường ngày tốt như vậy, mới để những người khác đội bóng có cơ hội khiêu chiến nó thứ tự. Có điều, Quang Châu bóng đá câu lạc bộ vẫn là quốc nội mạnh nhất đội bóng, ngày mai thi đấu, đại gia cũng đều cho rằng Quảng Châu bóng đá câu lạc bộ sẽ thắng, mà Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chỉ có thể trở thành là đệ nhị hoặc là đệ tam. Không có cách nào, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể đi tới hôm nay vị trí này, đã để rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Cho rằng không thể lại tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Dù sao, ở thực lực tổng hợp bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vẫn là không bằng quan châu bóng đá câu lạc bộ, phần thắng tự nhiên là không lớn. Ngày mai sẽ là cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là quan trọng nhất thi đấu. Ở thi đấu trước một ngày, vương thành lần thứ 2 triệu tập hết thể cầu thủ, lặp lại một lần chủ yếu chiến thuật, cùng với độ dự bị chiến thuật. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chủ chiến thuật, vẫn là toàn lực tiến công, mà phía sau vẫn do tô Duệ một mình thủ v Những người khác chỉ phải không ngừng tiếp cầu, khởi sướng xung phong là có thể. Ở an bài xong chiến thuật sau, Vương Thành một mình đem Tô Duệ lưu lại, hỏi: "Ngày mai sẽ phải thi đấu, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Không phải thời khắc chuẩn bị sao?" Tô Duệ cười trả lời. Nghe nói, Vương Thành cũng là cười cận, nói: "Nói thật sự, biểu hiện của ngươi để ta rất kinh ngạc. Lúc đó ta để ngươi lâm thời tham gia thi đấu, là mạo rất nhiều nguy hiểm, chính mình cũng rất lo lắng, nhưng hiện tại ta biết quyết định này là đúng." Ngươi không có để ta thất vọng, cũng là ngươi, mới để đội bóng đi tới hôm nay. Ngươi quá khen, này đều là đại gia nỗ lực kết quả. Tô Duệ trả lời. Vương Thành lắc lắc, nói, đại gia đều rất nỗ lực, ta đây là biết đến, nhưng không có ngươi, những người khác cố gắng nữa, cũng là không thể nắm giữ ngày hôm nay thành tích, vì lẽ đó công lao của ngươi là to lớn nhất. Vông Chủ Xoái, nói như ngươi vậy sẽ làm ta kiêu ngạo. Tô Duệ nói, ngay vậy, Vương Thành nói, ngươi có kiêu ngạo tư cách. Được rồi, cảm tạ ngươi biểu dương, ta sẽ cố gắng gấp bội, tin tưởng ngày mai thi đấu sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Duệ trả lời. Vương Thành nói, ta nói những câu nói này, không phải vì cho ngươi tăng cường áp lực, đơn thuần chỉ là muốn biểu dương ngươi, còn ngày mai thi đấu, ngươi không cần có quá to lớn gánh nặng trong lòng, chỉ phải làm tốt chính mình là có thể. Đối với ta mà nói, cùng với sau lưng nhà tài trợ, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có ngày hôm nay thành tích đã là rất tốt, bất kể là thứ hai, vẫn là đệ tam. Đều xem như là một phần thành tích rất tốt giải bài thi, vì lẽ đó ngươi có thể ung dung một ít. Không, mục tiêu của ta không là thứ hai, càng không phải đệ tàm, mà là đệ nhất. Tô Duệ như vậy trả lời. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó ta sẽ tiếp tục cố lên, đệ nhất mới là điểm cuối. Thời gian một ngày, vội vã mà qua. Làm Tô Duệ mang theo khẩu trang, lại mang theo găng tay sau, tùy tùng đội hưu đi tới thảm cỏ xanh thỉ, nhất thời nghe được to lớn tiếng hoan hô. Ở cuối cùng này thi đấu bên trong, hiện trường khán giả đã trận đích, mỗi cái vị trí đều ngồi đầy người, tổng số người vượt qua 6 và người, xem như là đánh vỡ bản mùa giải kỷ lục. Trận chiến này, sẽ là đến giải ngoại hạng quyết định người thứ nhất thi đấu, cũng thì tương đương với trận chung kết, tự nhiên là bị được quan tâm, có nhiều như vậy khán giả, cũng không tính ngạc nhiên, này còn chỉ là hiện trường khán giả, trang vẹn ngoài chúng, hoặc là ở nhà xem trực tiếp khán giả thì càng hơn nhiều. Người thắng, sẽ hưởng thụ đến vô thượng vinh dự mà người thất bại, nhưng là sẽ bị người quên lãng. Một lần không được coi trọng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, ở khóa này đến giải ngoại hạng bên trong một lần nữa quật khởi, đã để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, bây giờ lại đi tới hôm nay bước đi này thì càng là khó mà tin nổi. Mặc kệ những người khác thấy thế nào đều tốt, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ hiện tại chính là hấn diện, từng bước từng bước địa đi tới hôm nay cái thành tích này, cũng mà còn có cơ hội tranh cướp đệ nhất. Tất cả những thứ này thay đổi, bắt nguồn từ Tô Duệ tham gia thi đấu. Chính là hắn tham gia thi đấu, trở thành thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thủ môn, mới để đội bóng đi tới hôm nay, nắm giữ như thế huy hoàng thành tích. Không có trước hắn, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thành tích, chính là đúng quy đúng cụ, chỉ tính là trung đẳng, thậm chí còn sẽ rơi xuống đến cuối cùng độ khả thi. Bây giờ, có tô Duệ sau đó, tình huống liền rất là không giống nhau. Nay vừa đến, ở đội bóng, địa vị của hắn là càng ngày càng cao, tầm quan trọng tự nhiên là càng không cần nghi vấn. Một ít thành viên càng là coi hắn là làm người tâm phúc tới đối xử. chương 126, cuối cùng một chiến. Ở lên sân khấu thì, nghe được khán giả trợ vi thanh, Tô Duệ cũng cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn bắt đầu hưởng thụ thảm cỏ xanh trên bầu không khí, cái cảm giác này để hắn có chút mê, này xác thực là một cái rất đẹp diệu sự tình. Chỉ là vào lúc này, nhưng là có một đạo thanh âm không hòa hài, chuyến đến lại đây, yêu, giáp rời đội bóng cũng có thể đá đến người thứ hai, cũng thật là kỳ tích. Ngày hôm nay ta xem như là mở mang tầm mắt. Tô Duệ nhìn sang, phương hướng âm thanh chuyển tới, chính là ngày hôm nay đối thủ, quan châu bóng đá câu lạc bộ, mà người nói chuyện, trên người mặc 11 hào cầu ý, ý một mặt hung hăng. Từ chấn, người lời này là có ý gì? Thẩm châu đội bóng người, trả lời. Nghe được từ chấn danh tự này, lại nhìn tới 11 hào cầu ý điệ, Tô Duệ liền biết người kia là ai? Người này tên là Từ Chấn, là quan châu bóng đá câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Cũng là quốc gia cầu thủ một trong, ở năm 2009 thì, gia nhập liên minh quan châu bóng đá câu lạc bộ, cũng đam nhâm đội trưởng, ở năm 2010, năm 2011, năm 2012 xuất đội hoàn thành bên trong siêu tam liên quan, mà cá nhân cũng tổng cộng 4 lần thu được bên trong siêu quán quân. Cái này từ chấn tố chất thân thể rất tốt, kỹ thuật tương đối toàn diện, lại có kinh nghiệm phong phú, cực kỳ am hiểu bán xa, là quan châu bóng đá câu lạc bộ một vô cùng mạnh mẽ cầu thủ. có điều nay từ chấn làm người hung hăng bá đạo, rất xem thường đến cái khác đội bóng cầu thủ, ở chính mình đội bóng bên trong, cũng là tuyệt đối cầu bá, ỉ vào địa vị của chính mình, thường xuyên cùng huấn luyện viên đầy làm, còn nhiều thứ cùng fan bóng đá phát sinh mang chiến, động thủ cũng không phải là không có qua, ở thua thi đấu thì, còn đem mình dạy chơi bóng đập về phía khán giả, tập tục xấu nhiều vô cùng. Vì lẽ đó, làm tô Duệ biết người nói chuyện là từ chấn sau, liền không có chút nào kinh ngạc, chuyện như vậy đối phương là thường thường làm. Ở thi đấu trước cười nhạo đối thủ, một điểm thể dục tinh thần đều không có, đây chính là từ chấn là người. Lẽ nào ta có nói sai sao? Các ngươi không phải rác rưởi đội bóng sao? Do một đám rác rưởi tạo thành đội bóng, chẳng lẽ không là rác rưỡi đội bóng sao? Từ chấn dùng rất muốn ăn đòn ngữ khí, nói rằng. Nghe nói như thế, thẩm châu đội bóng thì có người không nhịn được, muốn xông lên đánh hắn một trận, người là nợ đánh. Đội trưởng vội vàng đem người này kéo trở lại, khuyên đủ, đừng kích động, chúng ta hiện tại động thủ liền bị lừa, đến thời điểm kết nối với chẳng cơ hội đều không có. Vào lúc này, Tô Duệ chậm rãi mở miệng nói, ta rất kỳ quái lời này làm sao sẽ ngươi trong miệng nói ra. Ngươi đây là ý gì? Từ trấn có chút không rõ. Tô Duệ nở nụ cười, nói, nếu như lời nói mới rồi, là từ một chừng 10 tuổi 2 tử nói ra, vậy còn bình thường, dù sao cũng là bên trong 2 tuổi, tình cờ bên trong hai cũng là bình thường, nhưng từ một chừng 30 tuổi đại nam nhân nói đi ra, ta liền cảm thấy kỳ quái. Đều không phải bên trong hai tuổi Vẫn như thế bên trong hai Đó chỉ có thể nói không đầu góc Người hắn, mẹ có loại lặp lại lần nữa Từ chấn chỉ vào hắn, máng Tô rệ gần từng chữ Không đầu góc, nên cũng coi như là người tàn tật Còn có thể lên sân khấu đá bóng Cũng là thân tàn trí kiên Loại này tinh thần đáng giá cổ vũ Thầm châu đội bóng người Đều trận mắt ngoát mồm nhìn hắn Bình thường hắn đều là một loại không coi là nhiều người Không nghĩ tới vào lúc này hắn sẽ khó nói như vậy Không chỉ để từ chấn không lợi nào để nói, còn tức đến tí mặt. Đừng tưởng rằng đeo cái mặt nạ trang thần bí, liền coi chính mình rất đáng gờm, không phải là cản mấy cái cầu sao? Đây chỉ là ngươi số may, gặp phải đối thủ đều là rác rưởi, ngày hôm nay sẽ không có may mắn như vậy. Từ chấn tức đến nổ phổi nói rằng: "Tôi duệ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Thật sao? Ta xem ngươi và những người khác so với, cũng chẳng mạnh đến đâu, ngươi đây là quải loan chửi mình rác rưởi sao?" Từ chấn đã bị tức đến nhảy lên chân, Hắn rất muốn xông lại đánh Tô Duệ một trận, chỉ là như vậy làm, rất có thể vẫn không có lên sân khấu liền bị phạt đỉnh thi đấu, điều này làm cho lửa giận của hắn chỉ có thể ở trong lòng tiêu đốt, mà không thể phát tiết đi ra. Ngày hôm nay ta bảo đảm đem ngươi cầu môn đá bạo. Từ chấn giận dữ hết, Tô Duệ dù bận vẫn ung dung nói rằng, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ta cũng bảo đảm ngươi ngày hôm nay một cầu đều tiến vào không được, ta nói được là làm được. Được, ta xem ngươi sau đó có thể làm được hay không. Từ chấn tức giận nói, Liên như vậy, đang không có thi đấu trước, hai chi đội bóng bầu không khí đã tăng lên trên đến cực điểm, phản phất sẽ động một cái liền bùng nổ. Có điều, tình huống như vậy, Tô Duệ đúng là vui với nhìn thấy. Nguyên bản thẩm châu bóng đá câu lạc độ người đã cái gì đấu trí, bọn họ đối với hiện nay thành tích cũng đã thấy đủ, cũng không có khát vọng tiến thêm một bước nữa. Trong trạng thái này, không thể nghi ngờ là sẽ làm đội bóng không phát huy ra cao nhất thực lực, do đó sẽ ảnh hưởng đến thi đấu thắng bại. Này vẫn là Tô Duệ lo lắng sự tình. Mà hiện tại, bị từ chấn như thế đâm một cái kích, thẩm châu đội bóng người đều mang cất giận, đấu chí cũng tất cả lên, nhất định sẽ vì mặt mũi, mà tranh khẩu tức giận. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với hiện tại tình huống như thế, mới sẽ hạnh phúc với nhìn thấy. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở từ chấn trước mặt, mới sẽ nói ra như thế ngông cuồng bảo đảm để từ chấn một cầu đều tiến vào không được. Không làm được, những câu nói này chính là nói rõ Tô Duệ tự cao tự đại, không biết phân biệt. Nhưng nếu như làm được, vậy thì là đối với mình có tự tin. Mà hắn có lòng tin này làm được, không chỉ để từ chấn một cầu đều tiến vào không được, liền toàn bộ quan châu đội bóng cũng không thể có cơ hội ghi bàn Đây chính là hắn chuyện cần làm, để thẩm châu đội bóng đứng ở thế bất bại. Tô Duệ cũng không phải mù quáng tự tin, mà là vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị đón sát thủ. Rất nhanh, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi, mà hắn cũng tới đến vị trí của chính mình. Ở thi đấu kết thúc trước, hắn cũng có bảo vệ cầu môn, có hắn ở sẽ không để cho một cầu tiến vào cái cửa này quan Châu đội bóng không hổ là đội mạnh ở thi đấu bắt đầu không đến bao lâu liền bị cướp đến cầu đồng thời cấp tốc khởi xướng xung phong chiếm cứ vị trí tốt nhất từ chấn chuyện đương nhiên bắt được cầu khi hắn tìm đúng thời cơ tìm tới thích hợp nhất góc độ thì, liền đại lực quay về cầu môn đá ra ngoài nay một cầu đá ra đi góc độ tốt vô cùng bình thường là rất khó bảo vệ đại gia đều cho rằng mở màn còn không có mấy phút quan Châu đội bóng liền muốn thành công được một phân bắt được ưu thế Có điều, vừa lúc đó, Tô Duệ lấy một cái tốc độ cực nhanh, nhào tới, miễn cương ở cầu sắp bỏ vào cầu môn thời điểm, đúng lúc đem cầu ôm lấy, không có để từ chấn được như thế một phần. Đáng chết! Đều chuẩn bị muốn chúc mừng một hồi từ chấn, sau khi thấy được, không khỏi mắng một câu. Tô Duệ quay về từ chấn lỡ nụ cười, sau đó đem cầu ném đi ra ngoài, tiếp tục thi đấu. Sau 5 phút, Quan Châu đội bóng lần thứ 2 được cầu, mà từ chấn lại là ở vào tối vị trí thích hợp. Lần thứ hai do hắn hướng về cầu môn tiến công. Ở tới gần vùng cấm thời điểm, từ chấn đầu tiên là làm một giả động tác, mới đem cầu đá ra ngoài. Có điều, Tô Duệ cũng không có giả động tác lửa gạt đến, vẫn như cũ thành công đập xuống cầu. Lần thứ hai vì bản thân mới đội bóng cứu vãn thê yếu, tự nhiên để từ chấn tức đến muốn chết. chương 127, đòn sát thủ. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ biểu hiện vẫn không có khiến người ta thất vọng. Đối mặt thẩm châu đội bóng thế tới hung hăng. Hắn vẫn như cũng là chặn lại rồi hết thể tiến công, không có mất đi rủ cho một phân. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, câu này từ dùng vào lúc này tô Duệ trên người, là không thể thích hợp hơn, có hắn ở, thì sẽ không đưa phân. Nếu như tỉ mỉ người, còn có thể phát hiện ngày hôm nay biểu hiện của hắn, cùng trước thi đấu có không giống nhau. Chỉ cần là hiểu rõ tô ruệ người, cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện hắn vào hôm nay thi đấu bên trong, tựa hồ muốn càng thêm kỳ thực. Đối mặt với đối phương đội bóng tiến công, hắn có vẻ thành thạo điêu luyện, kỹ thuật cùng phản ứng rõ ràng là muốn so với trước tăng lên rất nhiều. Không sai, kỹ thuật của hắn xác thực là tăng lên rất nhiều, hơn nữa là có thể thông qua quan sát cùng so sánh phát hiện, tăng lên hết sức rõ ràng. Bởi vì ở ngày hôm qua vào buổi tối, Tô Duệ cân nhắc một buổi tối, cuối cùng cảm thấy hay là muốn bảo hiểm một điểm, liền quyết định tăng lên chính mình thủ môn sở kỳ Hữu Ở thi đấu trước, hắn cũng đã tiêu hao 5 triệu điểm tín ngưỡng trị đem mình thủ môn sở kỳ tăng lên tới lệ vào 7. Bây giờ, Tô Duệ đã nắm giữ lệ veo 7 thủ môn sợ kỳ hữu, ở thi đấu bên trong, kỹ thuật tự nhiên là càng cao hơn, dự phán cùng phản ứng cũng càng nhanh hơn, so sánh trước là hết sức rõ ràng, đây chính là đối mặt đội mạnh, hắn trái lại càng thêm ung dung nguyên nhân. Vượt xa quá khứ, hắn mới có lòng tin để từ trấn tiến vào không cầu, đây chính là lệ veo 7 thủ môn sợ kỳ hữu mang đến sức lực. Có điều, Quan Châu đội bóng cũng không phải đội yếu. Thực lực tổng hợp so với Thẩm Châu đội bóng cũng cường không ít, cái này cũng là Thẩm Châu đội bóng thế yếu. Cứ việc có Tô Duệ ở đây, có thể bảo đảm không cho Quan Châu đội bóng đạt được, nhưng cũng không thể để cho Thẩm Châu đội bóng đạt được. Nay vừa đến, Thẩm Châu đội bóng muốn thắng, còn là phi thường khó khăn, mà hắn thủ môn sở kỳ dị mạnh hơn, cũng không thể vẫn kiên trì, là có thể bị đối phương công phá phòng tuyến, do đó ghi bàn đạt được. Bởi vậy, Thẩm Châu đội bóng tình huống vẫn là không ổn, thua cơ hội cũng không nhỏ. Ở toàn bộ nửa trước trận đầu, Thẩm Châu đội bóng cùng Quan Châu đội bóng tình hình trận chiến phi thường kịch liệt, vì bắt được thắng lợi, hai chi đội bóng đều là liệu mạng đá. Chỉ là dù cho như vậy, ở toàn bộ nửa trước trận đầu, hai chi đội bóng đều không có ghi bàn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm số vẫn là không so với không. Bất phân thắng bại, nhìn ra khán giả trận mắt ngoan mộn, nhưng cũng hô to đã nghiền, rất lâu không nhìn thấy như thế điên cuồng thi đấu. Ở nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, rất nhiều cầu thủ thể lực đều tiêu hao hết Mẹ đến đều nói không ra lời, song phương đều thay đổi mấy cái cầu thủ, dùng thể lực rồi rào cầu thủ đá nửa sau trận đấu. Tô Duệ, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Vương Thành hỏi. Nghe được vấn đề này, cái khác cầu thủ đều có chút sốt sáng lên, nếu như Tô Duệ kết cục nghỉ ngơi, những người này cũng không có tự tin có thể phòng vệ quan trâu đội bóng. Tô Duệ đương nhiên sẽ không để bọn họ thất vọng, trả lời, không cần, ta còn có thể lên sân khấu. Vậy thì tốt. Vông Thành gật gật đầu, tiếp tục nói. Vừa nay các ngươi biểu hiện đều tốt vô cùng, ở nửa sau trận đấu tiếp tục như thế đã. Phải. Đại gia trả lời, âm thanh phi thường vang dội Cho tới quan châu đội bóng tình huống, cũng là cùng bên này gần như, điều chỉnh cầu thủ, sau đó chiến thuật cũng không có cái gì thay đổi, gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa, cũng chỉ có thể chiến đấu tới cùng, xem ai không kiên trì nổi trước, xem ai trước tiên bạo lộ ra cái hở. Liên như vậy, ở 15 phút giữa sân nghỉ ngơi qua đi, hai chi đội bóng lần thứ hai lên sân khấu. Chỉ là có chút cầu thủ bị đổi đi Ta nói rồi sẽ không để cho ngươi tiến vào một cầu Ta nói được là làm được Tô Duệ tiếp tục nói Mà ngươi nói muốn đá bạo ta cầu môn Cầu môn có thể còn rất tốt Không biết ngươi lúc nào có thể làm được Ở từ chấn lúc nổi giận Tô Duệ lại bổ sung một câu Ngươi dùng cầu đá là không thể thực hiện Không phải vậy dùng đầu va đi Như vậy ta thì sẽ không ngăn cản Ngược lại ngươi đều không có đầu vóc Va va cũng là không sao Không ngại suy tính một chút Thoại vừa nói chuyện Ở từ chấn muốn rơ chân thời điểm, Tô Duệ trở về đến chính mình cầu môn, để cho có hỏa không phát ra được. Miệng pháo, là nhiễu loạn đối thủ tâm thái biện pháp tốt nhất, nếu như là bình thường, Tô Duệ xem thường với dùng thủ đoạn như vậy, nhưng lần này là từ trấn trước tiên nói năng lô mãng, hắn tự nhiên cũng không ngại dùng miệng pháo làm cho đối phương ăn quả đắng. Ở nửa sau trận đấu thời điểm, ở hắn dưới sự kích thích, từ trấn cùng Quan Châu đội bóng tiến công càng thêm điên cuồng nhưng cũng dễ dàng xuất hiện cái hở để Thẩm Châu đội bóng được càng nhiều xung phong cơ hội. Có điều, dù cho như vậy, Thẩm Châu đội bóng muốn thắng lợi, vẫn là không dễ dàng. Mắt thấy vậy, Tô Duệ cảm thấy là thời điểm sử dụng đòn sát thủ đến, trợ giúp Thẩm Châu đội bóng thắng được thắng lợi cuối cùng. Sau đó, hắn khởi động hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này, chuẩn bị tăng lên đội hữu thực lực. Có điều, Tô Duệ ở Thẩm Châu đội bóng thời gian còn quá đoạn, dù cho hắn ở 5 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong, phát huy tác dụng to lớn, nhưng cũng không thể trở thành đội bóng bên trong tuyệt đối hạt nhân. Đang sử dụng hạt nhân lực lượng sau, hắn phát hiện chỉ có 5 người có thể đưa đến tác dụng, những người khác đều là không có phản ứng. 5 người này, nguyên bản đều là đội bóng bên trong phụ trách phía sau phòng tuyến cầu thủ, ở tô Duệ gia nhập thi đấu sau, mới để bọn họ có cơ hội để phát huy, có xung phong cơ hội, mà không phải chỉ ở phía sau phòng tuyến, để bọn họ có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Quan trọng nhất chính là, tô ruệ năng lực có thể để cho những này cầu thủ bên trong có thể không kiêng rẻ chút nào xung phong, vì lẽ đó dần dần, bọn họ liền coi hắn là làm người tâm phúc, cũng là xem là đội bóng hạt nhân. Cho tới những người khác vẫn không có chân chính tiếp thu hắn, cũng không có triệt để coi hắn là làm người tâm phúc, hạt nhân lực lượng cũng sẽ không thể ở trong những người này đưa đến tác dụng. Có điều, một nhánh đội bóng lên sân khấu người, chỉ có 11 người, giảm đi tô rệ cái cửa này tướng, liền còn lại 10 người, hiện tại có 5 người coi hắn là làm đội bóng đá hạt nhân, này tương đương với một nửa. Vì lẽ đó đã đầy đủ. Nay vừa đến, Tô Duệ sẽ không có cái gì tốt do dự, lập tức sử dụng hạt nhân lực lượng, để 5 người này có thể tăng cao thực lực. Trước, hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này đều là dùng ở điện tử thi đấu thi đấu bên trong, ở trong thực tế, hắn còn thật không có sử dụng tới kinh nghiệm, chỉ biết là có thể sử dụng, nhưng nhưng lại không biết có hiệu quả hay không, hiệu quả tốt không được, này đều là hiện nay không rõ ràng. Vui mừng chính là, ở thành công sử dụng sau. Tô Duệ phát hiện 5 cái cầu thủ thực lực rõ ràng có tăng lên. Thông qua cẩn thận quan sát sau, hắn phát hiện 5 người này, bất kể là tốc độ, vẫn là phản ứng, hay hoặc là là thể lực đều so với trước muốn tăng lên một chút, chỉ có điều tăng lên phạm vi cũng không lớn. Có điều, hạt nhân lực lượng đối với này 5 cái cầu thủ tăng lên là toàn phương vị tăng lên, vì lẽ đó ở mỗi một chỗ tăng lên đều không phải rõ ràng như vậy, nhưng tổng hợp hạ xuống tăng lên liền là phi thường mạnh mẽ, cũng có thể phát huy ra tốt vô cùng hiệu quả. Đã như thế, ở trận này nguyên bản rằng có thi đấu bên trong, liền lặng yên phát hiện một chút biến hóa. Quan Châu đội bóng đột nhiên phát hiện nguyên lai like một ít không được coi trọng cầu thủ, biểu hiện có rất lớn thay đổi, để bọn họ khó lòng phòng bị. Liên như vậy, đang không có phòng bị tình huống, Quan Châu đội bóng rất nhanh làm mất đi một phần, thi đấu thiên bình bắt đầu nghiêng về Thẩm Châu đội bóng, loại này chuyển biến, để khán giả có chút đều không phản ứng kịp. Chương 128, phân phối tiền thưởng. Ở Tô Duệ hạt nhân lực lượng phát huy tác dụng sau, Thẩm châu đội bóng dùng xuất kỳ bất ý thay đổi, cấp tốc bắt một phân. Biến hóa này thực sự là quá nhanh, không chỉ khán giả không phản ứng kịp, liền ngay cả song phương huấn luyện viên, cũng có chút không tìm được manh mối. Ở này sau khi, quan châu đội bóng có phòng bị, nhưng vẫn không cách nào ở phía sau thi đấu bên trong cứu vạn thế yếu. Làm quan châu đội bóng trước tiên là mất đi một phân sau, đối mặt loại này thế yếu, để tâm thái của bọn họ có một chút biến hóa, hoặc là nói bọn họ đã không có trước như vậy ổn định. Cứ như vậy. Quan Châu đội bóng biểu hiện thì càng thêm thất thường, liên tục làm mất đi ưu thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, để Thẩm Châu đội bóng liên tục đạt được, ở phía sau thi đấu bên trong, càng là cấp tốc tiến vào hai cầu, mà Quan Châu đội bóng một cầu chưa tiến vào. Làm trọng tài thổi lên tiếng còi sau, đại biểu nửa sau trận đấu kết thúc thì điểm số đã đạt đến 3 so với 0. Hào không ngoại lệ, Thẩm Châu đội bóng thu được thắng lợi cuối cùng, hiện trường chống đỡ Thẩm Châu đội bóng fan bóng đá, đều vì này cuồng hô lên mà cầu thủ cũng là nằm ở cuồng hoan trạng thái. Cho tới Quan Châu đội bóng, nhưng là vô cùng cô đơn, thua rất không cam tâm. Lần này, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng được đến giải ngoại hạng một vòng cuối cùng thi đấu, thu được 3 điểm tích phân, thành công vượt qua bảng tổng sắp người thứ nhất Quan Châu bóng đá câu lạc bộ, lấy một phần có kém thay vào đó, trở thành bảng tổng sắp đệ nhất tồn tại. Làm Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi một khắc đó, gương thành không khỏi kích động đến viền mắt đều ướt. Vào lần này đến giải ngoại hạng bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ muốn nói áp lực to lớn nhất người, khẳng định là Vương Thành, đây là không cần nghi vấn. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cô đơn lâu như vậy, Vương Thành bị ký phó gánh nặng, yêu cầu đem Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lần thứ hai mang theo đến, trở lại trước đây đỉnh cao thời khác, nếu như thành tích không lý tưởng, hắn là có thể tan học. Ở như vậy dưới áp lực, Vương Thành đối mặt đột nhiên thắng lợi, kích động rơi lệ cũng là không thể tránh được sự tình. Có điều, ở Tô Duệ trong mắt, Vương Thành tuyệt đối xem như là một phi thường tận chức huấn luyện viên trường, cũng là một tốt vô cùng người. Vương Thành bản thân mình cũng đã đối mặt áp lực lớn như vậy, nhưng ở tình huống như vậy, hắn nhưng là vẫn để cầu thủ đừng sốt sáng thái quá, để cho thả lòng tâm thái, đem thắng thua xem nhẹ một điểm, không cần có quá nhiều áp lực. Có thể nói, Vương Thành chính là một rất tốt huấn luyện viên, hắn là chân chính bắt đầu quan tâm cầu thủ, mà không phải chỉ vì mình dạy học thành tích cân nhắc. Vì lẽ đó, Tô Duệ còn là phi thường kính trọng Vương Thành. Mà hắn cũng hoàn thành chính mình hứa hẹn, vì là đội bóng bắt người thứ nhất. Muốn nói nhất làm cho hắn nói cho sự tình, là ở cuối cùng này một tráng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tín ngưỡng của hắn chỉ liền vô cùng ung dung đột phá ngàn vạn điểm, ở cùng ngày liền đạt đến 12 triệu, đồng thời tăng tốc vẫn không có dừng lại. Dù sao, ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, thẩm châu đội bóng biểu hiện để khán giả cảm thấy khiếp sợ, nhưng muốn nói biểu hiện kinh diễm nhất người, vẫn là thuộc về tô duệ. Ở khóa này đến giải ngoại hạng bên trong, Tô Duệ không chỉ là lợi hại nhất thủ môn, vẫn là được quan tâm nhất cầu thủ, cái khác cầu thủ quan tâm độ đều không có hắn cao, hắn là tuyệt đối tiêu điểm, đây là không cần nghi vấn. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thu được thi đấu thắng lợi sau, hắn càng là trở thành fan bóng đá tối quan tâm tân cầu thủ, đại gia đều ở tìm tòi hắn tư liệu. Ở truyền thông phỏng vấn thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thời điểm, xuất phát từ Tô Duệ yêu cầu, thêm vào đối với cầu thủ việc riêng tư bảo vệ, câu lạc bộ cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức Chỉ nói là hắn là một sinh viên đại học, ở trước đây không lâu mới trở thành nghề nghiệp cầu thủ, mà đây là hắn lần thứ nhất tham gia nghề nghiệp thi đấu. Mà ông thành bị phỏng vấn thì, có phóng viên hỏi Tô Duệ thời điểm, hắn là như vậy trả lời, ta chỉ có thể nói hắn là một thiên tài, là ta đã thấy tối có thiên phú thiên tài thủ môn. Ngoài ra, sẽ không có tiết lộ càng nhiều tin tức, thêm vào Tô Duệ lại là mang khẩu trang tham gia thi đấu, từ đầu tới đuôi đều không có lộ qua mặt, điều này làm cho ngoại giới càng là không cách nào biết hắn tư liệu. Nay vừa đến, hắn liền trở thành thần bí nhất cầu thủ. Càng làm cho rất nhiều fan bóng đá mới thôi hiếu kỷ, cũng đối với hắn sản sinh sùng bái. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới có thể thu được nhiều như thế tín ngưỡng trị, hắn biết hiện tại còn đang nổi lên bên trong, sau khi còn có thể có nhiều người hơn muốn biết hắn, mà quá trình này không thể nghi ngờ là sẽ sản sinh tín ngưỡng trị. Ở đến giải ngoại hạng bên trong, hắn tổng cộng tham gia 6 cuộc tranh tài, nhưng là chưa mất qua một phần, thành tích như vậy, xác thực là phi thường trói mắt. Cho nên nói, Tô Duyệt sẽ như vậy bị được chú ý, là chuyện đương nhiên tình huống. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, câu lạc bộ vì là cầu thủ chuẩn bị một hồi chúc mừng biết, đồng thời công bố tiền thưởng phân phối. Ở đến giải ngoại hạng bắt đầu trước, nhà tài trợ Long Tân Điền sản tập đoàn cũng đã đồng ý thắng một cuộc tranh tài, thưởng 3 triệu, hòa một trận không thưởng không phạt, mà thua một hồi liền trừ trụi 3 triệu nguyên, mặt khác mỗi cuộc tranh tài, tình thắng đối thủ một cầu, liền khen thưởng thêm 1 triệu nguyên, nếu như tiến vào 3 vị trí đầu còn có ngoài ngành khen thưởng thu được đệ nhất, vậy thì càng không cần phải nói. Mà ở Tô Duệ tham gia thi đấu trước, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ biểu hiện thuộc về giống như vậy, đã 24 vòng đấu, cuối cùng tính toán, nhưng là phát hiện không có bất kỳ khen thưởng vừa văn hòa. Có điều, ở hắn gia nhập sau, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, liền tháng 6 cuộc tranh tài, hơn nữa ở cuối cùng 3 chạng thời điểm tranh tài, Long Tân Điền sản tập đoàn còn cố ý tăng lên khen thưởng phương án, thắng một hồi liền khen thưởng 6 triệu nguyên, ghi nhiều hơn một bản, càng là khen thưởng 2 triệu Nay vừa đến, sau cuộc tranh tài hạ xuống, đầu tiên là thu được 27 triệu thắng lợi tiền thưởng, mà ba vị trí đầu chàng tịnh thắng cầu vì là 12 cái, sau ba chàng tịnh thắng cầu vì là 10 cái, gộp lại chính là 32 triệu. Vì lẽ đó, chỉ cần là hai người này tiền thưởng liền đạt đến 59 triệu, mà thu được người thứ nhất ngoài ngạch tiền thưởng là 20 triệu, này khiến tổng tiền thưởng đạt đến 79 triệu, thêm vào bên trong giải ngoại hạng 6 triệu quán quân tiền thưởng. Điều này đại biểu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể bắt được 85 triệu tổng tiền thưởng. Dựa theo trước đây phân phối, mỗi người bình quân có thể bắt được 1 triệu trở lên, căn cứ từng người cống hiến 5 tiền. Nếu không là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở 25 vòng đấu trước biểu hiện không được, 20 vị trí đầu 4 vòng đấu đều không có bắt được tiền thưởng. Nếu không, tổng tiền thưởng khả năng dễ dàng liền phá trăm triệu, có điều bây giờ cũng không sai. Bởi, lần này thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đoạt quan, tô Duệ cống hiến là to lớn nhất Làm công lao lớn nhất giả, dù cho hắn là người mới, vẫn bắt được cao nhất tiền thưởng, một người liền bắt được 12 triệu nguyên. Ngoài ra, hắn vào lần này đến giải ngoại hạng, còn thu được tốt nhất thủ môn tên gọi. Tốt nhất thủ môn danh hiệu này, chỉ là một vinh dự, liên đoàn bóng đá cũng không có ban phát tiền thưởng, nhưng Long Tân Điển sản tập đoàn nhưng sẽ không kéo kiệt, vung tay lên, liền cho hắn cá nhân khen thưởng 6 triệu. Vì lẽ đó, vào lần này đến giải ngoại hạng bên trong, tô rệ một người liền bắt được 18 triệu nguyên tiền thưởng tuyệt đối xem như là tiền thưởng cao nhất cầu thủ. Vào lần này tiền thưởng phân phối bên trong, hắn là được lợi to lớn nhất người, nhưng cái khác cầu thủ đều không có khâm phục. Bởi vì không có tô duệ, liền đừng nói là tiền thưởng, căn bản là không thể thắng nhiều như vậy chẳng cầu. Công lao của hắn ít nhất chiếm một nửa, hiện tại phân phối đến tiền thưởng vẫn tính là thiếu. chương 129, sản phẩm mới chuẩn bị. Đang ăn mừng sẽ sau khi kết thúc, tô duệ lúc này đi máy bay về thẩm châu thị. Sau khi... Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ còn muốn đi tập thể ra ngoại quốc du lịch thả lỏng, nhưng hắn đã không chuẩn bị tham gia. Không có cách nào, Tô Duệ lần này ra đến tham gia thi đấu, đều là trước tiên đem chuyện của công ty thả xuống, nhìn chút thời gian đến, hiện tại có thể không có thời gian lại đi chơi. Dù sao, công ty của hắn vừa mới mới vừa thành lập không đến bao lâu, thêm vào sản phẩm mới lại vừa mới lên thị, chính là bận rộn nhất thời điểm. Dù cho công ty đã có thẩm tình ở, nhưng rất nhiều chuyện hay là muốn Tô Duệ ở đây đánh nhịp mới được. Hắn đã gần như rời đi một tháng, không quay lại đi, chuyện của công ty cũng không biết tích đến cao bao nhiêu. Vừa về tới thẩm châu thị, tô rệ đầu tiên là về nhà tham vọng lầm thi ý, đồng thời đem tỉ mỉ chọn tay tin đưa cho nàng, cứ việc nàng không có thu, nhưng hắn vẫn là đặt ở trong phòng của nàng. Sau đó, hắn liền không ngừng không nghỉ đi tới công ty, cưới lên chính mình chạy bằng điện xe. Đến công ty sau, thẩm tình nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên liền nói, ông chủ lớn, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Khoảng thời gian này khổ cả ngươi, công ty không có xảy ra chuyện gì đi. Tô Duệ thật không tiện cười cận, hỏi. Thẩm tinh trả lời, quá nhiều chuyện, không có ngươi ở, rất nhiều chuyện đều loạn tung lên ác. Sẽ sao? Ta xem công ty tình huống rất tốt đẹp. Tô Duệ nở nụ cười, nói. Tiếp đó, thẩm tinh nói rằng, có rất nhiều chuyện, ngươi không ở cũng không có cách nào làm ra quyết định, chỉ có thể vận tha. Sau đó nếu như ta không ở đây, chuyện của công ty do ngươi quyết định, nếu như có chuyện quan trọng. Ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta." Tô Duyệt nói rằng, "Hiện tại máy hút khói lượng tiêu thụ làm sao? Một lúc mới bắt đầu, máy hút khói ở tuyến dưới lượng tiêu thụ không phải như vậy lý tưởng, nhưng chậm rãi đã có chuyển biến tốt, đặc biệt chúng ta đem máy hút khói chào hàng cho khách sạn cùng phòng ngắn sau, càng là thu được không ít đơn đặt hàng, hiện tại đơn đặt hàng đã chấn lĩnh, không chỉ đem tồn kho máy hút khói toàn bộ bán đi ra ngoài, hiện đang toàn lực sinh sản vẫn là cùng không đủ cầu. Thẩm Tinh tiếp tục nói, "Vì lẽ đó ta kiến nghị tăng lên sản năng chỉ là một đến tháng, chắc việc máy hút khói ở thị trường tiêu thụ đã là cùng không đủ cầu tình huống, điều này làm cho Tô Duệ cảm thấy rất bất ngờ. Dựa theo một ngày 500 đài lượng tiêu thụ, cái kia doanh thu liền đạt đến 300.000 nguyên, mà lợi nhuận ít nhất cũng có 15 vạn nguyên, mà này vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, nếu như ngay cả tục một tháng duy trì như vậy lượng tiêu thụ, cái kia doanh thu càng là có thể đạt đến 9 triệu nguyên. Cái kia lợi nhuận của chúng ta chẳng phải là có mấy triệu sao? Tô Duệ hỏi. Thẩm Tinh gật gật đầu, nói Tháng này cụ thể lợi nhuận vẫn không có thống kê, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn 5 triệu. Quá tốt rồi, có tốt như vậy lượng tiêu thụ, chúng ta xác thực nên thừa tháng truy kích, tăng lên sản năng, ngươi có cái gì phương án sao? Tô Duệ vỗ tay nói rằng. Nghe nói, thẩm tình trả lời, ta kiến nghị mở rộng ra công xưởng dây chuyển sản xuất, tranh thủ đem sản năng sử dụng tốt nhất, đồng thời nếu như còn có còn lại tài chính, thu mua sẵn có nhà xưởng cũng là lựa chọn không tồi. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Tô Duệ đồng ý Có điều, thẩm tình nhưng là có chút khó khăn, nói, lấy công ty hiện nay tài chính tăng thêm sinh sản thiết bị là không có vấn đề, nhưng muốn thu mua nhà xưởng khả năng liền không đủ. Không cần lo lắng, phương diện tiền bạc để ta giải quyết. Tô Duệ tiếp tục nói, lần trước ngươi cho ta xem tư liệu, không phải có hai nhà gia công xưởng muốn chuyển nhượng sao? Hiện tại nhà này nhà xưởng chuyển nhượng đi ra ngoài không có. Thẩm tình trả lời, ta đã quan tâm qua, hiện tại vẫn không có, nếu như muốn thu mua nhà này gia công xưởng Hiện tại ta có thể liên hệ bọn họ. Liên thu mua nhà này nhà xưởng đến tăng lên sản năng. Ngươi hãy mau đem chuyện này làm tốt. Sau đó ta sẽ chuyển 12 triệu nguyên đến công ty tài khoản bên trong. Ngươi để tài vụ tra thu. Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói như thế. Nguyên bản, hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Nhưng tham gia đến giải ngoại hạng, để hắn bắt được 18 triệu tiền thưởng. Mới có thể tiếp tục cho công ty đầu tư. Ở Tô Duệ đánh nhịp sau, rất nhiều chuyện liền đơn giản hơn nhiều. Thẩm tính lúc này liên hệ máy hút khói xưởng người phụ trách, hiệp thương thu mua sự tình, đối phương định giá 16 triệu nguyên, nhưng cuối cùng lấy 15 triệu nguyên thành giao. Ở thu mua lại đây sau, tô Duệ để nhà xưởng toàn diện đình công, sau đó tiến hành đại thăng cấp, hết thể sinh sản thiết bị đều thăng cấp lên, đồng thời còn đặt hàng một nhóm tân sinh sản thiết bị, ở thông qua thăng cấp sau, dựa theo đến hai nhà nhà xưởng bên trong. Bận rộn sau một thời gian ngắn, hắn mới đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt. Chuyện qua tôi về. N thông qua thăng cấp sinh sản thiết bị, cùng với tăng thêm tân thiết bị, để hai nhà nhà xưởng tổng sản năng đạt đến 1.200 đài thiên điều này cũng tiêu tốn lượng lớn tín ngưỡng trị. Nguyên bản, Tô Duệ thông qua đến giải ngoại hạng, thu được 14 triệu điểm tín ngưỡng trị, bây giờ cũng chỉ còn dư lại 4 triệu điểm tín ngưỡng trị. Ngoài ra, Hán Vị là hai nhà nhà xưởng chọn mua tân thiết bị, cũng tốn không ít tiền, 18 triệu tiền thưởng, bây giờ cũng chỉ còn dư lại 3 triệu, đương nhiên công ty còn có một chút dự trữ tài chính là lưu vì là khá nguy hiểm dùng. Có điều, Tô Duệ cho rằng những này trả giá vẫn là đăng giá, 1.200 đài sản năng sẽ mang đến phong phú lợi ích, hơn nữa vẫn là có thể trường kỳ thu được. Bởi chắc việc máy hút khói ở trên thị trường biểu hiện càng ngày càng tốt, thầm tình đã mời mọc mấy cái nghiệp vụ viên, bắt đầu chạy những thành thị khác, chuẩn bị mở ra những thành thị khác thị trường, từng điểm từng điểm tăng lên thị trường số lượng. Ngoài ra, Tô Duệ hiện tại cũng ở làm một ít chuẩn bị, hắn nên vì công ty tương lai cân nhắc Chân việc công ty làm một điện gia dụng khí công ty, đương nhiên không thể cũng chỉ có một loại sản phẩm, chỉ cần chỉ có máy hút khói là không đủ, còn cần tiếp tục đẩy ra tân sản phẩm, không giống nhau thiết bị điện, mới có thể ở thiết bị điện trong ngành sản xuất từng bước phát triển lên. Bởi vậy, Tô Duệ đã bắt đầu chuẩn bị đẩy ra tân thiết bị điện, vẫn như cũ lựa chọn điện gia dụng phương diện này sản phẩm. Đối với cái này sản phẩm mới, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, thậm chí hiện tại cũng đã có sẵn có thành phẩm, bất cứ lúc nào có thể lấy ra. Ở mở công ty trước, Tô Duệ cũng đã chuẩn bị hai loại sản phẩm, một loại chính là hiện tại đã đẩy ra thị trường máy hút khói, mà mặt khác một loại chính là nồi cơm điện. Bất kể là máy hút khói vẫn là nồi cơm điện đều là Lâm Thi ý trước đây thuê nhà cũ thì mua, đều là rất cũ kỹ sản phẩm, mà trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, đã nhảy một cái trở thành tiền tiến nhất máy hút khói cùng nồi cơm điện, so sánh đồng loại sản phẩm, đều có rõ ràng ưu điểm. Lúc đó, Tô Duệ cân nhắc đến vừa thành lập công ty, không có đồng thời đẩy ra hai loại sản phẩm năng lực cũng là trước tiên lựa chọn đẩy ra máy hút khói, mà đem nổi cơm điện đẩy ra kế hoạch trước tiên gác lại qua một bên. Mà hiện tại, máy hút khói đã thuận lợi ra thị trường, tiêu thụ tình huống cũng vẫn tính lý tưởng, chính đang vững bước tăng lên trên bên trong. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng hiện tại là thời điểm đẩy ra nổi cơm điện, để làm chắc việc thiết bị điện công ty cái thứ hai sản phẩm, tiếp tục mở rộng ở nhà điện ngành nghề số lượng, đây chính là hắn bây giờ làm công ty làm chuẩn bị, cũng là rất trọng yếu một bước. chương30 khối 8m gạo đang quyết định đẩy ra nồi cơm điện sau, Tô Duệ liền bắt đầu hành động. Bởi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng sản phẩm, bất đi nghiên cứu phát minh quá trình, hiện tại chuyện cần làm cũng là vô cùng đơn giản. Đầu tiên, Tô Duệ cần trước tiên cùng thẩm tình thương lượng, để cho tăng thêm nồi cơm điện sinh sản thiết bị, lấy tăng cường tuyến sinh sản. Ở này sau khi, chuyện hắn cần làm chính là tìm tới nồi cơm điện sinh sản công nghệ, sau đó tiến hành thăng cấp, bao quát sinh sản thiết bị cũng như thế. Làm Tô Duệ ở thẩm tình trước mặt lấy ra nồi cơm điện Đồng thời nói ra chuẩn bị sinh sản loại này nổi cơm điện thời điểm, vẫn để cho nàng có chút bất ngờ, hành động này xác thực là khiến người ta có chút không tưởng tượng nổi. Cái này nổi cơm điện ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ, còn có ưu thế gì sao? Thẩm Tinh nhìn một lát sau, hỏi: "Tôi dựệ lấy ra nổi cơm điện, vẻ ngoài xem ra rất đại khí đẹp đẽ, này xem như là một không nhỏ ưu thế, có thể trước tiên hấp dẫn đến người tiêu thụ nhãn cầu, đây là thành công một nửa. Có điều, chỉ cần là vẻ ngoài đẹp đẽ, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng." Chỉ có thể hấp dẫn đến người tiêu thụ nhãn cầu, nhưng cũng rất khó để cho hạ quyết tâm mua. Nếu như là một ít đại điện gia dụng hàng hiệu, đẩy ra một loại vẻ ngoài đẹp đẽ nồi cơm điện, cái kia rất dễ dàng để người tiêu thụ sản sinh ý niệm mua, dễ dàng là có thể làm ra quyết định. Nhưng chắc việc thiết bị điện công ty chỉ là một nhà vừa cất bước, không có danh tiếng gì tiểu ra điện công ty. Dù cho, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra chắc việc máy hút khói, ở nhà điện trong ngành sản xuất, vẫn không có cái gì nổi tiếng cái này hàng hiệu cũng không có bao nhiêu người tiêu thụ nhớ tới. Nay vừa đến, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra nổi cơm điện, cũng không thể chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ cái này ưu điểm, nếu như không có những ưu thế khác, là rất khó cùng cái khác hàng hiệu cạnh tranh. Quan trọng nhất chính là, nếu như chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ cái này ưu điểm, cái kia rất dễ dàng liền bị hàng gái, một khi sản phẩm được hoàn nền, cái kia dùng không được mấy ngày, sẽ có tương tự sản phẩm ra thị trường, thậm chí vẻ ngoài hoàn toàn giống như lúc đều có bị sao chép vẻ ngoài chuyện như vậy thái thường thấy, hơn nữa lên tòa án phiền phức không nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Chắc việc thiết bị điện công ty chỉ là một nhà nho nhỏ điện gia dụng công ty, nếu như vẻ ngoài bị sao chép, căn bản cũng không có cái gì phản kích năng lực, ở đường dây tiêu thụ không chiếm ưu thế tình huống, người tiêu thụ đều sẽ bị đồng hành cấp đi. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình nhìn thấy nổi cơm điện sau, mới sẽ hỏi có hay không những ưu thế khác. Thay lời khác tới nói, nếu như không có những ưu thế khác Cái kia đẩy ra loại này nồi cơm điện, cuối cùng cũng chỉ là vì là đồng hành làm đồ cưới, mà công ty nhưng là uổng phí hết nhân lực vật lực cùng thời gian, làm công ty tổng giám đốc, thẩm tình nhất định phải mọi chuyện cân nhắc chu đáo, mà không thể tùy tiện đẩy ra sản phẩm mới. Loại này nồi cơm điện thao tác đơn giản, nấu cơm rất nhanh, hơn nữa nấu đi ra cơm đặc biệt hương, bảo đảm có hạt tròn cảm, có thể tăng lên vị. Tô Duyệt tiếp tục nói, hơn nữa loại này nồi cơm điện còn có một loại công năng là nhằm vào sẽ không nấu cơm người đặc biệt thiết kế. Nó nơi này có một lối nước vào cùng lối nước ra, người sử dụng ở không biết nên dùng bao nhiêu nước thời điểm, có thể sử dụng chức năng này, sau đó nồi cơm điện sẽ tự chủ điều chỉnh nước lượng, bảo đảm nấu đi ra cơm sẽ không quá nhuyễn, cũng sẽ không quá ngạnh, vị sẽ vừa vạn. Nói quá nhiều, cũng không có tác dụng gì, chúng ta hiện tại hiện trường nấu một lần liền biết rồi. Tô Duệ lấy ra một túi gạo, đây là hắn ở siêu thị mua gạo. Sau đó, hắn cùng thẩm tình đi tới phòng giải khác, sau đó liền bắt đầu vo gạo. Không đến bao lâu, Tô Duệ liền đem gạo bỏ vào nồi cơm điện nấu, một vừa điều khiển vừa nói, cái này có một kiện khởi động công năng, ngoài ra cũng có thể lựa chọn vị, tí như hơi mềm, vừa phải cùng so sánh lạnh, có thể căn cứ khẩu vị của chính mình điều chỉnh. Vì nghiệm chứng nồi cơm điện công năng, hán cô y dưới có thêm một chén nước, sau đó dùng nồi cơm điện tiến hành điều chỉnh. Quả nhiên, ở nồi cơm điện cảm ứng được nước lượng sau, liền chủ động sắp xếp ra một chút nước đi ra, vừa vặn là một chén tả hữu, độ chuẩn xác vẫn còn rất cao Ở nấu cơm trong quá trình, Tô Duệ liền đem hết thẻ công nhân cũng gọi lại đây. Truy cập HTTP, choe đủ ạ toái để đọc truy hệ nhờ hướng về bọn họ giới thiệu nồi cơm điện công năng. Này tương lai đẩy ra nồi cơm điện, cũng phải cần bọn họ để hoàn thành. Cái này nồi cơm điện ở hắn giới thiệu sau, nhất thời trở thành một rất thần kỳ nồi cơm điện. Ngươi nói tới quá tốt rồi, ta đều muốn mua trên một đài. thẩm tình trêu kẹo nói. Nghe nói, Tô Duệ cười cận, chính muốn nói gì thì, nồi cơm điện vang lên một tiếng đinh một tiếng Cơm thẻ đã nấu được rồi. Đã nấu xong chưa? Nhanh như vậy, thật giống mới 10 phút. Thầm tính hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, nấu tốt, cái này nổi cơm điện nấu cơm là rất nhanh, vì lẽ đó tỉnh điện là không cần phải nói. Hơn nữa nấu cơm nhanh không có nghĩa là nấu cơm ăn không ngon nha. Sau đó, hắn mở ra nổi cơm điện, nhiệt khí liền lập tức nhẹ nhàng đi ra, cái kia cơm thẻ hương lập tức làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe thấy được. Sau đó, Tô Duệ để mỗi người đều thử một chút. Thưởng thức một hồi loại này nồi cơm điện nấu đi ra cơm. Ăn ngon, không mềm không cứng, hạt hạt tách ra, vị rất tốt. Một công nhân lời bình nói. Thẩm tình cũng là gật đầu nói, đúng, loại này cơm thẻ vị rất tốt, khiến người ta ăn lên rất có muốn ăn. Ông chủ, loại này gạo là cái gì gạo, ở nơi nào mua? Ta cũng muốn mua điểm trở lại nấu. Một người khác hỏi. Tô Duệ nở nụ cười, nói, đây chỉ là rất phổ thông gạo, ta ở siêu thị mua đại gạo, thật giống là 2 khối 8 một cân. Hai khối tám một cân gạo sao? Ta còn tưởng rằng là mấy chục khối một cân gạo. Người này rất là kinh ngạc nói, ta mua qua 20 nguyên một cân gạo, nấu đi ra cơm cũng không có ăn ngon như vậy. Nghe nói, Tô Duệ chỉ vào nồi cơm điện, nói rằng, không phải ta mua gạo được, mà là loại này nồi cơm điện công lao. Từ mọi người lời bình cùng phản ứng bên trong, hắn đã biết loại này nồi cơm điện khiến người ta rất hài lòng, đem hai khối nhiều gạo luộc thành mấy chục khối gạo cũng không sánh nổi, đây chính là to lớn nhất ưu điểm. Ngoài ra, loại này nổi cơm điện còn có rất nhiều loại công năng, tuyệt đối so với đồng loại sản phẩm thân thiết quá nhiều. Lúc này, một công nhân lại nói, ta có cái cô đi AGB du lịch mua về nổi cơm điện, vài ngàn khối, nấu đi ra cơm đều không có ăn ngon như vậy, loại này nổi cơm điện làm sao thần ký như vậy. Đi AGB hoa mấy ngàn khối mua về nổi cơm điện, nấu đi ra cơm ăn ngon, đó là huyền học, nếu như không lời nói ra, căn bản là ăn không ra cái gì khác nhau, nhưng loại này nổi cơm điện nhưng là có chân thực biến hóa hai người là không thể đánh đồng với nhau. Người bên cạnh, nói rằng, xác thực, Tô Duệ lấy ra nồi cơm điện, không có chút nào thất bại cho nước ngoài mấy ngàn khối nồi cơm điện, hơn nữa đối với cơm kẻ tăng lên là rất trực quan. Nồi cơm điện, cơ bản nhất công năng chính là nấu cơm, cũng là quan trọng nhất công năng, mà những chức năng khác đều là phụ gia, chỉ cần nấu cơm chức năng này tốt, cái kia là có thể hấp dẫn đến người tiêu thụ chú ý. Đây chính là công ty chúng ta sắp đẩy ra sản phẩm mới cũng là các ngươi hiện tại muốn bắt đầu hành động công tác. Tô Duệ chỉ vào nồi cơm điện, nói rằng, nghe nói, những nhân viên này đều rất là kinh ngạc, đại gia cũng không nghĩ tới như thế thần kỳ nồi cơm điện, sẽ là công ty mình sắp đẩy ra sản phẩm mới, nguyên bản đều cho rằng đây là cái khác công ty lớn đẩy ra sản phẩm, Tô Duệ lấy tới là vì nghiên cứu, nhưng không nghĩ tới sẽ là công ty mình sản phẩm. chương 131, LG cút cỡ vây thế giới kỳ vương chiến. Sau đó không lâu, Tô Duệ đem nồi cơm điện lưu ở công ty, mà người nhưng là rời đi. Trước lúc ly khai, hắn cùng thẩm tình thương lượng một ít chuyện, đều là quay chung quanh đẩy ra nồi cơm điện sự tình. Hiện tại thẩm tình chuyện cần làm rất đơn giản, chính là tìm người thiết kế sản phẩm đóng gói, cùng với sách hướng dẫn chờ sự tình, cùng với đặt hàng sinh sản thiết bị. Mà Tô Duệ chuyện cần làm, liền khá là phiền toái một điểm. Đầu tiên, hắn chuyện cần làm chính là tìm được trước nồi cơm điện sinh sản công nghệ, sau đó ở sinh sản thiết bị sau khi đến Hắn còn muốn tiến hành thăng cấp, vàng không là không thể sinh sản ra kiểu mới nổi cơm điện. Bởi Tô Duệ chỉ cần lạc hậu sinh sản công nghệ, này dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền đã chiếm được, cũng không có xài bao nhiêu tiền. Ở đem nổi cơm điện sinh sản công nghệ thăng cấp đến tiên tiến nhất sau, hoa này hắn không ít tín ngưỡng giá trị, nhưng này nguyên bản không đáng tiền gì sinh sản công nghệ, trong đó giá trị đã phiên vô số lần. Sau đó, Tô Duệ chuyện cần làm, chính là chờ sinh sản thiết bị sau khi đến, liền tiến hành thăng cấp là có thể. Có điều, ở hắn vẫn không có đợi được sinh sản thiết bị, liền lại không thể không đi máy bay rời đi Thẩm Châu thị. Lần này, Tô Duệ không chỉ rời đi Thẩm Châu thị, hơn nữa còn trực tiếp đi máy bay xuất ngoại đi tới, đây là muốn trực tiếp bay đi Hàn Quốc. Thời gian qua đi nhiều ngày, Thiên Tinh hội quán cờ vây Trần Tình, lần thứ 2 đề cử hắn tham gia cờ vây thi đấu, hơn nữa còn là thế giới cấp cờ vây thi đấu, hàm kim lượng đặc biệt cao. Lần này, Trần Tình đề cử Tô Duệ tham gia cở vây thi đấu, tên là LG Cup cở vây thế giới kỳ vùng chiến. Là thế giới bên trong chủ yếu quốc tế thi đấu sự tình một trong, tiền thân là Hàn Quốc quốc nội thi đấu sự tình kỳ vương chiến, do Hàn Quốc, Triều Tiên Nhật Báo, chủ sự, LG tập đoàn tài trợ. Ở năm 1996, chủ sự đơn vị có cảm với cờ vây quốc tế hóa xu thế, vì lẽ đó sáng lập LG Quốc thế giới kỳ vương chiến. Ở hàng năm một lần thế giới cờ vây giải thi đấu bên trong, LG Quốc quán quân tiền thưởng xem như là cao nhất một trong, độ quan tâm cũng phi thường cao, này hấp dẫn rất nhiều nghề nghiệp kỳ thủ tham gia do đó tăng cao thi đấu hàm kim lượng. Ở ít cầu bên trong, tổng cộng có lục đại giới, chia ra làm đến đông tây nam bắc bên trong lục giới, cũng xưng là lục đại bộ, tổng nhân khẩu đạt đến 602 ức, mà trong đó thế giới tích cùng nhân khẩu là to lớn nhất, nhân khẩu đạt đến 145 ức, chiếm tổng nhân khẩu 24%, trong đó lại lấy hoa quốc nhân khẩu nhiều nhất, vượt qua 28 ức người. Nhiều như vậy nhân khẩu, đại diện cho vô hạn cơ hội làm ăn. Bất kỳ thi đấu chỉ cần gây nên quan tâm, cái kia là có thể mang đến rất cao lợi ích. LG CUP cờ vây thế giới kỳ vương chiến làm thế giới chủ yếu cờ vây thi đấu sự tình, độ quan tâm tự nhiên là không thấp, mà vì hấp dẫn càng nhiều đỉnh cấp kỳ thủ tham gia, còn thiết trí kết sủ tiền thưởng, quán quân tiền thưởng vì là 6 ước hàng nguyên, lấy nhân dân tệ đổi, gần như vì là 350 vạn nguyên tả hữu. 350 vạn quán quân tiền thưởng, này ở cờ vây giới bên trong đã xem là là phi thường cao tiền thưởng. Dù sao cờ vây không giống bóng đá được chúng lớn như vậy, có như thế cao tiền thưởng, đã là tương đối khá. Có điều, Tô Duệ tham gia cuộc thi đấu này, không đơn thuần là vì tiền thưởng, vẫn là cùng cuộc thi đấu này độ quan tâm có quan hệ. Hàng kim lượng như thế cao cờ vây thi đấu, khán giả tự nhiên cũng là không ít, một khi thu được thứ tự, tất nhiên sẽ phải chịu rất cao quan tâm, cái kia tín ngưỡng giá trị tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ tạm thời thả xuống những chuyện khác, chuẩn bị tham gia cuộc thi đấu này. Bởi hắn ở năm nay Xuân Lan Cúc bên trong thu được quán quân, vậy dĩ nhiên là có tư cách này tham gia LG Cúc cờ Vây Thế Giới Kỳ Vương Chiến, mà LG Cúc cờ Vây Thế Giới Kỳ Vương Chiến chủ sự đơn vị cũng hướng về hắn phát sinh mời. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chính là đi máy bay bay đi Hàn Quốc, chính là vì tham gia cái này LG Cúc cờ Vây Thế Giới Kỳ Vương Chiến. Bởi hắn vì công ty sản phẩm sự tình, làm lỡ không ít thời gian, dẫn đến hắn đến thời điểm, thi đấu đã sắp muốn bắt đầu rồi, một hồi sân bay. Liên khách sạn đều không có thời gian, liền trực tiếp đi nơi so tài. Ở đến thời điểm, Tô Duệ đã xem qua Trần Tinh đưa cho tư liệu, hiểu rõ LG Cup cờ vây thế giới kỳ vương chiến cùng dự thi tuyển thủ tư liệu. Năm nay là LG Cup cỡ vây thế giới kỳ vương chiến, là thứ 18 giới, tổng cộng có 32 cái tuyển thủ tham gia, trong đó Hàn Quốc 15 tên, Hoa Quốc 12 tên, á 5 tên, đều là thế giới tuyển thủ, hoặc là nói đều là thuộc về châu Á kỳ thủ. Lần này, tham gia kỳ vương chiến kỳ thủ không ít đều là thành dành đã lâu nghề nghiệp kỳ thủ, đối với Tô Duệ khiêu chiến là phi thường đại. Vốn là, Xuân Lan Cút cùng LG Cút là cùng một cấp bậc thi đấu, nhưng năm nay Xuân Lan Cút, hội quán cờ vây vì để cho người mới có thành dành cơ hội, đều là phái người mới tham gia, vì lẽ đó, lâu năm đỉnh cấp kỳ thủ, đều không có tham gia năm nay Xuân Lan Cút. Nay vừa đến, năm nay Xuân Lan Cút, khiêu chiến độ khó sẽ không có năm rồi cao như vậy, Tô Duệ thu được quán quân cũng coi như là may mắn. Nếu như đổi làm cái khác giới Xuân Lan Quốc, hắn liền không nhất định có thể thu được quán quân. Mà hiện tại, LG Quốc liền không giống nhau, cao thủ đông đảo, tham gia thi đấu đều là trình độ cực cao kỳ thủ, hắn muốn thắng những người này, liền không phải đơn giản như vậy. Có điều, Tô Duệ vẫn có lòng tin, thi đấu cao thủ tuy nhiều, nhưng hắn cũng có chính mình đòn sát thủ, cũng không phải là không có cơ hội. Ở đi tới nơi so tài sau, hắn đưa ra thư mời sau, liền bị mời đi vào, thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Tô Duệ là lần thứ nhất tham gia LG Quốc cờ vây thế giới kỳ vương chiến, Hàn Quốc cũng là lần thứ nhất, hơn nữa này vẫn là hắn lần thứ nhất xuất ngoại, đi tới nơi này, hắn xem như là nhân sinh đường không quen, mà đối với cái khác 31 cái tuyển thủ, hắn càng là không quen biết bất cứ ai. May là chính là, lần này Hoa Quốc tuyển thủ cũng không ít, ở biết hắn là Hoa Quốc người sau, đối với hắn đều là rất nhiệt tình, cũng vì hắn giới thiệu thi đấu, để hắn giải tình huống bây giờ. Cho tới những quốc gia khác tuyển thủ sẽ không có tốt như vậy. Ở biết Tô Duệ là hoa quốc người, vẫn là một tân kỳ thủ sau, đều là là nhạn, đặc biệt Hàn Quốc tuyển thủ trên mặt càng là tràn ngập xem thường, suýt chút nữa nói thẳng ra miệng. Gặp phải tình huống như thế, Tô Duệ cũng không hề tức giận, chỉ là trong lòng âm thầm cho mình khuyến khích, nhất định phải tranh khẩu khí, đem những này Hàn Quốc kỳ thủ toàn bộ đánh bại, để bọn họ cũng không còn kiêu ngạo tư bản. Ở lần trước LG Cup bên trong, tứ cường bên trong có 3 cái Hàn Quốc kỳ thủ, mà Hoa Quốc Duy vừa tiến vào tứ cường kỳ thủ, cũng chỉ có một tiểu tướng nhưng ở vòng bán kết bên trong đầu tiên là đánh bại một Hàn Quốc kỳ thủ, ở trận chung kết bên trong càng là lấy 2 so với linh toàn thắng một cái khác Hàn Quốc kỳ thủ, thành công bắt được quán quân. Cái này cờ vây tiểu tướng, chân chính làm được vì nước làm vẻ vang, do đó để Hàn Quốc kỳ thủ trên mặt tối tăm, một bản địa cờ vây thi đấu, nhưng là bị Hoa Quốc lấy đi quán quân, này xác thực là một cái không phải tươi đẹp như vậy sự tình. Bởi vậy, ở khóa này theo z Hàn Quốc tuyển thủ đối với Hoa Quốc kỳ thủ tràn ngập định ý. Trong đó có hơn nửa nguyên nhân cũng là bởi vì khóa trước quan hệ. nay ở LG CUP cờ vây thế giới kỳ vương chiến, đã không tính hiếm thấy, Hoa Quốc kỳ thủ ở LG CUP đã nhiều lần thu được thứ tự, tính cả 17 giới LG CUP, Hoa Quốc đã liên tục 5 lần liên tục LG CUP vòng nguyệt quế. Nguyên nhân chính là như vậy, Hàn Quốc kỳ thủ đối với Hoa Quốc kỳ thủ tràn ngập địch ý là lại chuyện không quá bình thường. chương 132, Khiêu khích Đối với Hàn Quốc kỳ thủ, Tô Duệ ấn tượng không thể nói được tốt. Những này kỳ thủ đều rất tự đại, ở thua thi đấu sau, sẽ không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, chỉ có thể căm hận đối thủ, này hà không phải là một loại vô năng. Đương nhiên, Tô Duệ gặp phải Hàn Quốc kỳ thủ cũng không nhiều, hắn cũng biết không có thể cơ đúa cả nắm. Nhưng ai kêu hắn gặp phải kỳ thủ đều là như vậy, thêm vào hắn chịu đựng đáy ngộ, liền đương nhiên sẽ không có cái gì tốt tấn tượng. Cho tới ác bi tuyển thủ, Tô Duệ hảo cảm cũng không nhiều, một là lịch sử nguyên nhân. Hay là hắn cảm giác những này ASB tuyển thủ đều là ngoài cười nhưng trong không cười, tốt như là tiếu lý tàng đao người như thế. Có điều, Tô Duệ ngàn dặm xa xôi đi tới Hàn Quốc, cũng không phải tới Giao hữu mà là đến tham gia thi đấu thu được thứ tự. Vì lẽ đó, những người này đối với hắn mà nói là không có chút nào trọng yếu, bất kể là hạ người gì, cùng hắn cũng không có quan, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thi đấu. Cũng không lâu lắm, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Đi ngang qua rút tham sau. Tô Duệ bị sắp xếp cùng một Hàn Quốc kỳ thủ thi đấu. Cái này Hàn Quốc kỳ thủ đang dưới chương sau, liền kéo nói một chàng, chỉ tiếc chính là hắn một câu đều nghe không hiểu, cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Chỉ có điều, từ cái này kỳ thủ ngự khí cùng biểu hiện đến xem, không cách nào là đang gây hơn với hắn, hoặc là châm chọc hắn mà thôi. Ở thi đấu trước, thông qua ngôn ngữ đến kích thích đối thủ, đây là một không tính hiếm thấy thủ đoạn, chỉ là không ra gì thôi. Chỉ là đối phương nói một chàng. Tô Duệ một câu đều không có nghe hiểu, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Đối với người này đáp lại, hắn chỉ nói là hai chữ, ngớ ngẩn. Cái này Hàn Quốc kỳ thủ tựa hồ nghe đã hiểu hai chữ này, nhất thời nổi giận, còn đứng lên, một mặt sắc mặt giận dữ, cuối cùng bị chủ sự đơn vị cảnh cáo, để cho chú ý ảnh hưởng, đừng ảnh hưởng đến những người khác thi đấu. Liên như vậy, thi đấu mới tiếp tục tiếp tục tiến hành, chưa từng xuất hiện đánh nhau sự kiện. Bây giờ, Tô Duệ cờ vây đẳng cấp đã tăng lên tới lẻ vèo 10. Trình độ đã tương đương không thấp, nhưng ở này LG quốc bên trong, hắn vẫn là cảm giác gáp lực không nhỏ. Ở gặp phải cái thứ nhất kỳ thủ, cứ việc còn tự phụ khiến người chẳng ghét, nhưng trình độ nhưng là không có chút nào thấp, để hắn cũng rơi đến không thoải mái. Cuối cùng, Tô Duệ dùng tới toàn lực sau, mới đưa cái này Hàn Quốc kỳ thủ đánh bại, từ mà tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Ở tháng sau khi, cái này Hàn Quốc kỳ thủ sắc mặt khỏi nói có cỡ nào đặc sắc, vừa này hắn có bao nhiêu khát vọng, miệng có bao nhiêu tiện. Hiện tại thì có nhiều lúng túng. Nói chung, Tô Duệ tâm tình là tốt đẹp, dùng thực lực đem đối phương trào phúng trả lại, cái cảm giác này, quá thoải mái. Chỉ là hắn cũng biết đây chỉ là đối thủ thứ nhất mà thôi, hiện tại chỉ là đấu vòng loại, cũng đã để hắn thắng được rất gian nan. Ở phía sau thi đấu, nhất định sẽ càng không dễ dàng, xem ra hắn lần này muốn đi vào trận chung kết, còn là phi thường khó khăn. Ở thập lục cường thi đấu bên trong, Tô Duệ gặp phải AGB kỳ thủ. Cuối cùng vẫn là lấy hai so với một thành tích tiến vào bắt cường bên trong. Mà ở 8 tiến vào tứ cường thi đấu bên trong, hắn lần thứ hai gặp phải một Hàn Quốc kỳ thủ. Đối phương tuy rằng không có như trước Hàn Quốc kỳ thủ như vậy miệng tiện, nhưng cũng không phải một tốt ở chung người. Ở trong trận đấu này, vì phần thắng càng lớn một chút, Tô Duệ không thể không tiêu hao một triệu điểm tín ngượng giá trị, đem cờ vây sở kỳ tăng lên tới lẹ bèo 11. lệ bèo 11 cờ vây sở kỳ hiệu, để hắn trình độ tăng lên trên dịa rộng lấy một ung dung trạng thái thành công đánh bại đối thủ, thành công thăng cấp vòng bán kết, cũng là vòng bán kết bên trong ba cái Hoa Quốc tuyển thủ một trong. Ở Tứ Cường bên trong, Hoa Quốc tuyển thủ liền chiếm ba cái, cũng chỉ có một là Hàn Quốc kỳ thủ, này lại để cho người Hàn Quốc không phục lên. Chỉ cần, Hoa Quốc kỳ thủ đoạt được quán quân, cái kia liền có thể làm được liên tục 6 lần liên tục LG quốc vòng Nguyệt Quế, đây là một lớn lao vinh dự. Bao quát Tô Duệ ở bên trong, đều quyết định vì chính mình Tổ quốc bắt cái này vinh dự. Tuyệt đối không thể mất đi cơ hội này. Nghỉ ngơi sau một ngày, vòng bán kết bắt đầu rồi. Trải qua rút thăm, Tô Duệ phân phối đến đối thủ là một hoa quốc kỳ thủ. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Có điều, chuyện như vậy là không thể tránh được sự tình. Tứ Cường bên trong cũng chỉ có một Hàn Quốc kỳ thủ. Hắn muốn gặp phải cái này Hàn Quốc kỳ thủ tỷ lệ vẫn tương đối tiểu nhân. Không có cách nào, nếu là rút thăm đến, cái kia Tô Duệ cũng chỉ có thể tiếp tục thi đấu xuống. ở trong trận đấu này Hắn cùng đối thủ từng người thắng một ván, cuối cùng, ở quyết thắng bên trong cục, hắn may mắn thắng đối thủ, thành công thăng cấp trận chung kết. Đồng thời, một mặt khác thi đấu cũng kết thúc, người thắng là Hàn Quốc kỳ thủ, mà Hoa Quốc kỳ thủ nhưng là vô duyên với trận chung kết. TRU VN. Nay vừa đến, ở trận chung kết bên trong, Tô Duệ sẽ cùng cái này Hàn Quốc kỳ thủ một quyết thắng bại, tranh cấp cuối cùng quán quân. Cố lên, ngươi nhất định có thể thắng hắn. Ở trận chung kết bắt đầu trước, Mỗi cái hoa quốc kỳ thủ đều đến cho Tô Duệ tiếp sức cố lên. Hiện tại những này hoa quốc kỳ thủ cũng đã vô duyên với trận chung kết, tự nhiên là hy vọng đều là hoa quốc người Tô Duệ, có thể thắng đến quán quân, không hy vọng nhìn thấy bị Hàn quốc kỳ thủ lấy đi quán quân. Đối với những này đồng bào cổ vũ, Tô Duệ đều nghe tiến vào trong lòng, mặc kệ như thế nào, lần tranh tài này là không thể thua. Ở thi đấu trước, những người này còn nói cho hắn liên quan với đối thủ tư liệu, bao quát đối phương kỳ phòng. Cùng với quen thuộc đều dàng cho hắn nghe, hy vọng có thể ở thi đấu bên trong đối với hắn có trợ giúp, hắn tự nhiên là vững vàng nhớ kỹ. Vì để cho phần thắng tăng lên tới cao nhất, ở trận chung kết đến trước, Tô Duệ còn dùng do xét công năng, do xét đối thủ đẳng cấp. Kết quả, hắn phát hiện cái này Hàn Quốc kỳ thủ cờ vây sở kỳ hữu đã đạt đến lệ vèo 11, này cùng hắn sở kỳ hiệu đẳng cấp là như thế cao. Dựa theo Tô Duệ phân tích, lệ vèo 11 cờ vây sở kỳ Hữu thì tương đương với thế giới bên trong quân Nên có thể bắt được tương tự LG CUP thi đấu quán quân, đây là không thể làm đến. Mà căn cứ hắn được tư liệu, cái này Hàn Quốc kỳ thủ xác thực là nắm qua mấy cái thế giới cấp thi đấu quán quân, vì lẽ đó nắm giữ lẻ vèo 11 cờ vây sở kỳ Hữu đúng là thật phù hợp. Hai người cờ vây sở kỳ hiệu đều là lẻ vẹo 11, vậy dạng này, từng người phần thắng chính là ngũ ngũ mở ra, ai đều có khả năng thắng, cũng đều có khả năng thất bại. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không muốn bại bởi người Hàn Quốc, vì cho mình tranh khẩu khí Hắn nhưng là vừa bắt đầu liền dự định 5 quán quân. Nhưng nơi này dù sao cũng là người Hàn Quốc sân nhà, đối với Hàn Quốc tuyển thủ có lợi, mà đối với hắn là không có có ích. Đã như thế, ở thời điểm tranh tài, Tô Duệ khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, có thể vì vậy mà bại bởi Hàn Quốc kỳ thủ, đây là hắn không thể tiếp thu sự tình, tuyệt không thể để cho phát sinh. Vì hủy thác một điểm, hắn tốt nhất là đem cờ vây sở kỳ thăng cấp đến lẻ vèo 12, nếu như vậy, liền khá là chắc chắn một điểm. Không cần lo lắng thất bại cho đối phương Tô Duệ muốn đem cờ vây sở kỳ Thăng cấp đến lẻ vèo 12 Cũng không phải là không thể Hắn muốn làm, vẫn là có thể làm được Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị là có thể Chỉ là Cờ vây sở kỳ hiệu lên tới lẻ vèo 12 Cần 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Mà hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị Cũng chỉ có 400 hơn vạn điểm Còn kém một chút, này vẫn là trước thi đấu Để hắn thu được không bớt tín ngưỡng giá trị Nếu không, hiện tại liền 400 vạn đều không có cứ việc Tô Duệ tín ngưỡng giá trị còn đang tăng lên bên trong, nhưng xem tình huống, muốn ở trận chung kết đến trước, tăng cường đến 5 triệu điểm, hầu như là không thể. chương 133, rất không cam tâm sao. Bởi tín ngưỡng giá trị quan hệ, hiện tại Tô Duệ không cách nào thăng cấp cờ vây sở kỳ hiệu. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể lấy lẹ vèo 11 cờ vây sở kỳ hiệu, ứng chiến LG cút trận chung kết. Đây là rất không có bảo hiểm cách làm, nhưng Tô Duệ cũng là không có cách nào, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Rất nhanh. LG CUP trận chung kết bắt đầu rồi, hai cái kỷ thủ đều đi tới nơi này. Ở hiện trường khán giả, đa số đều là người Hàn Quốc, dù sao đây là Hàn Quốc bản địa thi đấu, khán giả nhiều là người Hàn Quốc cũng không có gì lạ, có điều vẫn có một phần là Hoa Quốc người, bọn họ là cố ý lại đây vì nước người cố lên. Hoa Quốc khán giả không nhiều, nhưng cố lên trợ uy âm thanh nhưng không thấp, có thể rõ ràng để Tô Duệ nghe được, Tô Duệ, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Có điều, Những này Hàn Quốc khán giả có thể sẽ không có cái gì hầm dưỡng, vẫn ở quay về Tô Duệ phát sinh suy thanh, một điểm phong độ đều không có. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ chỉ làm không nghe thấy, hắn chỉ cần nghe được hoa quốc khán giả cố lên tiếp sức là có thể, một ít thanh âm không hòa hài, có thể tự động loại bỏ trôi qua. Đang chủ trì người dựa theo thường lệ, đọc một lần thi đấu quy tắc sau, cùng với hướng về khán giả giới thiệu hai cái tuyển thủ. Tiếp đó, Tô Duệ cùng đối thủ lần này liền lên một lượt đi bắt tay đối phương biểu thị lễ phép cùng phong độ. Có điều, nắm chắc tay qua đi, cái này Hàn Quốc kỳ thủ dùng vài câu trung văn, nói rằng, ngươi vận may đến đây là kết thúc, ngươi có thể bại bởi ta, cũng coi như là một loại vinh dự. Chết rồi vẫn còn phong lưu tô Duệ nói rằng, đây là ta rất yêu thích một câu nói, ta cảm thấy nguyên nên nhớ kỹ. Cái này Hàn Quốc kỳ thủ đã từng nắm qua không ít quán quân, trong đó cũng tồn tại thế giới quán quân, nhưng ở cờ vây giới bên trong, này cũng không có nghĩa là bất bại, người mới không ngừng tuần tuân Coi như là đã từng danh tướng, cũng sẽ từng cái bị khiêu chiến hạ xuống, không thể vĩnh viễn bảo vệ địa vị của chính mình, tin tưởng người này cũng sẽ không ngoại lệ. Có ý gì? Cái này Hàn Quốc kỳ thủ cũng chỉ có thể vài câu trung văn, chỉ có thể là hiểu không lời này đi tứ. Tô Duệ không có giải thích, mà là nói rằng, trở về nhiều học mấy năm trung văn chậm rãi ngộ đi. Hừ! Hàn Quốc kỳ thủ hừ một tiếng sau, nói, hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể tự tin như vậy. Tô Duệ cười trả lời cũng vậy. Tiếp đó, tràn ngập mùi thuốc súng hai người, từng người trở lại vị trí, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Trải qua rút thăm, Hàn Quốc kỳ thủ thu được trước tiên kỳ, liền nói rằng, xem ra vận may của ngươi không được, để ta trước tiên hạ cờ, ngươi muốn thua càng sắp rồi. Ngươi có thể đừng nói chuyện sao. Ngươi trung văn thật sự nói tới rất nát, ta nghe phi thường lao lực, vẫn là mở ra cái khác miệng. Tô Duệ mãn không thèm để ý trả lời, này làm cho đối phương rất tức giận, nhưng là không lời nào để nói ở đối phương rơi xuống một viên hắc tử sau, hắn cũng theo rơi xuống bạch tử. Ngươi một quân cờ ta một quân cờ, hạ xuống tốc độ cũng không chậm, trên bàn cờ, trắng đen hai kỳ bắt đầu từ từ bắt đầu tăng lên. Cái này Hàn Quốc kỳ thủ không hổ là lâu năm đỉnh cấp kỳ thủ, cứ việc miệng rất nợ, nhưng trình độ xác thực phi thường cao, hơn nữa kỳ phong phi thường xảo quyệt, lại khắp nơi bố trí cả bẫy, đem Tô Duệ Bạch tử từ từ vây quanh lên. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thua, vẫn là nhấc lên chịu thua, miễn cho thua quá khó coi. Hàn Quốc kỳ thủ đắc ý nói. Đối với này, Tô Duệ không có đáp lại, chỉ là nhìn bàn cờ, đang bí ẩn suy nghĩ bên trong. Lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như hắn không có tìm được phá cục biện pháp, xác thực là không tốn thời gian giải hắn sẽ thua này một ván. Nếu như ván này thua, Tô Duệ cũng không chắc chắn ở phía sau mấy ván bên trong có thể thắng trở về, hơn nữa bị Hàn Quốc kỳ thủ thắng, chỉ sợ đối phương sẽ càng thêm đắc ý, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm thái của hắn. Do đó dẫn đến không phát huy ra tối tài nghệ cao đến, mặt sau thì càng là thua chắc rồi. Có điều, vào lúc này, Tô Duệ đột nhiên nở nụ cười, không hiểu ra sao cười, để Hàn Quốc kỳ thủ cũng có chút không tìm được manh mối. Chỉ thấy hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, nhìn thấy tín ngưỡng giá trị cái kia một hạng đã vượt qua 5 triệu điểm. Liền không chút do dự đem cờ vây điểm sở kỳ hữu thăng cấp. Có hay không thăng cấp cờ vây sở kỳ hữu, cần tiêu hao 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ không do dự trực tiếp điểm thăng cấp. Làm tín ngưỡng giá trị ít đi 5 triệu điểm sau, Cờ Vây Sở Kỳ Hựu cũng thuận theo thăng cấp đến Lệ Vèo 12. Nếu như nói Lệ Vèo 11 Cờ Vây Sở Kỳ hiệu tương đương với thế giới quán quân trình độ, cũng chính là thiên tài cấp bậc, cái kia Lệ Vèo 12 Cờ Vây Sở Kỳ Hựu, trình độ thì tương đương với quán quân bên trong quán quân, thiên tài trong thiên tài, đây là rất lâu mới có thể xuất hiện một. Lệ Vèo 12 Cờ Vây Sở Kỳ Hựu, không nói có thể dùng tuyệt đối treo lên đánh Lệ Vèo 11, nhưng cũng là không kém nhiều. Hiện tại Tô Duệ nắm giữ lệ vẹo 12 cờ vây sở kỳ hữu, mà đối thủ của hắn cũng chỉ có lệ vẹo 11 cờ vây sở kỳ hữu, trong này chênh lệch là hết sức rõ ràng. Khi hắn bắt đầu dùng lệ vẹo 12 cờ vây sở kỳ hiệu sau, lại nhìn về phía bàn cờ thời điểm, cũng không còn là trước hết đường xoay sở. Chỉ là dùng hai viên quân cờ, Tô Duệ cũng đã phá Hàn quốc kỳ thủ bày xuống cục, mà ở ngũ bộ bên trong, còn đem đối phương bố cục ngược lại, dùng cho đối phó đối phương. Liên như vậy, Hàn Quốc kỳ thủ không hiểu ra sao bên trong liền thua thi đấu, đến thua sau khi, hắn vẫn không hiểu tại sao mình thất bại, rõ ràng là chiếm cứ ưu thế. Ở phía sau thi đấu bên trong, Hàn Quốc kỳ thủ càng càng cẩn thận, thận trọng từng bước, mỗi giới một con cờ đều muốn cân nhắc thời gian rất dài. Có điều dù cho như vậy, vẫn như cũ không thể thay đổi được kết quả, nhân vì người này cùng Tô Duệ trên lệch đã kinh biến đến mức lớn vô cùng. Liên như vậy, Tô Duệ lấy ba so với linh ưu thế, toàn thắng Hàn Quốc kỳ thủ. Bắt cái này LG cúp quán quân, cái này cũng là hắn lần thứ nhất bắt được nước ngoài thi đấu quán quân, ý nghĩa rất không bình thường. Ở hắn thắng sau khi, Hàn Quốc khán giả không có một vô tay, có điều Hoa Quốc khán giả toàn bộ đứng lên, vì hắn vô tay. Cảm ơn. Tô Duệ đứng lên, hướng về Hoa Quốc khán giả kính cần trào. Sau đó, hắn hướng đi Hàn Quốc kỳ thủ, đối với đối phương nói rồi một câu nói như vậy, rất không cam tâm sao. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể không cam lòng. Tháng, đây chính là to lớn nhất sức lực. Dù cho là cái này tự phụ Hàn Quốc kỳ thủ, cũng không nói chuyện phản bác, dù cho trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng là không có cách nào phản bác. Ở chủ sự đơn vị trao giải thời điểm, Tô Duệ đều nhìn thấy trao giải người biểu hiện có chút không muốn, xem ra cái này thưởng bọn họ là vì là Hàn Quốc kỳ thủ chuẩn bị, mà hiện tại bị hắn như thế một hoa quốc kỳ thủ lấy đi, tự nhiên là rất không tình nguyện. Có điều mặc kệ như thế nào đều tốt, cái này thường, chỉ có thể do hắn tới bắt. Chỉ phải cái này LG CUP còn muốn phải tiếp tục tổ chức xuống, nhất định phải như vậy. Nếu như cái này LG CUP chủ sự đơn vị muốn đổi ý, vậy thì sẽ trở thành quốc tế cho cười, sau đó cũng sẽ không có những quốc gia khác kỳ thủ đến tham gia thi đấu, tự nhiên không lại có quốc tế thi đấu sự tình tư cách, nhiều nhất cũng chỉ tính là Hàn Quốc thi đấu sự tình mà thôi. Vì lẽ đó, chủ sự đơn vị tự nhiên là không thể đổi ý, chỉ có thể đem quán quân tiền thưởng bàn Tô Duệ, cũng không thể hà khắc bất kỳ tiền thưởng. Nay vừa đến, Hắn thành công bắt được 600 triệu hàn nguyên tiền thưởng, cùng với một quốc. chương 134, hai loại thăng cấp phương thức. Trận chung kết sau khi kết thúc, Tô Duệ bắt đầu tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Ở phỏng vấn thời điểm, hắn vẫn không có lấy xuống khẩu trang, vẫn là mang theo khẩu trang tiếp thu phỏng vấn. Cứ việc Tô Duệ làm như vậy, bị Hàn Quốc truyền thông đánh giá vì là không biết lễ phép, nhưng hắn nhưng là không có chút nào lưu ý. Quốc gia khác cái nhìn, cần gì phải lưu ý. Nếu này Hàn Quốc truyền thông không ưa hắn, Vậy hắn cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững, trả lời vấn đề đều là lựa chọn hoa quốc phóng viên. Ở phỏng vấn thời điểm, Tô Duệ ngoại trừ với người nhà, Thiên Tinh hội quán cờ vây cùng Thẩm Châu đại học ngỏ ý cảm ơn bên ngoài, cũng thuận tiện tuyên truyền một hồi chính mình trực tiếp. Dù sao, hắn trực tiếp ngoại trừ trực tiếp anh hùng liên minh bên ngoài, còn có thể trực tiếp cờ vây, vào lúc này thích hợp tuyên truyền, cũng là có thể hấp dẫn một nhóm cờ vây ham muốn giả. Một phóng viên hỏi, "Xin hỏi ngươi lần này bắt được LG cúp quán quân, có cái gì cảm tưởng?" Không coi đặc biệt gì cảm tưởng, chẳng qua là cảm thấy rất cao hứng. Tô Duệ trả lời vô cùng đơn giản, cũng không có nói quá nhiều. Người phóng viên này tiếp tục hỏi, sau đó không lâu Samsung CUP cũng phải tổ chức, ngươi sẽ tham gia sao? Samsung CUP. Tô Duệ có chút không rõ, hắn đối với cờ vây hiểu rõ chung Quy là quá thiếu, rất nhiều thi đấu sự tình đều không rõ ràng lắm. Người phóng viên này nói bổ sung, chính là Samsung CUP cờ vây thế giới công khai thi đấu, cũng là Hàn Quốc tổ chức một hạng quốc tế tính cờ vây cá nhân thi đấu. Ngươi sẽ tham gia sao? Xem tình huống đi, hiện tại còn không biết. Tô Duệ như vậy trả lời. Trả lời mấy vấn đề sau, hắn liền đình chỉ phỏng vấn, sau đó về khách sạn thu thập quần áo. Ở LG Quốc cờ vây thế giới kỳ vương chiến kết thúc cùng ngày, Tô Duệ liền mang theo hành lý cách mở tiểu điếm, sau đó rời đi đi máy bay hổ về nước. Cứ việc, đây là hắn lần thứ nhất xuất ngoại, nhưng hắn cũng không có hưng thu ở Hàn Quốc nhiều chơi mấy ngày, cũng không nghĩ tham quan cảnh điểm tự nhiên cũng sẽ không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, liền lựa chọn về nước. Ở trở lại Hoa Quốc không lâu, Tô Duệ liền thu được tiền thưởng. Này L.D. cúp 600 triệu hàng nguyên, đổi thành đến nguyên, cũng chỉ có 350 vạn nguyên tả hữu, nhưng chuyện này cũng không hề là toàn bộ vào miệng túi của hắn. Ở cùng thiên tinh hội quán cờ vây chia làm sao, cùng với trục đi tới thuế suất sau, liền chỉ còn lại không tới 2 triệu. Có điều, này 2 triệu đối với Tô Duệ tới nói, là ngoài ngạch thu vào, đã xem như là rất tốt. Hơn nữa công ty của hắn đang đứng ở cần dùng tiền giai đoạn, có này 2 triệu, cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trở lại Hoa Quốc sau, hắn lại bắt đầu bận rộn. Quang thời gian trước đặt hàng thiết bị, hiện tại cũng đã đến. Tô Duệ đặt hàng sinh sản thiết bị đều là một ít lạc hậu sản tuyến, thuộc về tồn kho bán không được, sắp bị đào thải sản phẩm. Vì lẽ đó, hắn một đặt hàng, xưởng không chỉ có thể cho một rất ưu đại giá cả, hơn nữa còn có thể mau chóng đưa tới, dù sao này tương đương với xử lý chữ hàng. Đương nhiên là nhanh bao nhiêu liền muốn bao nhanh. Nếu như tô Duệ đặt hàng hiện nay mới nhất sinh sản thiết bị, không chỉ giá cả rất đắt, hơn nữa không có mấy tháng là không thể bắt được, thậm chí một năm nửa năm đều không nhất định có thể dùng trên. Chỉ là đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có cần thiết mới nhất sinh sản thiết bị, chỉ cần tiến sinh sản đầy đủ hết hoàn trình, cái kêu mặc kệ nhiều lạc hậu nhiều cũ nát cũng có thể. Http, chòe nụ ạt. Ui ngược lại, chỉ phải trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau. Những này sinh sản thiết bị đều sẽ rực rỡ hẳn lên, hơn nữa còn sẽ biến thành tiên tiến nhất tuyến sinh sản. Tô Duệ cố ý thuê một đại nhà kho, dùng cho thu xếp những này sinh sản thiết bị. Hiện tại vừa về tới thẩm châu thị, hán ngoại trừ về nhà trước vấn an lâm thi ý sau, sau đó liền lập tức đi tới nhà kho, đối với những thiết bị này tiến hành thăng cấp. Rất nhanh, ở Tô Duệ trong tay, những này loại cỡ lớn sinh sản thiết bị, đều tiến hành rồi hoàn toàn biến đến dạng. Nhân sinh máy sửa chữa đối với vật phẩm thăng cấp. Có hai loại không giống nhau thăng cấp phương thức. Loại thứ nhất thăng cấp phương thức, để vật phẩm thăng cấp thành đời kế tiếp sản phẩm, tỷ như iPhone 4 thăng cấp đến iPhone 4S, lại thăng cấp thành iPhone 5 như vậy thăng cấp. Này quyết định bởi với món hàng này bản thân. Mà loại thứ hai thăng cấp phương thức, chính là trực tiếp để vật phẩm tiến hành một lần đại thăng cấp, liền tỷ như xử lý khí chế tạo công nghệ, từ 45 nổ thăng cấp đến 32nano, lại tăng cấp đến 22nano, có một chất thay đổi không đơn thuần chỉ là sản phẩm thay cái tên đơn giản như vậy. Này Hai loại thăng cấp phương thức, nhìn như không có cái gì không giống nhau, nhưng kỳ thực trong đó khác biệt là phi thường đại. Tỷ như, loại thứ nhất thăng cấp phương thức, tiêu hao tín ngưỡng giá trị tương đối ít, tỷ như một bộ di động chỉ cần vài điểm tín ngưỡng giá trị là có thể thăng cấp thành công, nhưng cái khó bảo đảm thăng cấp đi ra sản phẩm, không có gì thay đổi. Dù sao ở thời đại này, không ít công ty lớn liên tiếp đẩy ra sản phẩm mới, có lúc một năm liền đẩy ra mấy đời sản phẩm mới. Nhưng khả năng chỉ là thay cái tên, thay cái sắc ngoài, nhưng nội tại cũng không có gì thay đổi, chuyện như vậy quá mức thông thường. Mà loại thứ 2 thăng cấp phương thức liền không giống nhau, loại này thăng cấp tiêu hao tín ngưỡng giá trị là gấp 10 lần, thậm chí còn là gấp trăm lần trở lên, nhưng dùng loại này thăng cấp phương thức thăng cấp đi ra vật phẩm, cũng không phải nguyên tắc sản phẩm đời kế tiếp sản phẩm đơn giản như vậy, mà là chân chính thăng cấp, bảo đảm có biến hóa rất lớn. Chức, Tô Duệ ở nhân sinh vong điểm bán ra thương phẩm, tỉ như di động Xử lý khí cùng thẻ nhớ, những thứ này đều là dùng loại thứ nhất thăng cấp phương thức, phương thức này tiêu hao tín ngưỡng giá trị ít, mà tiền lợi đại. Mà chính hắn dùng vật phẩm, tỷ như xe điện, máy hút khói cùng nối cơm điện, đều là dùng loại thứ hai thăng cấp phương thức, này là có thể bảo đảm trải nghiệm không bình thường tiên tiến sản phẩm. Cùng lý, Tô Duệ trước đẩy ra chắc Việt máy hút khói, chính là như thế đến. Nếu như hắn dùng loại thứ nhất thăng cấp phương thức, khả năng đẩy ra máy hút khói sẽ không có như vậy biến hóa lớn Tối đa chỉ là vẻ ngoài biến một ít, nhưng những biến hóa khác nhưng không lớn, này có thể từ thị trường đồng loại sản phẩm là có thể mở ra đến, đến rồi. Mà tô Duệ dùng chính là loại thứ hai thăng cấp phương thức, vậy thì hoàn toàn khác nhau, thăng cấp đi ra máy hút khói, trực tiếp đào thải bài ống khói, đây chính là một biến hóa rất lớn. Đây chính là hai loại thăng cấp phương thức chỗ bất đồng, đều có các loại ưu điểm. Cứ việc, loại thứ nhất thăng cấp phương thức xem ra thật giống không bằng loại thứ hai phương thức, nhưng kỳ thực không phải, ưu điểm còn là phi thường nhiều. Một là tiêu hao tín ngượng giá trị ít, hay là có thể thông qua phương thức như thế, do đó sớm biết đối thủ cạnh tranh tương lai sẽ đẩy ra sản phẩm. Đây là loại thứ hai phương thức không làm được. Có điều, loại thứ hai thăng cấp phương thức, ưu điểm cũng là hết sức rõ ràng, trực tiếp có thể thăng cấp ra hiện nay tiên tiến nhất sản phẩm, thậm chí là vượt xa đồng loại sản phẩm, từ đó có ưu thế lớn nhất. Tô Duệ đem loại thứ nhất thăng cấp phương thức, xưng là thăng cấp, đem loại thứ hai thăng cấp phương thức xưng là lên cấp. Ở thăng cấp máy hút khói cùng nồi cơm điện cùng sinh sản công nghệ thì, hắn đều là dùng loại thứ 2 thăng cấp phương thức, cũng chính là lên cấp, mà thăng cấp sinh sản thiết bị, cũng giống như vậy như vậy. Cứ việc tô rệ lựa chọn thăng dai công năng, sẽ tiêu hao khá nhiều tín ngượng giá trị, nhưng hắn chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm sản xuất ra sản phẩm. So với cái khác đồng loại sản phẩm, có càng nhiều ưu thế, do đó có càng mạnh hơn cạnh tranh lực, như vậy mới có thể đánh bại cái khác đồng hành, do đó chiếm trước tiên cơ. chương 135 1 triệu cái tiểu mục tiêu Ở trong vòng 2 ngày, Tô Duệ trước sau được hơn 13 triệu tín ngưỡng giá trị Những này tín ngưỡng giá trị Cũng không phải bỗng dưng chiếm được Đều là hắn thắng đến LG quốc quán quân sau mới thu được Dù sao, Tô Duệ ở Hàn Quốc Cở vây thi đấu sự tình Đánh bại Hàn Quốc kỳ thủ Lấy đi quán quân cùng tiền thưởng Này tương đương với vì nước làm vẻ vang Chuyện như vậy, quốc nội truyền thông tự nhiên sẽ đưa tin Mà mấy người cũng sẽ chủ động tuyên truyền đi Vì lẽ đó Chuyện như vậy sẽ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn quốc, quốc nội cờ vây ham muốn giả càng là sẽ lấy Tô Duệ làm vinh. Nay vừa đến, tín ngưỡng giá trị chính là ác không thể thiếu, ở thu được danh dự đồng thời, lại vì hắn thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Chính là thu được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ hiện tại mới có thể thăng cấp nổi cơm điện tuyến sinh sản. Ở trong kho hàng, hắn đối với hết thể sinh sản thiết bị đều tiến hành rồi một lần thăng dài sau, đây cơ hồ tiêu hao gần nghìn vạn tín ngưỡng giá trị, nhưng lấy thành quả đến xem Này vẫn là đăng giá. Sau đó, Tô Duệ liền sắp xếp người bắt đầu đem những này sinh sản thiết bị vận chuyển đến nhà xưởng bên trong, sau đó tiến hành lắp đặt, tranh thủ sớm ngày đầu tư. Sau đó, hắn lại huấn luyện một phần công nhân, dùng cho thao tác những này sinh sản thiết bị, sau đó bọn họ đều sẽ trở thành nối cơm điện tuyến sinh sản chủ lực sinh sản công nhân. Thăng cấp qua đi tuyến sinh sản, không chỉ là tiên tiến nhất, thao tác phương thức cũng là càng ngày càng đơn giản, coi như trình độ văn hóa không cao người cũng có thể tiến hành thao tác, huấn luyện sinh sản công nhân thao tác cũng chính là phi thường dễ dàng. Không có thời gian mấy ngày, Tô Duệ liền đem những chuyện này toàn bộ làm tốt, tuyến sinh sản cũng chính thức đầu tư. Dựa theo hai nhà nhà xưởng năng lực sản xuất đến tính toán, mỗi ngày là có thể sinh sản ra máy hút khói cùng nồi cơm điện các 1.200 đài, loại này sản năng cũng khá, so với cái khác cùng quy mô nhà xưởng muốn cao hơn nhiều, này chủ yếu quy công cho tiên tiến sinh sản thiết bị. Tô Duệ sở dĩ không lo lắng dưới cờ sản phẩm sẽ bị đồng hành phòng chế, có một phần lớn nguyên nhân chính là sinh sản thiết bị. Tỷ như, máy hút khói cùng nối cơm điện cũng có thể bị người phá giải đi ra, nhưng coi như đem sinh sản công nghệ phá giải đi ra, cũng không có nghĩa là có thể sinh sản ra đồng dạng sản phẩm, bởi vì không có tương xứng hợp tuyến sinh sản có thể lợi dụng. Những này sinh sản thiết bị, đều là hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua, không phải là có tiền là có thể mua được. Bởi vậy, Chỉ cần Tô Duệ không cung cấp sinh sản thiết bị, coi như sinh sản công nghệ bị người phá giải, cũng không cần lo lắng trong thời gian ngắn sẽ bị đồng hành hàng nhái đi ra. Phòng đoán cẩn thận, muốn phòng chế ra hoàn toàn tương tự sản phẩm, ít nhất cần 5 năm. Nay vẫn là nhất định phải bảo đảm tập trung vào kinh người nhân lực vật lực tài lực, mới có thể ở trong vòng 5 năm chế tạo ra cung cấp bậc sinh sản thiết bị đi ra, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể thành công. Thời gian 5 năm, đối với Tô Duệ tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì tiền khẳng định cũng đã kiếm lời rất nhiều, mà công ty khi đó cũng đã thành công phát triển lên, hoàn toàn không cần e ngại hàng ái. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần để công ty phát triển lên, hắn liền không cần lại lo lắng cái gì, coi như sản phẩm bị người phản chế ra, nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa tiếp tục thăng cấp xuống, để đồng hành làm sao truy đều không đội kịp, đây chính là ưu thế lớn nhất. Bởi vậy, đối với Tô Duệ cùng chắc Việt thiết bị điện công ty tới nói, quan trọng nhất chính là tiền kỳ phát triển. Chỉ cần vững vàng vượt qua tiền kỳ, thuận lợi phát triển lên, vậy sau này phát triển sẽ thuận buồm xôi gió, nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Ở tuyến sinh sản sinh sản ra bộ thứ nhất chắc Việt nổi cơm điện sau, đại biểu cách đẩy ra thị trường cũng không xa. Sản phẩm mới ra thị trường, chuyện cần làm quá hơn nhiều. Đầu tiên, Tô Duệ cùng Thẩm Tình Yếu quyết định chắc Việt nổi cơm điện định giá, sau đó muốn an bài tốt mở rộng cùng tuyên truyền, cùng với mở ra đường dây tiêu thụ. Liên quan với nổi cơm điện định giá Bọn họ cũng sớm đạng nghị kỹ, giá cả không thể quá cao, nhưng cùng lúc muốn bảo đảm không thấp lợi nhuận, này nhất định định giá cũng không thể quá thấp. Bởi, tô rệ thăng cấp đi ra nổi cơm điện, sinh sản thành phẩm cũng không cao, thêm vào lại là tiền tiến tuyến sinh sản sản xuất ra. Tiết kiệm rất nhiều người công thành phẩm, này tiến một bước gáp xúc nổi cơm điện sinh sản thành phẩm. Chỉ cần bảo đảm nhất định sản lượng, loại này nổi cơm điện thành phẩm, cũng sẽ không so với cấp thấp nổi cơm điện thành phẩm cao quá nhiều. Vì lẽ đó Dù cho nồi cơm điện giá bán không cao, cũng sẽ có khả quan lợi nhuận. Đi ngang qua nhiều lần thương lượng sau, Tô Duệ cùng thẩm tình quyết định đem loại này nồi cơm điện xuất xưởng giới định vì 360 nguyên, mà bao quát thu thuế ở bên trong hết thẻ thành phẩm ở bên trong, vì là 180 nguyên một cái, này có thể bảo đảm lợi nhuận ở 180 nguyên trở lên, 50% lợi nhuận. Đồng thời, này vẫn là dựa theo nhất định sản lượng đến tính toán, nếu như sản lượng vượt qua, thành phẩm là có thể tiếp tục hạ thấp. Sinh sản 100 nồi cơm điện, cùng sinh sản 10.000 cái nồi cơm điện là không giống nhau thành phẩm, mà sinh sản vạn cái nồi cơm điện, thành phẩm thì càng không giống nhau, làm lượng lớn chọn mua cùng sinh sản sau, thành phẩm tuyệt đối là có thể hạ thấp hạ xuống. Bởi vậy, này chắc việc nồi cơm điện thành phẩm là có thể theo lượng tiêu thụ cùng sản lượng mà hạ thấp, lợi nhuận kia tự nhiên là tăng lên trên. Ở nồi cơm điện giá cả định ra đến, chuyện kế tiếp, chính là tuyên truyền cùng mở rộng, đây chính là thẩm tình công việc của bọn họ mà Tô Duệ là ủy quyền để bọn họ đi làm. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, nồi cơm điện chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường. Ở chính thức đẩy ra thị trường trước, thẩm tình cầm đóng gói hoàn hảo nồi cơm điện, đối với Tô Duệ hỏi, cái này nồi cơm điện liền muốn đẩy ra thị trường, ngươi cho nó định vị mục tiêu đi, so với như thực hiện cao bao nhiêu lượng tiêu thụ. Mục tiêu sao? Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói, vậy trước tiên định vị tiểu mục tiêu, ở trong vòng một năm bán trên một triệu cái nồi cơm điện. Một năm 1 triệu cái lượng tiêu thụ thì tương đương với một ngày liền muốn bán ra tiếp cận 2,800 cái. Chuyện này đối với một sản phẩm mới bài tới nói, là một rất khó đạt đến lượng tiêu thụ. Nếu như tô duệ, để đồng hành nghe được, tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường. Một ngày 2,800 cái nồi cơm điện, đối với rất nhiều tiểu phẩm bài tới nói, là một rất khó hoàn thành công trạng. Húng chi chắc việc thiết bị điện công ty tuy rằng có 2 nhà nhà xưởng, nhưng một ngày sản năng cao nhất cũng có điều mới 1.200 cái, hiện tại liền định ra 2.800 cái sản năng. Sắc thực là khuyết đại hiểm nghi. Chỉ có điều, Tô Duệ lại không cho là như vậy. hắn đối với chắc Việt nổi cơm điện vẫn tương đối có lòng tin. Đây chính là nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua sản phẩm. Nếu như liền trăm vạn cấp bậc lượng tiêu thụ đều không đạt tới, chẳng phải là thành chuyện cười. Bởi vậy, hắn cho rằng chắc Việt nổi cơm điện ở trong vòng một năm, lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể đạt đến một triệu cái. Khả năng bởi vì sản phẩm mới bài quan hệ, tiền kỳ sẽ khá gian nan một điểm, nhưng mặt sau tuyệt đối sẽ bị người tiêu thụ tiếp nhận Đến thời điểm lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên dữ dội. Không đơn thuần là Tô Duệ cho là như vậy, liền ngay cả thẩm tình đối với này cũng có lòng tin. Một triệu cái năng lượng tiêu thụ, hay là rất khó đặt đến, nhưng cũng không có nghĩa là không thể thực hiện, chỉ là không dễ dàng mà thôi. Đang quyết định định ra sau, chắc việc nổi cơm điện sẽ chính thức bắt đầu mở rộng. Chuyển của tôi nè. Tê hiện nay, chắc việc thiết bị điện công ty còn không có gì đường dây tiêu thụ, mà tuyến trên đường dây tiêu thụ, càng là chỉ có nhân sinh vong điếm. Này tự nhiên là không thể không lợi dụng. Đang quyết định định giá sau, cùng ngày nổi cơm điện ngay ở nhân sinh vong điếm lên giá tiêu thụ. chương 136, vượt cuộc cuộc thi dự tuyển. Chắc việc nổi cơm điện ở nhân sinh vong điếm lên giá cùng ngày, liền hấp dẫn không ít tiềm ở người tiêu thụ. Dù sao, nhân sinh vong điếm danh tiếng còn là vô cùng tốt, ngoại trừ hậu cần phương diện này không thể không bên ngoài, cái khác đánh giá đều là phi thường cao. Nhân sinh vong điếm tình cờ xuất hiện kém bình đều là cùng hậu cần có quan hệ. Sản phẩm bản thân đúng là không có cái gì kém bình. Vì lẽ đó, nhân sinh vòng điếm kinh doanh thời gian không lâu, nhưng tín dự nhưng là phi thường cao, bản thân tín dụng cấp bậc càng là đạt đến hai cái vương miện. Ở mạng lưới mua sắm bên trong, người tiêu thụ đối với bán ra tín dụng cấp bậc còn là phi thường trọng thị, người mua tín dụng đẳng cấp càng cao, người tiêu thụ liền mua đến càng an tâm, cũng là có thể yên tâm mua. Hai cái vương miện đẳng cấp, không tính cao bao nhiêu, nhưng vẫn là có thể cho người tiêu thụ mang đến không ít tự tin. Bởi vậy Ở nhân sinh vong điếm lên giá nổi cơm điện sau, vẫn để cho một phần người tiêu thụ độc lòng, sản sinh mua dục vọng. Ở này sau khi, Tô Duệ lại bỏ ra gần vạn nguyên, dùng cho nổi cơm điện tuyên truyền, trực tiếp lên nối thẳng xe, càng làm cho càng nhiều cần muốn mua nổi cơm điện người tiêu thụ nhìn thấy ở, này đều có khả năng trở thành người mua. Đương nhiên, tuy rằng hấp dẫn rất nhiều người tiêu thụ, nhưng bọn họ cuối cùng có thể hay không mua, vẫn là cùng sản phẩm bản thân có quan hệ. Nếu như nồi cơm điện cũng không đủ lượng điểm hấp dẫn những người tiêu thụ này, vậy bọn họ có thể liền đi mua cái khác nồi cơm điện hàng hiệu. Vì thế, Tô Duệ ở nồi cơm điện mặt giấy hứa hẹn, ở trong một tuần lễ đặt hàng người mua, có thể hưởng thụ một hạng phục vụ. Vậy thì là ở trong vòng một năm, nếu như xuất hiện chất lượng vấn đề, có thể trực tiếp đổi mới, mà không phải sửa chữa, mà những người khác chỉ có thể hưởng thụ một năm bảo hành sau khi bán phục vụ. Đương nhiên, cái khác nồi cơm điện sau khi bán cũng cùng cái khác hàng hiệu như thế. Tỉ như chống đỡ 7 ngày không có lý do trả hàng, trong vòng 30 ngày sản phẩm xuất hiện chất lượng vấn đề thối lui hàng, 180 thiên bên trong sản phẩm xuất hiện chất lượng vấn đề có thể đổi hàng loại hình, này không hề có sự khác biệt. Nhân sinh vong điếm cái hứa hẹn này, vẫn để cho không ít người động lòng, ở cùng ngày liền bán ra hơn 100 đài nối cơm điện, ở ngày thứ 2 lượng tiêu thụ tăng lên trên đến 200 cái, mà ngày thứ 3, lượng tiêu thụ càng là đạt đến 300 cái trở lên. Chắc việc thiết bị điện công ty có nhân sinh vong điếm chống đỡ, trên mạng mở rộng so với tuyến dưới thị trường đều là sẽ dễ dàng một chút. Có điều, lần này ở tuyến dưới thị trường mở rộng nồi cơm điện, vẫn là so với trước đây dễ dàng một chút, bởi vì có chắc việc máy hút khói ở trước, để người tiêu thụ đối với chắc việc thiết bị điện công ty có một chút ấn tượng không tồi, này cũng có thể mang đến lượng tiêu thụ. Nay vừa đến, mở rộng chắc việc nồi cơm điện, muốn so với trước đây mở rộng máy hút khói càng thêm dễ dàng một chút, lượng tiêu thụ tăng lên nhanh. Xem ra, Tô Duyệt định ra tiểu mục tiêu trong vòng 1 năm đạt đến trăm vạn lượng tiêu thụ, vẫn có cơ hội thực hiện. Tô Duệ vừa thu dọn tốt chuyện của công ty, vẫn không có ở nhà chờ trên thời gian mấy ngày, hắn lại chuẩn bị phải đi. Ở hắn vừa hết bận công ty công tác, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng ông Thành liền mang đến một cái tin, để hắn lập tức chuẩn bị đi tham gia bóng đá thi đấu. Hơn nữa, nay một hồi bóng đá thi đấu ý nghĩa, có thể rất không bình thường, so với trước tham gia đến giải ngoại hạng trọng yếu hơn vô số lần. Cuộc tranh tài này chính là 2015 năm bở ra di vật cuộc châu Á cuộc thi dự tuyển. Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, World Cup, tên cứ gọi tắt World Cup, là thế giới trên vinh dự cao nhất, cao nhất quy cách, cao nhất thi đấu trình độ, cao nhất nổi tiếng bóng đá thi đấu, cùng thế vận hội ổ lìm tiệp cùng xưng là thế giới thể dục hai đại cao cấp nhất thi đấu sự tình, thậm chí là sức ảnh hưởng cùng tiếp sóng bao trùm xuất vượt qua thế vận hội ổ lìm tiệp thế giới cơ bản nhất dục việc trọng đại, ở toàn cầu trên cũng coi như là cao cấp nhất bóng đá thi đấu sự tỉnh Vượt cuộc là toàn cầu các quốc gia ở bóng đá lĩnh vực tối tha thiết ước mơ thần thánh vinh quang, cũng là các quốc gia, hoặc khu vực, hết thể hoạt động bóng đá viên Trung cực giấc mơ. Vượt cuộc mỗi 4 năm mới tổ chức một lần, bất kỳ liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, hội viên quốc cũng có thể phái ra đại biểu đội báo danh tham gia cái này thi đấu sự tỉnh Mà ở 2015 năm vượt cuộc cuộc thi dự tuyển, tổng cộng sẽ sản sinh 31 cái ra trận tiêu chuẩn do đó tham gia 2015 năm lật cuộc bóng đá thi đấu. Chủ sự quốc bờ ra riêu sẽ trực tiếp đạt được trận chung kết trù tư cách dự thi, mà ở cuộc thi dự tuyển tiêu chuẩn bên trong, 25 cái vì là trực tiếp thăng cấp, còn lại 6 cái vì là phụ gia thi đấu tiêu chuẩn, trong đó bao quát đầu châu 4 cái, vượt châu 2 cái. Ở đang tiến hành lật cuộc cuộc thi dự tuyển bên trong, tổng cộng có 6 châu lục 202 quốc gia cùng khu vực đội bóng tham gia, sẽ tổng cộng tiến hành 818 tràng thi đấu sự tình ở châu Á khu vực tổng cộng sẽ có 43 chi đội dự thi ngũ, mà ra trận ghế chỉ có 4, 5 cái, trong đó cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Hiện tại, vượt quốc châu Á cuộc thi dự tuyển đã tiến hành đến thập nhị cường, mà Hoa quốc đội bóng quốc gia cũng đã tiến vào thập nhị cường, này xem như là một tin tức tốt. Chỉ có điều, ở thập nhị cường thi đấu bên trong, Hoa quốc bóng đá nam liên tục thất lợi, hiện tại trên căn bản là thăng cấp vô vọng, nếu như cuộc kế tiếp thi đấu vẫn chưa thể đa thắng. Cái kia là có thể tuyên bố Hoa quốc Nam đủ để sớm bị chiến lần tiếp theo vượt cuột. Dưới tình huống như vậy, nếu như Hoa quốc bóng đá Nam muốn phải tiếp tục thăng cấp, đồng thời thu được châu Á Khu ra trận đế cái kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là ở sau đó thi đấu bên trong toàn bộ đá thắng, đó mới có hy vọng đá vào vượt cuột, nếu không cũng chỉ có sớm bị chiến lần tiếp theo vượt cuột, dù cho lại thua một hồi, cũng là như thế. Không nói đá thắng mặt sau hết thẻ thi đấu, dù cho là cuộc kế tiếp thi đấu. Hoa quốc fan bóng đá đối với Hoa quốc bóng đá Nam đều không có lòng tin, bởi vì bóng đá Nam biểu hiện thực sự là quá kém, để fan bóng đá triệt để đánh mất tự tin, đối với đá tiến vào hợp cột, đã là vô vọng. Nguyên nhân chính là như vậy, đội bóng quốc gia chủ xoáy mới sẽ lâm thời nhớ tới đội cầu thủ, hy vọng có thể thay đổi một hồi kết quả, tối thiểu đừng thua khó coi như vậy. Có điều, nghĩ tới nghĩ lui, có thể đổi cầu thủ cũng chỉ có thủ môn vị trí này, những vị trí khác cầu thủ cũng không tìm tới càng thêm thích hợp. Lúc này mới sẽ nghĩ tới Tô Duệ trên người, muốn do hắn đến lên sân khấu đảm nhiệm thủ môn. Kỳ thực ở đến giải ngoại hạng thời điểm, Tô Duệ liền bị đội bóng quốc gia vừa ý, bị tuyển vào trong đội ngũ, nhưng cũng không phải chủ lực cầu thủ, mà là làm bị tuyển cầu thủ, vẫn luôn không có lên sân khấu cơ hội, thậm chí hắn cũng không biết mình đã trở thành đội bóng quốc gia một phần tử, mãi đến tận hiện tại Hoa Quốc bóng đá nam muốn thua thi đấu, lúc này mới nghĩ đến hắn, này nói đến còn đúng là nghiệm ai. Ở tình huống như thế, Tô Duệ nguyên tắc vốn là muốn cự tuyệt, hắn không muốn lên sân khấu làm người chịu hoan ức, tình huống đã gây go đến trình độ như thế này, trở lên chẳng, rất có thể sẽ vì chính mình mang đến bêu danh. Chỉ có điều, hắn lại biết lần này vật cuộc châu Á cuộc thi dự tuyển độ quan tâm phi thường cao, chỉ cần là Hoa quốc fan bóng đá chính là một phi thường khổng lồ quần thể, hơn nữa những quốc gia khác fan bóng đá, đó là một rất lớn đến kinh người quần thể. Vì lẽ đó, chỉ cần Tô Duệ có thể ở phía sau thi đấu bên trong ngăn cơn sóng dữ. Để hoa quốc bóng đá nam thành tích đạt đến tốt nhất, hắn nhất định sẽ trở thành được quan tâm nhất cầu thủ. Chỉ cần làm được điểm này, hắn đem thu hoạch được cực kỳ kinh người tín ngượng giá trị, đây là không cần nghi vấn. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Tô Duệ mới sẽ như vậy do dự, không biết tiếp thu, vẫn là từ chối tốt. chương 137, chán trường đội bóng. Đang suy nghĩ sau một thời gian ngắn, Tô Duệ trong lòng đã có đáp án. Cân nhắc đến tình huống của chính mình sau, hắn quyết định lâm thời lên sân khấu trở thành hoa quốc bóng đá nam thủ môn. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Duệ hiện tại quá cần tín ngưỡng giá trị. Nếu như không có tín ngưỡng giá trị, rất nhiều chuyện hắn đều làm không được, bao quát công ty quy mô cũng không cách nào tiếp tục khuếch lớn lên. Hơn nữa, Tô Duệ cũng không muốn để cho fan bóng đá tiếp tục thất nhìn xuống. Đã nhiều năm như vậy, hoa quốc bóng đá nam cũng là thời điểm đi vào một lần ở cột không thể còn như vậy chán trường xuống. Ở trước đây, hắn sở dĩ đối với bóng đá không có hứng thú có nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hoa Quốc bóng đá Nam biểu hiện những năm gần đây hoa Quốc bóng đá Nam biểu hiện để hoa Quốc fan bóng đá lần lượt thất vọng rất có một loại chỉ tiết mài sắt không thành tư vị trong lòng khỏi nói có cỡ nào khó chịu huúhổ qua nhiều năm như vậy Hoa Quốc bóng đá Nam đều không có đá tiến vào các cột, đây là hoa Quốc Phan bóng đá một loại đau cũng là hoa Quốc xỉ đủ Minh Ngông đại Quốc nhưng là không tìm được 23 cái xe đá bóng người này không thể nghi ngờ là một loại chuyện đáng buồn nhất Cố nhiên có đủ loại nguyên nhân tạo thành tình huống như thế, nhưng bất luận nguyên nhân gì đều tốt, này đều thành vì là những quốc gia khác cho cười, fan bóng đá lại là không cam lòng, nhưng cũng tức giận mắng vài câu, nhưng cũng không thể làm gì. Nguyên nhân chính là tình huống như thế, Tô Duệ muốn thay đổi, hắn hiện tại có năng lực này, có cơ hội này làm được, hắn cũng hy vọng chính mình có thể ra một cái lực, cái kia tham gia cuộc thi dự tuyển chính là một cơ hội. Vì lẽ đó, hắn đáp ứng rồi tham gia thi đấu, đồng thời lập tức bay đi thi đấu thành thị. Cuộc kế tiếp thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ở sau khi đến, Tô Duệ nhìn thấy lần này đội bóng quốc gia chủ soái Tử Hoành Hoa, một năm mươi tuổi khoảng chừng nam tử, xem ra là một mặt vệ vại, ánh mắt nơi sâu xa còn có lo lắng. Dù sao, nếu như dưới cuộc tranh tài tiếp tục thua, vậy này cái Tử Hoành Hoa liền sẽ đối mặt bị đổi khả năng, lại làm sao có khả năng sẽ không lo lắng. Đi ngang qua đơn giản giới thiệu, song phương nhận thức sau khi, cũng không có lời thừa thái. Từ Hoành Hoa liền trực tiếp để Tô Duệ lên sân khấu tham gia huấn luyện, ngày mai sẽ phải trên cuộc tranh tài, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, Từ Hoành Hoa triệu tập hết thể cầu thủ, lần thứ hai cường điệu một lần chiến thuật. Có điều, Tô Duệ phát hiện từ Hoành Hoa chiến thuật là để phòng ngự làm chủ, loại này chiến thuật không cách nào là cầu ổn, không muốn thua quá khó coi, như thế làm cũng không gì đáng trách. Chỉ có điều, hắn cho rằng lấy hoa quốc bóng đá nam tình huống bây giờ, nếu như còn không đụng một cái Một mực cầu ổn, thua khả năng là rất lớn tỷ lệ, cơ bản là không thể ra trợn. Từ tình huống như thế đến xem, cũng có thể biết tử hoành hoa cùng hoa quốc bóng đá nam đối với xuất hiện đã không ôm hy vọng, thậm chí đều không hy vọng dưới cuộc tranh tải có thể thắng, chỉ cầu đừng thua quá khó coi, rất có một loại phá quán tử phá suất cảm giác. Nhưng Tô Duệ cũng không muốn phá quán tử phá suất hắn ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, không phải là đến làm trang trí, hắn muốn chính là ngăn cơn sóng giữ, mà tử hoành hoa chiến thuật. Rõ ràng là không phù hợp hắn theo đuổi Bởi vậy, hắn lúc này đưa ra kiến nghị Để hoa quốc bóng đá nam toàn lực tiến công Không muốn chỉ theo đuổi phòng thủ Chỉ có điều, Tô Duệ ở đây Hiển nhiên là không có phân lượng Từ hoành hoa cùng ông Thành vẫn là không giống nhau Cũng không có lấy hắn kiến nghị Vẫn kiên trì trước chiến thuật Đối mặt tình huống như thế Hắn tuy rằng rất gấp, nhưng cũng là không thể làm gì Ở vô lực thay đổi tình huống như thế sau Tô Duệ đã làm ra quyết định Nếu như ngày mai vẫn không có cải thiện Hắn liền trực tiếp cách đội không bồi đội bóng quốc gia chơi, hắn cũng không muốn mất mặt xấu hổ. Một điểm cầu thắng tâm đều không có đội bóng, là không thể đạt được thắng lợi. Buổi tối, Tô Duệ ở gian phòng lúc nghỉ ngơi, cũng ở phân tích đội bóng thành viên tư liệu. Đối với lần này đội bóng quốc gia thành viên, hắn nhiều nhất chỉ biết là tên, nhưng không quen biết người này, dù cho trải qua buổi chiều huấn luyện, cũng không tính là biết nhau. Có điều, để Tô Duệ có chút kỳ quái chính là, hắn nếu không có nhìn thấy Từ chấn. Từ Trấn mặc dù là quan châu bóng đá câu lạc bộ thành viên, Nhưng tương tự cũng là đội bóng quốc gia cầu thủ, hơn nữa còn là chủ lực cầu thủ, mà trước cũng tới chẳng tham gia thi đấu. Tô Duệ nguyên tưởng rằng lần này đến gặp được Từ Trấn, còn lo lắng có thể hay không gây ra một ít chuyện không vui, dù sao ở đến giải ngoại hạng thời điểm, quan hệ của hai người có thể là vô cùng gấp gáp Có điều, khi hắn đi tới nơi này sau khi mới phát hiện Từ Trấn đã rời đi, hiện tại đã sẽ không trở lên cuộc tranh tài. Từ Trấn rời đi nguyên nhân thật giống là do bị thương rời đi, ở trên cuộc tranh tài thường tổn được chân. Không có cách nào tiếp tục đá mặt sau thi đấu liền chọn rời đi. Chỉ có điều, Tô Duệ nghe được nghe đồn, cũng không phải đơn giản như vậy, có người nói Từ chấn là sợ sẽ tiếp tục thua xuống, lo lắng sẽ chịu oan ức, mới sẽ tìm cớ rời đi đội bóng quốc gia, kỳ thực cũng không có bị thương. Mặc kệ Từ chấn là bởi vì nguyên nhân gì rời đi đều tốt, Tô Duệ đều không quan tâm, đối phương không ở đội bóng còn càng tốt hơn một chút, miễn cho song phương lẫn nhau xem lẫn nhau không hợp mắt, trái lại có thể xuất hiện mâu thuẫn. Đối với ngày mai thi đấu, Tô Duệ không muốn thua, hắn cùng cái khác cầu thủ không giống nhau, hắn vẫn không có từ bỏ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải thay đổi đội bóng quốc gia vận mệnh, mặc kệ mặt sau sẽ phát sinh ra sao sự tình đều tốt, đầu tiên hắn muốn thắng ngày mai cuộc tranh tài này. Chỉ có điều, từ hoành hoa lấy chủ phòng ngự chiến thuật, điều này làm cho Tô Duệ mục tiêu rất khó đạt đến. Chỉ là sự tình cũng đã phát sinh, hắn hiện tại lại oán giận cũng vô dụng, chỉ có thể trước tiên làm việc tốt tình, sau đó sẽ tìm cơ hội thay đổi, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Hiện nay, Tô Duệ có thể làm được sự tình, chính là bảo vệ tốt cầu môn, không làm cho đối phương đội bóng có ghi bản cơ hội, như vậy coi như không thể thắng, cũng chỉ là có thể bảo đảm thế bất bại, đây chính là một cái thủ môn chuyện nên làm. Chỉ có điều, hán thủ môn sở kỳ hữu mới đạt đến lẻo bày, ở quốc nội bóng đá thi đấu sự tình bên trong, khả năng đã đầy đủ, nhưng ở gất cột cuộc, cuộc thi dự tuyển bên trong, đối mặt châu Á mỗi cái bóng đá đội mạnh, liền có thể không cách nào đảm nhiệm cái nặng không cách nào bảo đảm có thể dập tắt lửa mỗi một cái cầu. Vì lẽ đó, nếu như có thể, Tô Duệ hy vọng có thể đem thủ môn sở kỳ tiếp tục thăng cấp, chí ít lên tới 8 cấp, nếu như vậy, năm sẽ lớn hơn nhiều. Đáng tiếc chính là, 8 cấp thủ môn sở kỳ cần 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây là trước mắt hắn không có, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể lấy ra hơn 600 điểm tín ngưỡng giá trị, cách ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị, còn có rất lớn chỗ hồng, tạm thời là không có cách nào thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu. nay vừa hiệu Đối mặt ngày mai thi đấu, Tô Duệ nắm sẽ không có lớn như vậy, tự tin cũng không phải như vậy sung tốt. Chỉ là, hắn vẫn sẽ dốc toàn lực ứng phó, dù cho chỉ khả năng so với một hồi, hắn cũng phải đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chí ít không thể lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Ở cũng không đủ tín ngưỡng giá trị thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu, Tô Duệ cũng chỉ có thể lựa chọn đi liều. Nếu hiện tại hắn đến rồi, liền không có lùi bước đạo lý, mặc kệ hy vọng có cỡ nào xa vời đều tốt, không liều một phen. Trung Quy sẽ lưu lại không cam lòng, mà lại nói không chắc chắn phát sinh kỳ tích. chương 138, sức cùng lực kiệt. Một đêm chưa chấp mắt, thời gian liền như thế trôi qua. Ở chủ soái từ hoành hoa dẫn dắt đi, hoa quốc bóng đá nam hết thẻ thành viên cùng đi. Dọc theo đường đi, Tô Duệ đang bí ẩn quan sát mỗi cái cầu thủ, lại phát hiện những người này không có một người tràn ngập đấu trí, đều là có chút túi đầu rủ rũ cảm giác. Một ít cá biệt cầu thủ, thậm chí còn biểu hiện ra chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ chớ nói chi là là đấu trí. Xem ra, những này cầu thủ đều đem ngày hôm nay thi đấu, coi như phải thua thi đấu, phòng trừng từ hoành hoa cũng là cho là như vậy, bởi vì đều chưa từng thấy hắn cổ vũ một hồi sĩ khí. Tình huống như thế, để tô Duệ chỉ có thể âm thầm lắp đầu, thất vọng cực độ. Thua, không đáng sợ, chỉ cần còn có cầu thắng tâm, vậy còn có hy vọng thắng, nhưng không có ý chí chiến đấu mới là đáng sợ nhất, cái kêu mang ý nghĩa nhất định sẽ thua. Mà hiện tại, cả nhánh đội bóng, Chính là tình huống như thế, không có một cầu thủ có chuyện nhờ thắng tâm, trước liên tục thất lợi, đã để cả nhánh đội bóng đánh mất đấu trí, đây là từ trên xuống dưới đều là như vậy. Là một người thủ môn, Tô Duệ vô lực thay đổi cái này hiện tượng, chỉ có thể làm tốt chính mình phận sự sự tình. Ở đi tới sân đá banh sau, hắn phát hiện Hoa Quốc fan bóng đá cũng không ít, nhưng tiếng hoan hô cũng không cao, này chung quy là thi đấu ở sân khách, hơn nữa đội bóng quốc gia liên tục thất lợi, tự nhiên không thể để cho Hoa Quốc fan bóng đá lên tinh thần. có điều Ở tình huống như vậy, còn có nhiều như vậy hoa quốc fan bóng đá đi tới nơi này, cũng đủ để chứng minh còn có rất nhiều người không hề từ bỏ hoa quốc bóng đá nam, còn có rất nhiều người hy nhìn bọn họ có thể thắng. Đối mặt những này fan bóng đá, Tô Duệ càng là cảm thấy không thể từ bỏ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cuộc tranh tài này là hoa quốc bóng đá nam đối với sỉ rỉ bóng đá nam, đây không tính là là một nhánh đặc biệt lợi hại đội mạnh, nhưng vẫn rất nhiều cho rằng hoa quốc bóng đá nam thua chắc rồi. Ở thảm cỏ xanh trên Hai chi đội bóng bên trong, cũng chỉ có tô duệ một người mang khẩu trang, điều này cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu chú ý tới hắn. Nghe nói hoa quốc đội đã đổi mới thủ môn, cái này đeo khẩu trang người có phải là tân thủ môn? Một fan bóng đã hỏi. Nên chính là hắn, đến giải ngoại hạng thu được tốt nhất thủ môn tên gọi cầu thủ, dập tắt lửa rất nhiều cầu. Ta đã nói rồi, đã sớm nên để hắn lên sân khấu, trước thi đấu cũng sẽ không thua đến khó coi như vậy. Rất khó nói, lại ưu tu cầu thủ đến đội bóng quốc gia đều không nhất định có thể phát huy được, hơn nữa hắn chỉ là một thủ môn. Ở đây fan bóng đá, đối với Tô Duệ cái này tân thủ môn đều là nghị luận sôi nổi, chỉ là đại đa số người cũng không coi trọng, thay đổi một cái thủ môn là có thể thay đổi tình huống như thế. Rất nhanh, thi đấu chính thức bắt đầu rồi, mỗi cái cầu thủ đều đến đứng từng người vị trí. Làm tiếng còi thổi lên một khắp đó, thảm cỏ xanh trên cầu thủ bắt đầu bắt đầu chạy, bóng đá bay tới bay lui, cũng làm cho Tô Duệ sự chú ý tăng lên tới cao nhất Là một người thủ môn, Tô Duệ không chỉ muốn toàn bộ hành trình theo dõi bóng đá hướng đi, còn muốn quan tâm ở đây mỗi cái cầu thủ hướng đi, như vậy mới có thể bảo đảm ngay đầu tiên đem cầu chặt đứng, để cho không có cách nào ghi bàn Một ưu tú thủ môn, nhất định phải làm được điểm này, mới có thể làm hết sức nhào bắt bóng, mà nắm giữ cấp 7 thủ môn sở kỳ hiệu hán, có thể làm được điểm này. Bởi Hoa Quốc bóng đá Nam mất đi cầu thắng tâm, dẫn đến trăm ngàn chỗ hở, rất nhanh sẽ bị đối phương đội bóng tìm tới cơ hội Bắt đầu khởi sướng xung phong. Rất nhanh, một tiền vệ tìm tới cơ hội, lúc này liền xuất gol, bóng đá bay ra góc độ còn phi thường xảo quyệt. Mắt thấy này mở màn không đến bao lâu, Hoa Quốc bóng đá nam liền muốn bị đối phương đội bóng ghi bản, điều này làm cho Hoa Quốc phan bóng đá căng thẳng đến cực điểm. Với lúc đó, một bóng người bay qua, ở cầu sắp bay vào cầu môn thời điểm, đúng lúc đập xuống cầu, sau đó bảo hộ ở dưới thân. Tô Duệ thành công dập tắt lửa, để Hoa Quốc phan bóng đá đều không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như là không có bị ghi bàn. Sau khi, hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, sau đó liền đem cầu ném cho hậu vệ, thi đấu lại tiếp tục bắt đầu rồi. Ở sau đó thi đấu bên trong, si đội bóng nhiều lần cướp được cầu, đồng thời nhiều lần tiến hành xuất gôn. Mà hoa quốc bóng đá nam chỉ một mực theo đuổi phòng thủ, rất ít khởi sướng xung phong, dù cho như vậy, vẫn như cũng bị người nhiều lần cắt bóng, để đại hậu phương rơi vào trong nguy hiểm. Vì lẽ đó, làm thủ môn tô duệ, Áp lực là to lớn nhất, đối mặt với đối phương lần lượt xuất gôn, hắn là liều mạng đi dập tắt lửa, đem hắn mệt đến đều nói không ra lời. Cầu, lần lượt bay qua, mà hắn nhưng là lần lượt phi vô tới, mỗi một lần đều đem cầu nhào vào dưới thân, không có để cho có ghi bản cơ hội, nhưng hắn mỗi lần bay nhào trên đất, cũng làm cho người nhìn thấy đều cảm giác được đau. Cuộc tranh tài này, đối với Tô Duệ tới nói, là hắn gian nan nhất một cuộc tranh tài, lần này đối mặt cầu thủ, kỹ thuật đá bóng so với trước đội bóng cũng cao hơn. Suốt गोल góc độ càng thêm sao quyết, dẫn đến hắn dập tắt lửa độ khó càng ngày càng cao, tự nhiên là phi thường khổ cực. Hơn nữa, ở đến giải ngoại hạng thời điểm, Tô Duệ vị trí thẩm châu đội bóng, còn lần lượt khởi sướng xung phong, để hắn áp lực giảm bớt một chút, mà lần này cũng không có. Hoa quốc bóng đá nam có thể một điểm, cầu thắng tâm đều không có, làm cho cả gánh nặng đều đặt ở hắn trên người một người, này so với đến giải ngoại hạng đâu chỉ muốn khổ cực vô số lần. Đối với hoa quốc bóng đá nam biểu hiện Fan bóng đá cũng sớm đã thất vọng cực độ, thậm chí ngay cả mắng cũng khó khăn đến chửi một câu, nhưng bởi Tô Duệ xuất hiện, lại để cho fan bóng đá lần thứ hai nhìn thấy một chút hy vọng. Chỉ có điều, hoa quốc bóng đá nam bây giờ biểu hiện đã để fan bóng đá phi thường thất vọng, không chỉ không có đưa đến tác dụng, còn vẫn ở cản trở, dẫn đến Tô Duệ cái này thủ môn muốn đối mặt như thế cao áp lực, điều này làm cho fan bóng đá phi thường tức giận. Ở toàn bộ đội bóng bên trong, hiện tại fan bóng đá Duy vừa căng thẳng cầu thủ Liên còn lại Tô Duệ, đây là hy vọng duy nhất. Dù cho không thể thắng, cũng chắc chắn sẽ không thua, đây chính là hắn cho fan bóng đá mang đến tự tin, chỉ bằng một mình hắn thay đổi fan bóng đá cái nhìn. Ở nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, Tô Duệ mệt đến ngồi ở trên cỏ, thậm chí đều không có khí lực đứng lên đến, quần áo cũng đã hoàn toàn bị mồ hôi thâm ướt, trên đầu hãn càng là đỉnh không được lưu. Lấy hắn hiện tại thể năng, còn có thể mệt thành bộ dáng này, có thể thấy được vừa nãy tiêu hao cường độ có cỡ nào cao. Một cái thủ môn Tiêu hao thể lực, so với những vị trí khác cầu thủ còn muốn lớn hơn, vậy cũng là là phi thường hiếm thấy, nhưng sự thực chính là như vậy. Ở toàn bộ nửa trước trận đầu, Hoa Quốc bóng đá nam đại đa số người đều giống như nằm ở mộng du chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, thể lực tiêu hao đương nhiên sẽ không cao như vậy, nhưng tô rệ không giống nhau, hắn không chỉ tiêu hao rất lớn tinh lực, còn nhiều thứ nhào cầu, chuyện này đối với tinh thần cùng thể lực tiêu hao đều là rất lớn, mới sẽ mệt đến khuyết đại như vậy. 45 phút nửa đầu trận đấu Đối phương đội bóng tổng cộng 16 lần suốt gôn, này ở bóng đá thi đấu bên trong là phi thường hiếm thấy, nhưng ngay ở trong trận đấu này trình diễn. Vì ngăn cả này 16 cái cầu, Tô Duệ nhiều lần nhào đi ra ngoài, mỗi một lần cũng làm cho hai tay của hắn tầng tầng đập xuống đất, dù cho có sớm cùng bùn đất bước đệm, cũng là có rất lớn thương tổn. Vì lẽ đó, ở nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, hắn không chỉ mệt đến không đứng lên nổi, hai tay còn đau nhức cực kỳ. chương 139, Tô Duệ gào thét. Ở trên cỏ ngồi một hồi, lại uống một chút nước sau, Tô Duệ mới khôi phục một điểm. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn ngồi dưới đất, nghe từ Hoành Hoa an bài chiến thuật, nhân cơ hội khôi phục chính mình thể lực. Biểu hiện của ngươi không sai, không ngừng cố gắng. từ Hoành Hoa chỉ là nói đơn giản như thế một câu sau, liền tiếp tục nói, chiến thuật duy trì bất bình, cứ dựa theo trước đá pháp, không nên gấp với suốt gôn. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ không khỏi nổi giận, từ Hoành Hoa làm đội bóng quốc gia chủ soái Lẽ nào mới vừa rồi còn không có thấy rõ tình hôn sao? Ở toàn bộ nửa trước trận đầu, đội bóng quốc gia vốn là không có cái gì đấu trí, còn một mực phòng thủ, trái lại để sĩ khí càng ngày càng hạ, thời điểm tranh tải đều có chút hứng hở, nếu không, cũng sẽ không để cho đối phương đội bóng có 16 lần suốt gôn cơ hội. Theo lý thuyết, lấy vừa nay thế cuộc, ở nửa sau trận đấu thời điểm tuyệt đối muốn thay đổi sách lược, tuyệt đối không thể lại phòng thủ xuống, mà là muốn chủ động tiến công, ở trong tuyệt cảnh phấn khởi mới có thay đổi cảnh khốn khó cơ hội. Mà cái này từ hoành hoa ngược lại tốt, biết rõ ràng phòng thủ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, sẽ chỉ làm đối phương tìm tới cơ hội thắng. Loại này không cầu có công, nhưng cầu không qua thái độ, để tô dệ dị thường sự phẫn nộ, lúc này để ra ý nghĩ của chính mình, ta cho là chúng ta chiến thuật nên đổi một hồi, không nên còn tiếp tục như vậy. Nghe nói như thế, từ hoành hoa rõ ràng là rất không vừa ý, vẻ mặt đều có chút âm trầm, trực tiếp nói, ta là huấn luyện viên trưởng. Ta cho rằng trước chiến thuật không có vấn đề, nếu như ngươi cho rằng có vấn đề, vậy thì mời ngươi xuống sân, đổi những người khác trên. Nói tới trình độ như thế này, liền Phi thường quá đáng, vừa nãy nửa đầu trận đấu hoàn thành là dựa vào Tô Duệ, mới miễn cưỡng duy trì không bị ghi bàn thành tích. Nếu như Tô Duệ không ở đây, đổi cái khác thủ môn trên, vừa nãy 16 lần xuất gôn, khẳng định là không thể toàn bộ bảo vệ, cuộc tranh tài này liền nhất định thất bại. Dưới tình huống như vậy, Từ Hoành Hoa còn trực tiếp để Tô Duệ kết cục. Lời này để hắn Phi thường phẫn nộ, liền ngay cả cái khắc cầu thủ đều cho rằng Từ Hoành Hoa không đúng, chỉ là không có đứng ra mà thôi. Vào giờ phút này, Tô Duệ thật muốn đem trên người cầu y quăng ở Từ Hoành Hoa trên mặt, sau đó trực tiếp rời sân. Hoa Quốc bóng đá nam có như thế một chủ soái, không trách thất bại đến khó nhìn như vậy, này không đơn thuần là cầu thủ trình độ vấn đề, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Từ Hoành Hoa không chịu trách nhiệm, cùng với làm sảng làm vậy. Có điều, làm Tô Duệ nghĩ đến Hoa Quốc bóng đá Nghĩ đến bọn họ vừa nãy cố gắng như vậy vì hắn cố lên, nếu như hắn bây giờ rời đi, nhất định sẽ để những này fan bóng đá thương tâm. Nghĩ tới những thứ này fan bóng đá sau, hắn lại không muốn liền như thế đi rồi, để fan bóng đá thất vọng. Vì lẽ đó, cuối cùng Tô Duệ chỉ có thể tiếp thu sắp xếp, tiếp tục đảm nhiệm nửa sau trận đấu thủ môn, không thể cứ đi thẳng như thế. 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, chỉ là để hắn khôi phục một chút thể lực, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể lên sân khấu. Không thể tiếp tục nghỉ ngơi. Ở nửa sau trận đấu thời điểm, trong thính phòng vẫn đang hô hoán Tô Duệ tên, vì hắn cố lên tiếp sức. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Tô Duệ càng là cho là mình không thể từ bỏ, vẫn là cần phải tiếp tục chiến đến thời khắc cuối cùng. Rất nhanh, nửa sau trận đấu liền bắt đầu, mà tình huống cùng nửa đầu trận đấu cũng gần như như thế, hầu như không có gì thay đổi, Hoa Quốc đội một mực phòng thủ, mà đối phương đội bóng nhưng là nhiều lần xung phong suốt gôn. Ở như vậy thi đấu bên trong, áp lực to lớn nhất người Không gì bằng là Tô Duệ, hắn chịu đựng phần lớn áp lực, nhưng cũng là không có đội hữu có thể vì hắn chia sẻ. Bóng đá, lần lượt bay đến, mà hắn chỉ có thể lần lượt phi vô tới, để cho không cách nào bay vào cầu môn. Đã như thế, Tô Duệ thể lực tiêu hao cực nhanh, đồng thời, thân thể thương cũng là càng ngày càng nặng, nhưng hắn chỉ là cắn răng kiên trì, cũng chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Chỉ có điều, hắn biết rõ còn tiếp tục như vậy, là kiên trì không được bao lâu, một khi hắn không kiên trì được. Nhất định sẽ bị đối phương tìm tới cơ hội ghi bàn đến thời điểm cũng chỉ có thể thua thi đấu. Ở trước hơn 30 phút thời điểm, có thể nói là vẫn ở tuần hoàn. Đối phương xuất gôn, Tô Duệ nhào cầu. Đối mặt như vậy gian nan thế cuộc, Tô Duệ chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Đối mặt mỗi cái bay tới cầu, hắn cũng có đem hết toàn lực đi cứu cầu. Mãi mãi cũng sẽ không thư giãn, càng sẽ không tránh nẻ, chính diện nên chiến. Tô Duệ biểu hiện, từ từ cảm hóa những người khác. Đầu tiên là fan bóng đá, sau đó là đội hữu Mọi người cũng bắt đầu kính nể hắn phân đấu tinh thần. Một ít cầu thủ, rất muốn thay đổi tình huống như thế, muốn cùng Tô Duệ đồng thời chiến đấu, nhưng bởi từ hoành hoa an bài chiến thuật, do đó không cách nào đến giúp hắn. Ở cuối cùng 10 phút thời điểm, Tô Duệ rốt cục bạo phát, hắn nào trụ một cầu sau, quay về đội hưu gào thét, nếu như các ngươi không muốn thua, liền sông lên cho ta, nếu như không muốn bị người ở sau lưng máng bắt con vô dụng, vậy thì sông lên cho ta, nếu như muốn trở thành hài tử kiêu ngạo, vậy thì suốt gôn cho ta. Nếu như các ngươi hát con vô dụng, liền tiếp tục như vậy đá. Tô Duệ gào thét, chấn động rồi rất nhiều người, hoa quốc đội nguyên bản không có đấu trí cầu thủ, ở nghe đến mấy câu này, tâm tình cũng có chút biến hóa, bắt đầu khôi phục đấu trí. Có điều, từ hoành hoa nghe đến mấy câu này, nhưng là phi thường phẫn nộ, hắn cho rằng Tô Duệ làm như vậy, chính là không phục tùng hắn sắp xếp, công nhiên trái với hắn mệnh lệnh, để hắn cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích. Chỉ có điều hiện tại ở thi đấu. Từ hoành hoa cũng không có cách nào đối với Tô Duệ như thế nào, chỉ cần đội bóng tuyệt đối không nên công nhiên trái với chiến thuật của hắn. Đáng tiếc chính là, hoa quốc bóng đá nam đá đến hiện tại, cũng là tràn ngập hoa khí, đặc biệt Tô Duệ câu nói kêu hát con vô dụng, càng là rất lớn kích thích bọn họ, để bọn họ không muốn còn tiếp tục như vậy, như thế làm chỉ có thể bị người xem thường, còn không bằng liệu một phen. Liền, tất cả mọi người đều từ bỏ đại hậu phương, liều mạng tiến công, tìm cơ hội đã như thế Làm thủ môn Tô Duệ, áp lực tự nhiên là lớn hơn một chút, muốn một phòng thủ đại hậu phương, nhưng hắn nhưng là không oán không hối hận, chỉ có làm như vậy mới có thể thắng. Cùng với bất thức thua, còn không bằng đụng một cái, có lẽ có kỳ tích phát sinh cũng là không nhất định. Quả nhiên, ở Hoa Quốc đội từ bỏ phòng thủ, chủ tiến công sau đó, mấy lần thu được suốt gôn cơ hội, cứ việc không có bắn vào đi, nhưng ít nhất cũng có thử nghiệm cơ hội, điều này làm cho đội viên cũng bắt đầu có một chút tự tin, không còn là túi đầu đủ rũ. Mà Tô Duệ làm thủ môn, cũng không có khiến người ta thất vọng, đối mặt phe địch tiến công cùng suốt gôn, một mình hắn liền ngay cả tục cả lại, không có để đội hưu yên tâm, có thể chuyên tâm tiến công. Ở cuối cùng một phút thời điểm, Hoa Quốc bóng đá Nam lần thứ hai cướp được cầu, đồng thời được suốt gôn cơ hội. Cái này cầu thủ ở bắt được chân sau, liền trực tiếp đại lực một cướp, chỉ là cơ hội cuối cùng, bất luận bất kỳ đều muốn thường thử một lần. Cầu, bay ra ngoài, fan bóng đá đột nhiên đều yên tĩnh lại, liền như thế nhìn cầu ở cầu bay qua thời điểm, đối phương thủ môn ngay lập tức phi nhào tới, miễn cưỡng đem cầu cản đi ra, điều này làm cho cầu môn thất vọng. Có điều, ngay ở mọi người thất vọng thời điểm, cầu lại đột nhiên bay qua, đồng thời ở thủ môn không có chuẩn bị tình huống, trực tiếp bay vào cầu môn. Nguyên lai like ở đối phương thủ môn chặn bay cầu sau, đội bóng quốc gia một cái khác cầu thủ tìm tới cơ hội, dùng đầu đem cầu đội lên trở lại, lúc này mới sáng tạo ghi bản cơ hội. Chương 140, có thể thăng cấp. Ở ghi bàn trong nháy mắt Phan bóng đá nhất thời cuồng hô lên, Hoa Quốc cầu thủ cũng là kích động ôn cùng nhau. Ghi bàn, 90 phút thi đấu, rốt cục tiến vào một cầu. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Tô Duệ chặn lại rồi 28 lần xuất gôn, không có làm cho đối phương được một lần ghi bàn cơ hội, có thể nói là sáng tạo một tân kỷ lục Đồng thời, hiện tại Hoa Quốc đội tiến vào một cầu, đạt được một phần, mà thi đấu vừa vặn kết thúc. Điều này đại biểu, Hoa Quốc bóng đá Nam lấy một không thành tích, thắng cuộc tranh tài này. Cũng là mang ý nghĩa có hy vọng thăng cấp một vòng mới cuộc thi dự tuyển, mà sẽ không bị trực tiếp đào thải, dừng lại thập nhị cường thi đấu. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ vô lực co quắc ngồi dưới đất, mà cái khác cầu thủ nhưng là toàn bộ chạy tới, còn đem hắn nhấc lên, đồng thời chúc mừng. Nghe được cầu thủ cùng fan bóng đá thanh âm hương phấn, hắn cảm thấy hết thẻ trả giá đều là đáng giá, cuối cùng cũng coi như là không có bạch cố gắng vô ích. Cứ việc, thi đấu đã thắng, nhưng từ hoành hoa sắc mặt cũng khá là khó coi. Đặc biệt xem Tô Duệ ánh mắt, tràn ngập không quen. Ở từ hoành hoa an bài chiến thuật dưới, hoa quốc đội rơi vào nguy cảnh suýt chút nữa liền thua thi đấu. Sau đó bởi vì Tô Duệ gào thét, từ mà thay đổi chiến thuật, nhưng là thành công ghi bản, mà thắng thi đấu, này tương đương với chính là đang nói từ hoành hoa chiến thuật là chẳng có tác dụng gì có, chỉ là phiền thoái. Thử hỏi dưới tình huống này, từ hoành hoa đối với Tô Duệ lại tại sao có thể có hảo cảm, dù cho là thắng thi đấu, vẫn như vậy. Có điều. Đang bị phóng viên phỏng vấn thời điểm, từ hoành hoa đúng là không có biểu hiện ra, ngược lại, còn đem hết thể công lao đều ngăn ở trên người chính mình, bao quát mặt sau chiến thuật chuyển biến, cũng là như thế. Chỉ có điều, đối với rất nhiều người mà nói, ai mới là công lao lớn nhất giả, mọi người đều là rõ ràng trong lòng. Dù sao, Hoa Quốc bóng đá Nam trước biểu hiện là rõ như ban ngày, là Tô Duệ sau khi đến, tình huống mới phát sinh chuyển biến, hơn nữa Tô Duệ vừa nãy gào thét, là để rất nhiều người cũng nghe được. nay vừa đến Chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi, đều biết hai mới là người công lao lớn nhất, đây là vừa xem hiểu ngay. Có điều, Tô Duệ cũng không hề để ý những chuyện này, chỉ cần thắng thi đấu là được, còn từ Hoành Hoa nói thế nào, hắn thì sẽ không đi để ý tới. Quan trọng nhất chính là, ở trong trận đấu này, hắn thu được rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Thi đấu vừa kết thúc, Tô Duệ liền phát hiện tín ngưỡng của chính mình giá trị đã tăng cường đến 8 triệu điểm, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cường. Bây giờ còn có rất nhiều fan bóng đá không biết kết quả của cuộc so tài. Một khi truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều fan bóng đá quan sát phát lại, khi đó, hắn lại có thể tiếp tục thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ thu hoạch là phi thường đại, hắn coi trọng chính là tín ngượng giá trị, mà không phải từ Hoành Hoa. Nguyên nhân chính là như vậy, từ Hoành Hoa nghĩ như thế nào, nói thế nào, đều cùng hắn không có quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, chỉ cần hắn có thể được tín ngưỡng giá trị này là có thể. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lần thứ hai trở thành Hoa Quốc được quan tâm nhất cầu thủ một trong, tìm tòi nhiệt độ, trực tiếp lên đứng đầu bảng. Không có cách nào, Hoa Quốc bóng đá Nam vốn là muốn thua thi đấu, thậm chí fan bóng đá đều làm tốt sớm bị chiến lần tiếp theo hợp cùng chuẩn bị, mà dưới tình huống như vậy, bởi Tô Duệ xuất hiện, thay đổi trước kia thế cuộc, có thể thăng cấp, lớn như vậy chuyển biến, tự nhiên là để fan bóng đá kích động không thôi, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người quan tâm đến trên người hắn Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc Tô Duệ tín ngưỡng giá trị mỗi ngày đều đang tăng lên, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, ở trong vòng 2 ngày liền ung dung đột phá ngàn vạn điểm, hiện tại vẫn còn tiếp tục tăng lên trên. Có như thế ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, hắn cũng có càng nhiều sức lực, đối với mặt sau thi đấu, tự tin càng đủ một chút. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ tùy tùng đội bóng quốc gia trở lại Hoa Quốc, nhưng cũng chưa có về nhà, mà là lưu lại cùng đội bóng quốc gia huấn luyện chung, chuẩn bị nên tiếp cuộc kế tiếp thi đấu. lần này Hoa quốc bóng đá nam đã xác nhận thăng cấp tư cách, còn có hy vọng đá tiến vào hợp cuộc, dù cho cơ hội này phi thường xa vời, nhưng Trung Quy vẫn có một cơ hội nhỏ nhoi. Liền xem kỳ tích có thể hay không phòng thủ. Đăng nhập HTTP, Chòe Nụ A Thừa. Ý để sau 4 ngày, thi đấu tháng ngày lại đến. Cuộc tranh tài này, là Hoa quốc quốc gia đội đối với UB Tăng, thuộc về chủ cuộc tranh tài. Cứ việc, UB Kích Sở Tăng cũng không phải đội mạnh, hơn nữa lần này vẫn là sân nhà tác chiến. Chuyện này đối với Hoa quốc quốc gia đội tới nói là chiếm cứ không ít ưu thế. Nhưng Hoa quốc bóng đá Nam ở lận thuyền trong mương cũng không phải một hai lần, fan bóng đá đối với này cũng đều là quen thuộc, đối với lần tranh tài này, cũng không ôm ấp bao lớn hy vọng, không có hy vọng liền sẽ không có sai xuất vọng, đây chính là fan bóng đá ý nghĩ. Đương nhiên, Tô Duệ xuất hiện, vẫn để cho tương đương một phần fan bóng đá, một lần nữa có hy vọng, tin tưởng Hoa quốc cấp quốc gia có ra trận cơ hội. Cứ việc thắng một cuộc tranh tài sau Hoa quốc bóng đá Nam có thể may mắn thắng cấp, mà không có bị đào thải ra khỏi tuyến tư cách, nhưng cũng không có nghĩa là mặt sau thi đấu là có thể xem thường. Bởi, Hoa quốc quốc gia đội ở mặt trước thi đấu thành tích quá chênh lệch dẫn đến hiện tại bảng tổng sắp trên điểm cực thấp, nếu như muốn thu được ra trận tư cách, Hoa quốc quốc gia đội ở phía sau thi đấu, một hồi cũng không thể thua, nhất định phải toàn bộ đa thắng, mới có thể thu được thắng cấp tư cách. Dù cho chỉ là thua một cuộc tranh tài, Hoa quốc quốc gia đội đều không có thu được ra trận ghế khả năng. Ai kêu trước thành tích quá chênh lệnh, mà sau thi đấu đều chỉ có thể coi là hợp bụ. Đối với cuộc tranh tài này, Tô Duệ vẫn có tự tin, chỉ cần không bất cẩn, thắng độ khả thi còn là phi thường đại. Bởi trên cuộc tranh tài, biểu hiện của hắn là tốt nhất, một người chặn lại rồi 28 lần xuất gôn, thành tích như vậy có thể nói là rất huy hoàng. Nay vừa đến, Tô Duệ một cách tự nhiên cũng là có tư cách tham gia cuộc tranh tài này, mà sẽ không bị những người khác thay thế vị trí của hắn. Kỳ thực mấy ngày qua, Chủ xoáy từ Hoành Hoa vẫn nhìn hắn không hợp mắt, đã sớm muốn kiếm cơ đem hắn điều đi, không cho hắn tiếp tục tham gia thi đấu. Có điều, Tô Duệ ở trên cuộc tranh tài biểu hiện quá mức kinh diễm, nếu như Hảo không có lý do liền không cho hắn tham gia thi đấu, không đơn thuần fan bóng đá sẽ không đồng ý, Hoa Quốc Liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng đều sẽ không đồng ý. Những này lãnh đạo có thể đều là hy vọng Tô Duệ đá ra càng tốt hơn thành tích, như thế nào sẽ cho phép từ Hoành Hoa không cho hắn tham gia thi đấu quyết định. Vì lẽ đó... Dù cho Từ Hoành Hoa lại nhìn hắn không hợp mắt, hắn vẫn như cũ có thể lên sân khấu tham gia thi đấu. Ở thi đấu trước, Từ Hoành Hoa lần thứ hai cường điệu một lần an bài chiến thuật, vẫn là đúng quy đúng thủ đá pháp, hơn nữa tận lực để ngừa thủ làm chủ, toàn lực ngăn cản đối phương suốt gôn cơ hội, sẽ tìm tìm cơ hội đột phá. Kỳ thực, Từ Hoành Hoa nếu như cân nhắc toàn diện một điểm, hắn thì không nên sắp xếp ra chiến thuật như vậy. Hiện tại Hoa Quốc quốc gia đội ưu thế lớn nhất, chính là nắm giữ tô Duệ cái này thủ môn có thể trình độ lớn nhất ngăn trở xạ cầu, làm cho đối phương đội bóng không cách nào ghi bản. Ở như vậy ưu thế giới, quốc gia đội liền nên nắm lấy cơ hội, toàn lực tiến công, tìm kiếm đột phá suốt gôn cơ hội, mà không phải một mực chủ phòng thủ, như vậy trái lại là từ bỏ tự thân ưu thế, sẽ làm cho đối phương đội bóng có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ có điều, không biết từ hoành hoa là phát hiện không được cái này ưu thế, vẫn là không muốn để cho tô rệ quá mức đột xuất, muốn liền như vậy áp chế hắn, để cho không có biểu hiện cơ hội Chương 141: Đến muộn. Từ Hoành Hoa sắp xếp chiến thuật là lấy phòng thủ làm chủ, nhưng đi ngang qua trên cuộc tranh tài sau, hắn lời đã không phải tốt như vậy khiến cho. Dù sao, ở trên chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, quốc cầu thủ bóng đá chịu đến không ít biểu dương, điều này làm cho bọn họ vô cùng hưởng thụ loại đãi ngộ này, cũng không muốn lại giống như trước như vậy bị người mắng. Vì không làm mất con vô dụng, quốc cầu thủ bóng đá cũng sẽ không lại một mực phòng thủ, vẫn là sẽ chủ động xuất kích. Huấn hô, có tố duyệt ở đội bóng Này có thể để cho bọn họ những người khác yên tâm xung phong, từ mà không cần lo lắng phía sau phòng thủ. Cứ như vậy, nếu như ghi bàn vậy thì là phong quang vô hạn có thể hưởng thụ đến rất cao vinh dự, mà nếu như không ghi bản, cũng không cần lo lắng sẽ bị chịu an ức, bởi vì đối phương đội bóng cũng không có cơ hội ghi bàn Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, quốc cầu thủ bóng đá sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, này là phi thưởng vừa xem hiểu ngay. Nay vừa đến, ở thi đấu bắt đầu sau. Đội bóng quốc gia cầu thủ tuy rằng không có liều mạng tiến công, nhưng cũng không có một mực phòng thủ, mà là một tìm tới cơ hội liền tiến công, một có cơ hội liền ghi bàn Vẫn đúng là đừng nói, loại này đá pháp hiệu quả, còn là vô cùng tốt. Ít nhất, ở nửa trước trận đầu, Hoa Quốc bóng đá nam liền thành công tiến vào một cầu, trước tiên được một phân mà ở nửa sau trận đấu thời điểm, vẫn là nhiều lần xuất gôn, thành một lần, lần thứ hai bắt được một phân Đã như thế, Hoa Quốc bóng đá nam thành công thắng được thi đấu lấy 2 không thành tích toàn thắng đối phương đội bóng. Ở thắng thi đấu sau, Hoa Quốc bóng đá Nam đều kích động đến khắp lên, khoảng thời gian này áp lực quá to lớn, này liên tiếp thắng thi đấu, nghe được khán giả tiếng hoan hô, kích động đến rơi lệ, cũng là không thể bình thường hơn được. Tô Duệ thì lại nở nụ cười, hắn lại thắng, điều này đại biểu tín ngưỡng giá trị lại sẽ lượng lớn tăng cường. Trên một cuộc tranh tài, cũng đã để tín ngưỡng của hắn giá trị tăng cường đến 12 triệu điểm, mà cuộc tranh tài này Ít nói cũng phải tăng cường cái mấy triệu điểm tín ngượng giá trị, đây chính là rất tốt thu hoạch. Hiện nay, Hoa Quốc bóng đá Nam đã bắt được 6 điểm tích phân, muốn ra trận, nhất định phải tích lũy đến 12 điểm tích phân, như vậy mới có một ít cơ hội. Lấy hiện tại bảng tổng sắp xếp hạng, ý vị ở phía sau hai cuộc tranh tài, Hoa Quốc bóng đá Nam nhất định phải đều đạt được thắng lợi, mới có cơ hội thu được ra trận đế nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không có nghĩa là nhất định có thể bắt được, nhưng nếu như mặt sau thi đấu không có liền thắng vẫn cùng ngật cột vô vọng. Có điều, ở liên tục tháng 2 cuộc tranh tài sau, rất nhiều người đều một lần nữa giấy lên hy vọng, cho rằng Hoa Quốc bóng đá Nam vẫn có cơ hội đá tiến vào vượt cột, ít nhất so với trước độ khả thi muốn cao rất nhiều, không còn là khiến người ta không hề hy vọng. Ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ không có tham gia chúc mừng, cũng không có tham gia huấn luyện, mà là trực tiếp xin nghỉ rời đi. Bởi vì anh hùng liên minh ở 2014 mùa giải thế giới tổng trận chung kết Hoa Quốc chọn lựa thi đấu hiện tại đã muốn bắt đầu rồi, làm kỳ tích chiến đội thành viên, hắn hiện tại nhất định phải lập tức đi tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, ở bóng đá sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lúc này xin nghỉ rời đi, sau đó trực tiếp đi máy bay đi tham gia tuyển chọn thi đấu. Bởi bóng đá thi đấu cùng tổng trận chung kết chọn lựa thi đấu thời gian vừa vặn ngay ở trước sau 2 ngày, lại là ở không giống thành thị, điều này làm cho Tô Duệ rất khó an bài xong thời gian. Nay không, ở bóng đá sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hắn lập tức liền đi máy bay bay đi tuyển chọn thi đấu tổ chức thành thị. Một xuống phi cơ, Tô Duệ liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, liền trực tiếp chạy đi tổ chức sân bãi, mà bởi máy bay tối nay quan hệ, thời gian đã sắp muốn đến, tuyển chọn thi đấu sắp bắt đầu rồi, điều này làm cho hắn vô cùng sốt ruột. Một mặt khác, đang tuyển chọn thi đấu tổ chức địa phương, hết thảy tuyển thủ cùng khán giả cũng đã vào chỗ, mà người chủ trì cũng đều tiếp nhận rồi song phương chiến đội thành viên, còn kém Tô Duệ một người không đến. Vào lúc này, Tô Duệ chậm chạp chưa tới, cũng làm cho kỳ tích chiến đội rơi vào không khí sốt sẵn, chỉ lo hắn liền không đổi kịp đến đến rồi. Hiện tại hắn đã trở thành chiến đội người tâm phúc, nếu như hắn không ở đây, kỳ tích chiến đội sẽ không có tự tin khiêu chiến những chiến đội khác. Hội trưởng, ta nhìn hắn là sẽ không tới. Muốn không liền để ta lên sân khấu đi. Lưu Minh Khải ở Giang Huyền ảnh trước mặt, nói rằng, Nguyên bản, Lưu Minh Khải ở kỳ tích chiến đội là đảm nhiệm đi rừng trước, sau đó quá mức hung hăng. Vị trí của hắn bị Tô Duệ thay thế, do đó rời đi đội 1, chỉ có thể trở thành là hậu bị nhân viên, mà không còn là chủ lực thành viên. Đối với chuyện này, Lưu Minh Khải vẫn là sáng vơi tâm, đã sớm muốn đem vị trí đoạt lại, cuối cùng là đem Tô Duệ đá ra câu lạc bộ. Vì lẽ đó, chỉ cần Tô Duệ không ở câu lạc bộ, Lưu Minh Khải đều sẽ vẫn ở phía sau hãm hại hắn, vẫn nói hắn nói xấu, nỗ lực gây xích mít hắn và hội trưởng Giang Huyền ảnh quan hệ, cùng với cùng thành viên khác quan hệ, chỉ là không có đưa đến tác dụng gì. Mà lần này, tuyển chọn thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, mà tô rệ nhưng là chậm chạm chưa tới. Điều này làm cho Lưu Minh Khải nhìn thấy cơ hội, chỉ cần hắn không đến, vậy thì có lên sân khấu cơ hội. Thời gian còn có, chúng ta chờ một chút. Giang Huyền Ảnh nhìn một chút đồng hồ sau, vẫn duy trì tỉnh táo nói. Lưu Minh Khải lúc này nói rằng, ta nhìn hắn người này một điểm trách nhiệm tâm đều không có, bình thường không tham gia huấn luyện thì thôi, nặng như vậy muốn thi đấu, hắn còn đến muộn. Một điểm cũng không có đem câu lạc bộ sự tình để ở trong lòng. Ta nhìn hắn khả năng là bị cái khác câu lạc bộ thu mua, hiện tại không đến, chính là cô ý để chúng ta thua mà thôi. Lưu Minh Khải là há mồm liền đến. Ở chiến đội bên trong, cùng tô duệ quan hệ tốt hơn người, nhất thời nhìn không được, nói, Lưu Minh Khải, người ở nói nhăng gì đó, không nên tùy tiện hoan đùa người. Ta hoan đùa người. Lưu Minh Khải âm thanh đều tăng cao vài tầng, nói, ta lúc nào hoan người, lẽ nào ta nói tới không đúng sao. Hắn có tới công ty cùng mọi người cùng nhau huấn luyện qua sao? Hắn hiện tại đều còn chưa tới, có đem câu lạc bộ để ở trong lòng. Ta nhìn hắn chính là cố ý không đến, muốn cho chúng ta thua thi đấu, chúng ta không thể để cho hắn thực hiện được. Cuối cùng, Lưu Minh Khải nói rằng, hội trưởng, vẫn để cho ta lên sân khấu đi. Chúng ta lại chờ một lát. Giang Huyền Ảnh vẫn nói như vậy, cũng không có bởi vì lời của đối phương, mà thay đổi chủ ý. Vào lúc này, người chủ trì đi tới, nói, Giang Tiểu thư Thi đấu thời gian liền muốn đến, ngươi tuyển thủ còn chưa tới sao. Hắn đã sắp muốn đến, phiền phức chờ thêm chút nữa. Giang huyền ảnh nói rằng, người chủ trì này, nhìn một chút thời gian sau, nói, chỉ có thể đợi thêm 5 phút đồng hồ, nếu như 5 phút đồng hồ vẫn không có đến, thi đấu liền muốn bắt đầu, ngươi chỉ có thể để cho người khác lên sân khấu. Được, cảm tạ. Giang huyền ảnh chỉ có thể đồng ý. Lưu Minh Khải tham gia nói rằng, không cần chờ, ta xem hiện tại là có thể bắt đầu rồi. Không muốn bởi vì một người, mà lãng phí mọi người thời gian, ta cũng không tin không có hắn, chúng ta còn có thể thua thi đấu không được. Đối với này, Giang Huyền Ảnh trực tiếp nói, ta tự có sắp xếp, không cần người bận tâm. Vào lúc này, ai cũng nghe ra nàng không thích, nếu như Lưu Minh Khải nói thêm gì nữa, sợ là không có cái gì tốt trái cây ăn, chỉ là Lưu Minh Khải vẫn không có lĩnh mộ được, vẫn ở lại nhải nói Tô Duệ nói xấu. Hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy, đã sớm xem Tô Duệ không hợp mắt Lưu Minh Khải đương nhiên phải mượn cơ hội này cố gắng nói cái đủ mới thôi. chương 142, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vào lúc này, 5 phút đồng hồ có vẻ càng ngắn ủi, phản phất lập tức liền trôi qua. 5 phút đồng hồ vừa qua, người chủ trì còn không có lên tiếng, Lưu Minh Khải liền vội vã kêu lên, được rồi, 5 phút đồng hồ đã qua, thi đấu thời gian muốn đến, ta nhìn hắn là sẽ không tới, hiện tại trực tiếp đào thải hắn tư cách tranh tài. Lần này, Không đơn thuần là Giang Huyền Ảnh cảm thấy không thích, liền ngay cả cái khác đội hưu đối với Lưu Minh Khải đều phi thường bất mãn. Bất kể nói thế nào, Tô Duệ đều xem như là kỳ tích câu lạc bộ thành viên, Lưu Minh Khải ước gì đào thải hắn sức mạnh, hành vi như vậy hoàn toàn có thể tính là đấu tranh nội bộ, này để thành viên khác rất không hợp mắt. Giang Tiểu Thư, ngươi xem. Người chủ trì nói rằng, Giang Huyền Ảnh có chút khó khăn, nhưng nàng có biết hay chưa biện pháp chờ thêm chút nữa, cũng chỉ có thể đồng ý thay đổi người. Đúng. Hắn không đến, ta trên là có thể, ta có thể thay thế vị trí của hắn, bảo đảm không có vấn đề. Lưu Minh Khải lúc này vô ngực, nói rằng, ngay ở Giang Huyền Ảnh chính muốn nói gì thời điểm, một thanh âm đột nhiên chuyển tới. Không có sự đồng ý của ta, ai cũng không thể ngồi vị trí của ta. Thanh âm này có chút quen thuộc, để Giang Huyền Ảnh trên mặt xuất hiện một chút kinh hỷ, mà Lưu Minh Khải sắc mặt nhưng là có chút không dễ nhìn. Không sai, này thanh âm đột nhiên xuất hiện, chính là Tô Duệ, hắn rốt cục đúng lúc chạy tới. Nếu không là máy bay tối nay, hắn cũng sẽ không đến muộn, nhưng cũng là lần này đến muộn, để hắn nhìn thấy Lưu Minh Khải sắp mặt. Tô Duệ đầu tiên là hướng về Giang Huyền Ảnh cùng với đội hữu biểu thị xin lỗi, sau đó đi tới Lưu Minh Khải trước mặt, nói rằng, ngươi muốn thay thế vị trí của ta, còn chưa đủ tư cách. Ngươi Lưu Minh Khải tức đến mặt đều bất mãn, nói, ngươi đến muộn vẫn như thế đã ý. Đối với này, Tô Duệ thậm chí là hiếm thấy liếc hắn một cái, trực tiếp trở lại vị trí của chính mình, nói, còn chưa tới phiên ngươi đến quảng ta. Muốn xem so tài liền đi xuống cho ta đứng, đừng ở chỗ này phí lời, không muốn xem liền cút cho ta ra nơi này. Ở bình thường, hắn còn sẽ không nói ra như thế lời khó nghe, nhưng tâm tình của hắn lúc này nhưng là rất nguy, như thế sốt ruột chạy tới, nhưng là nghe được Lưu Minh Khải, tâm tình tự nhiên là rất khó chịu, tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương lưu mặt mũi Những câu nói này, để Lưu Minh Khải tức đến thân thể đều đang phát run, sắc mặt cũng không biết có bao nhiêu khó coi, nhưng nhưng cũng không dám động thủ. Cuối cùng, Lưu Minh Khải chỉ nói là một câu nói như vậy, "Ta xem ngươi chờ một chút thua thi đấu sau, làm sao bây giờ? Nay còn không cần ngươi đến bận tâm." Tô Duệ trở về một câu như vậy. Sau đó, hắn liền không tiếp tục để ý Lưu Minh Khải cái này tiểu nhân, chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Bởi thi đấu thời gian đã đến, người chủ trì lúc này giới thiệu vài câu sau sẽ chính thức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Hai nhánh chiến đội tuyển thủ đều tiến vào sàng lọc anh hùng mặt giấy. 2014 anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết. Gọi chung thế giới tổng trận chung kết Nó là một hồi do 16 nhánh chiến đội tham gia Thời hạn 4 phía lấy Anh hùng liên minh Vì là hạng mục thế giới điện tử thi đấu Thi đấu sự tình Do tổ chức Đến từ các nơi trên thế giới chiến đội Ở nước Mỹ tụ tập một đường Tranh cấp triệu hoán sư chén Ở thế giới tổng trận chung kết bắt đầu trước Sẽ chia làm nhiều thi đấu khu Chia ra làm Bắc Mỹ lở cờ thi đấu khu Âu Châu lở cờ thi đấu khu Hàn Quốc lở cờ cờ thi đấu khu Hoa Quốc LKL thi đấu khu LMS thi đấu khu, ngoại trừ LMS thi đấu khu là hai chi đội dự thi, cái khác thi đấu khu đều là ba chi đội dự thi, mà mặt khác hai chi đội dự thi, cũng chính là ở ngoài thẻ đội dự thi, đem thông qua quốc tế ở ngoài thẻ thi đấu theo lời mời phương thức quyết ra. Mà hoa quốc LLL thi đấu khu, liền chia làm số 1 hạt giống, số 2 hạt giống cùng số 3 hạt giống. Số 1 hạt giống, chính là thu được mùa hạ quý sau thi đấu quan quân. Mà số 2 hạt giống chính là mùa hạ quý sau thi đấu kết thúc thì nắm giữ cả 5 điểm cao nhất đội ngũ, số 3 hạt giống, chính là thắng được khu vực tư cách thi đấu. Bởi, kỳ tích chiến đội không phải mùa hạ quý sau thi đấu quan quân, cũng không phải cả 5 điểm cao nhất chiến đội, muốn bắt thế giới tổng trận chung kết tư cách dự thi, nhất định phải tham gia lần này tuyển chọn thi đấu, cùng những chiến đội khác tiến hành tàn khốc cạnh tranh. Chỉ có thu được đệ nhất danh tài có thể thu được tham gia thế giới tổng trận chung kết tư cách dự thi. Làm tiến vào lựa chọn anh hùng mặt giấy sau, Tô Duệ lựa chọn Ly Sin cái này anh hùng sẽ phụ trách đi dừng vị trí này. Sở dĩ lựa chọn Ly Sin cái này anh hùng, chủ yếu là nhân vì cái này anh hùng tính cơ động mạnh, Ly Sin sở kỳ hiệu, có thể để cho hắn bất cứ lúc nào tìm tới cắt vào điểm, hơn nữa sẽ là phi thường ung dụng, như vậy phân biệt cắt vào, cũng không địch lại thời điểm, chạy trốn cũng là tương đối thành công, đối với một số anh hùng cũng có không nhỏ khắc chế. Có thể nói, Tô Duệ lựa chọn Ly xin cái này anh hùng Là có thể dùng ra sắc duy di sở kỳ hiệu, tận lực đối với đối phương anh hùng tiến hành đánh lén, bọc đánh, vây giết, đồng thời vì là đội hưu sáng tạo càng nhiều cơ hội, cũng có thể nắm giữ thi đấu tiết đấu.